Còn cho người yêu nhất nữ nhân, ta sẽ làm người chậm rãi thưởng thức ta là như thế nào một chút lộng chết người nữ nhân, làm ngươi đếm thử trên thế giới xỉ nhục nhất thống khổ. Tôn cảnh dương xe khai đi rồi, ở hắn xe sau, liên tiếp đi theo mấy xe taxi, ở những cái đó xe taxi đều ngồi vài cái hắc y rỉa nhân. Phần 139 chương 140 ngô hi triệt gương mặt thật Xe một đường chạy đến vùng ngoại thành một nhà vứt đi nhà xưởng nội dừng lại, tôn cảnh dương từ xe trên dưới tới đem thế lâm lôi kéo cánh tay giống kéo rác rưởi giống nhau từ trong xe kéo ra tới một đường kéo vào nhà xưởng bên trong thế lâm tuy rằng ăn mặc dán chắc nhưng ở thô giáp xi măng trên mặt đất kéo động con zin thực mau bị ma phá trên đùi làn da nháy mắt bị ma phá ở xi măng trên mặt đất chảy xuống một chuỗi đỏ tươi vết máu máu tươi tẩm ướt bờ cát biến thành một mặt đỏ sậm thực mau thế lâm liền nhân mãnh liệt đau đớn tỉnh lại sau đó nàng cảm thấy chính mình giống bị tôn cảnh dương ném rác rưởi giống nhau ném ở một đống mốc meo mềm vật chung Thế Lâm nhìn một chút bốn phía, phát hiện một ít đóng gói quần áo cái dương hỗn độn chất đống trên mặt đất, nghĩ đến nơi này trước kia hẳn là một nhà trang phục chế y địa sưởng. Mà tôn cảnh dương giờ phút này đã ngồi ở một cái ghế thượng, trong tay treo một chi thuốc lá, xương khói lượn lờ trùng, hắn thâm thủy ánh mắt giống lang giống nhau tràn ngập da tính cùng nguy hiểm. Thế Lâm tâm không cấm bị hắn tràn ngập hắc y ánh mắt hoảng sợ, hướng tràn ngập xú vị trong quần áo lui lui. Tôn cảnh dương, ta tự nhận chưa từng có cùng ngươi là địch. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Bởi vì thù hận hạt giống ở trong lòng đâm sâu vào mọc dễ. Sử tôn cảnh dương từ nguyên lai dương quang đại nam hải trở nên khí chất tối tăm, giống bệnh tâm thần phân liệt người bệnh giống nhau. Ở ban ngày ánh mặt trời ấm áp, lại trong bóng đêm liền bại lộ hắn táo bạo âm lệ một mặt. Nghe được Tề Lâm nói không có cùng hắn là địch, tôn cảnh dương trên mặt lộ ra một mặt thị huyết tàn nhẫn. Hắn chậm rãi ngồi sủau Tề Lâm trước mặt, động tác mau mà tàn nhẫn một phen bóp chặt Tề Lâm cẳng, thanh âm mỏng lạnh nói. Ngươi là thật khở vẫn là giả ngu. Ngươi không có cùng ta là địch. Bởi vì ngươi, ta từng đã chịu cái dạng gì ô nhục, ngươi quên mất sao? Tế lâm ở trong đầu suy nghĩ một lần, chỉ nhớ rõ trước kia tôn cảnh dương đùa dỡn chính mình, bị La Hoàng đánh một đốn, nếu không phải ngươi trước khi dễ ta ở, La Hoàng cũng sẽ không đánh ngươi. Ngươi thân là đường đường tôn thị tập đoàn người thừa kế, chẳng lẽ liền điểm này khí độ cũng không có? Liên bởi vì La Hoàng đánh ngươi một đốn, ngươi liền phải bắt cóc trả thù ta thấy Tề Lâm đem la hoảng đều dọn ra tới, cũng không chịu đem đêm hệ thần làm tàn nhẫn sự tình nói ra, tôn cảnh dương một trận tức giận, nhéo Tề Lâm cầm tay càng thêm dùng sức, Tề Lâm mặt bởi vì đau đớn mà nhăn thành một đoàn, nàng phảng phất cảm nhận được chính mình cảm xương cốt sai vị đau đớn, hận không thể ngất xỉu đi. Tề Lâm, xem ra ngươi thật đúng là thực cái đêm hệ thần, đến bây giờ còn ở vì hắn che giấu hắn làm tàn nhẫn sự tình, ngươi nói ta nếu là làm đêm hệ thần nhìn đến chúng ta hai cái ở bên nhau hình ảnh hắn có thể hay không bị tức chết tôn cảnh dương nguyên bản âm lanh ánh mắt nháy mắt biến thành tràn ngập dục vọng ánh mắt tề lâm cảm thấy tôn cảnh dương trên người tràn ngập trả thù chi khí nghĩ đến hắn nói lên đêm hệ thần khi cái loại này hận không thể ăn thịt uống máu ánh mắt tề lâm biết tôn cảnh dương hận không phải là hoàng lần đó đánh hắn mà là đêm hệ thần chính là nhiều như vậy thiên nàng cùng đêm hệ thần ở chung đêm hệ thần trước nay liền không có đã làm cái gì thương tổn tôn cảnh dương sự tình hắn vì cái gì muốn như vậy hận đêm hệ thần cảnh Cảnh Dương ca, ngươi bình tĩnh một chút, ta không biết ngươi vì cái gì muốn như vậy hận ta, ta chỉ muốn biết ngươi hận ta lý do, cũng làm cho ta chính là chết cũng bị chết minh bạch, xem ở chúng ta qua đi từng yêu nhau phân thượng, ngươi khiến cho ta chết cái minh bạch hảo sao?" Thế Lâm quyết định bất hòa hắn cứng đối cứng, trước lấy nhu thắng cương. Quả nhiên, nàng giống như trước một cái nu nu kêu tôn Cảnh Dương ca, làm tôn Cảnh Dương nguyên bản thô bạo tính tình tiêu tán một nửa, từ hắn cùng Lý Vui vẻ sự tình ở đính hôn lễ thượng bại lộ lúc sau, Tề lâm không còn có giống như vậy nhu nhu nhuyễn nhuyễn kêu hắn một tiếng cảnh dương ca ca. Hắn phát hiện hắn thật sự thực hoài niệm khi đó tề lâm, đối hắn toàn tâm toàn ý, ánh mắt vĩnh viễn đuổi theo hắn thân ảnh, mà không phải giống như bây giờ nàng ở nam nhân khác trong lòng ngược mỉm cười. Tuy rằng hắn tính tình tiêu một nửa, nhưng trong lòng đối tề lâm hận ý vẫn như cũ chưa tiêu, hắn vô pháp tha thứ một cái gián tiếp hại hắn biến thành một cái không thể sinh dục người. Hảo, ta khiến cho ngươi minh bạch vì cái gì ta như vậy hận ngươi Bởi vì ngươi từng là bạn gái của ta, cho nên đêm hệ thần tôn cảnh dương là nghiến răng nghiến lợi đem ngày đó bởi tối khắc cốt minh tâm trải qua nói ra, nói xong lời cuối cùng, hắn bởi vì thống hận, mạnh đến đem tề lâm áo trên xé rách, lộ ra nàng trắng tinh như ngưng chi bạch ngọc ra thịt, nhìn đến nàng bởi vì sợ hãi, trước ngực kịch liệt phập phồng no đủ, tôn cảnh dương ánh mắt lộ ra liệt hỏa dục vọng. Tề lâm đôi tay bị trói tay sau lưng, căn bản là phản kháng không được, chỉ có thể vô lực sau này di động. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tôn Cảnh Dương ở biết được Lý vui vẻ cùng mấy nam nhân cùng nhau rèm pha lúc sau còn có thể như thế ẩn nhẫn. Không phải bởi vì hắn ái Lý vui vẻ tận xương, mà là hắn tao nộ như vậy đáng sợ sự tình lúc sau, khiến cho hắn không có khả năng sinh đẻ, do đó không thể không tiếp thu Lý vui vẻ. Cũng minh bạch vì cái gì Lý Vĩnh Quân sẽ nói Lý vui vẻ hoài Tôn ra duy nhất có đủ, hắn nhất định sẽ nghe Lý vui vẻ nói đáp ứng thu mua tể thị tập đoàn cổ phần. Tôn Cảnh Dương nói là đêm hè thần làm. Lấy nàng đối đêm hệ thần hiểu biết, hắn nếu là làm loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không lén lút, nhất định sẽ quang minh chính đại làm chuyện này, cho nên tôn cảnh dương tao ngộ như vậy thống khổ, nhất định còn có mặt khác phía sau màn hung phạm. Tôn cảnh dương thấy tề lâm di động, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc, có một loại miêu bắt được lao thử đem nàng sống sờ sờ đùa chết đáng sợ ý tưởng, thâm thủy đáng sợ trong mắt hiện lên một mặt lãnh liệt. Tề lâm, bởi vì ngươi, ta biến thành hiện tại cái dạng này. Ta muốn đem đêm hệ thần gia tăng ở ta trên người thống khổ tất cả đều còn cho ngươi. Tôn Cảnh Dương nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Tôn Cảnh Dương, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi như vậy thông minh, ngàn vạn không cần bị người che mắt. Lấy ta đối đêm hệ thần hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này lén lút việc. Tiêu chuyện nhất định là có người cố ý thương tổn ngươi, giá họa cho đêm hệ thần. Nếu ngươi hôm nay thương tổn ta, chẳng phải là ở giữa phía sau màn hung thủ tâm nguyện, làm cho bọn họ đem ngươi đem nốc tử giống nhau đùa bỡn cổ trưởng bên trong sao? Ngươi đường đường tôn thị tập đoàn duy nhất người thừa kế, chẳng lẽ liền cam nguyện thương vì người khác quân cơ sao? Tề lâm cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tôn cảnh dương. Tại đây một hồi thời gian, nàng quan sát đến tôn cảnh dương một cái biến hóa, nếu nàng càng là lộ ra sợ hãi biểu tình, tôn cảnh dương tắc càng hưng phấn, tương phản, nàng vẻ mặt bình tĩnh, không biểu hiện chút nào sợ hãi chi sắc, làm vẻ mặt của hắn có thể bình tĩnh một chút. Tế lâm biết nguyên bản một điều kiện hậu đãi Chịu trăm ngàn sủng ái tại một thân nam nhân đột nhiên bị thương tổn nơi đó, về sau không thể tái sinh dục, hắn lòng tự trọng sẽ đã chịu mánh liệt đả kích, là thực dễ dàng dẫn phát nhân cách phân liệt. Quả nhiên, nghe được Tề Lâm nói, tôn cảnh Dương nguyên bản tràn ngập dục vọng hai tròng mắt dần dần biến mất ngọn lửa, sắc mặt lộ ra một mặt hoài nghi chi sắc. Ngươi dựa vào cái gì nhận định chuyện này không phải đêm hè thần làm? Ta cuộc đời không có đắc tội bất luận kẻ nào, có ai sẽ làm ra như vậy đáng sợ sự tình? Ngươi có biết hay không đối với một người nam nhân tới nói? thương khổ nhất sự tình không phải mất đi sinh mệnh, mà là sống được không giống nam nhân. Ta biết, ta đều biết, ta lý giải ngươi muốn báo thù trong lòng, chính là ngươi không cảm thấy chuyện này thực khả nghi sao. Nếu thật là đêm hệ thần xuất phát từ đấu kỵ chúng ta đã từng kết giao mà đối với ngươi làm ra thương tổn, hắn cần gì phải như vậy phiền thoái, làm người cho ngươi ở nơi đó làm phẫu thuật, vừa vặn làm ngươi không thể sinh dục lại không ảnh hưởng ngươi năng lực, ở ngươi tỉnh lại lúc sau lại phát hiện chính mình đã nằm ở bệnh viện. Ngươi cảm thấy đêm hệ thần yêu cầu như vậy phiền phải sao? Nếu hắn thật sự hận chúng ta đã từng kết giao trả thù với ngươi, hắn liền tính sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ dứt khoát nhanh nhẹn đem ngươi vĩnh viễn cũng làm không thành nam nhân đi. Hắn vì cái gì một phương diện trộm thương tổn ngươi, còn ngây ngốc làm người nói cho ngươi là hắn làm. Ngươi không cảm thấy chuyện này thực mâu thuẫn sao? Cho nên thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta giúp ngươi điều tra rõ chân tướng, trả lại ngươi một cái công đạo, rốt cuộc chúng ta đã từng kết giao quá. Ta từng thiệt tình chân ý từng yêu ngươi, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi vô duyên vô cớ gặp như vậy ủy khuất sự tình, làm chúng ta cùng nhau đem phía sau màn hung phạm tìm ra hảo sao. Tề lâm hiểu chi lấy lý động chi lấy tình nhìn tôn cảnh dương, hy vọng có thể dùng để trước tình phân cảm hóa tôn cảnh dương. Tôn cảnh dương nghe được tề lâm nói, cũng cảm thấy tề lâm nói tựa hồ có chút đạo lý, nếu thật là đêm hệ thần muốn làm thương tổn chính mình, lấy đêm hệ thần năng lực, hắn làm sao cần lén lút làm người chuyển cáo là hắn thương tổn chính mình đâu nhìn thấy lâm kia trương càng ngày càng tràn ngập mị lực xinh đẹp khuôn mặt tôn cảnh dương bình tĩnh trên mặt lộ ra một mạ âm lánh mỉm cười tuy rằng ngươi phân tích cũng rất có đạo lý nhưng ta còn là tin tưởng danh thành chỉ có đêm hệ thần dám đến treo chọc tôn thị tập đoàn cho nên chuyện này nhất định là đêm hệ thần làm đêm hệ thần đoan uổng ta ngủ ngươi ta đây hôm nay khiến cho cái này đoan uổng biến thành sự thật rửa sạch ta không duyên cớ chịu van khuất, ngươi còn đừng nói ta thật đúng là rất hối hận trước kia ở ngươi nhào vào trong ngược thời điểm không có muốn ngươi Hôm nay khiến cho ta nếm nếm ngươi tư vị có phải hay không, so tỉ tỉ ngươi lý vui vẻ càng làm cho người mất hồn." Nói liền hướng Tề Lâm trên người đi phát. Nhiều như vậy thiên võ thuật học tập, làm Tề Lâm thân thể cho dù ở bị trói dưới tình huống cũng so trước kia muốn linh hoạt rất nhiều, thấy Tôn Cảnh Dương đã bị thù hận hướng hôn đầu óc, thành một cái không hề có đạo lý đáng nói biến thái quỷ, ở Tôn Cảnh Dương nhào lên tới kia một khắc, Tề Lâm bị trói hai chân dùng sức bay lên không bay lên, chuẩn xác đá vào Tôn Cảnh Dương trên bụng. Tôn Cảnh Dương không nghĩ tới Tề Lâm ở không thể hành động dưới tình huống còn có thể ra sức công kích chính mình, không hề phòng bị dưới bị đá ngã xuống đất, trên mông chuyển đến đến xương đau đớn. Bởi vì vừa rồi dùng sức khiến cho nguyên bản Tề Lâm trên chân dây thường bị ma đến không sai biệt lắm sắp đoạn dây thường đứt gãy, Tề Lâm nhanh chóng từ phế quần áo đôi đứng lên liền phải chạy trốn. Mới vừa chạy đến cửa, liền có mấy cái hắc ý yền nhân đi ra đem Tề Lâm chậm rãi bước lui. Chạy, ngươi nhưng thật ra chạy à? Ta thích nhất chơi loại này mèo vươn chuột thấy lao thử không trốn nhưng trốn cảnh tượng a tôn cảnh dương âm lãnh thanh âm ở tề lâm phía sau vang lên tề lâm chậm rãi hướng ngách tường sau di động ở người nhìn không tới địa phương chậm rãi ninh động chính mình đôi tay ý đủ có thể tránh thoát dây thừng nếu nàng đôi tay tung triển lấy đêm hệ thần bốn người dạy cho nàng những cái đó võ thuật tinh thúy nàng liền tính đánh không thắng những người này cũng nên sẽ không ăn bao lớn mệt. tôn cảnh dương ta biết ngươi là một cái bản tính thuần thiện người ngươi nhất định sẽ không thương tổn ta đúng hay không Ngươi là cùng ta nói giỡn đúng không? Ngươi hẳn là đã biết vui vẻ là ta thân tỷ tỷ, nàng hiện tại hoài ngươi hài tử, nếu ngươi lại đối ta làm ra như vậy sự tình, ngươi về sau như thế nào đối mặt nàng, như thế nào đối mặt hài tử đâu? Tế lâm một bên linh động thủ cổ tay một bên cùng hắn nói chuyện rời đi hắn lực chú ý, ý đồ dùng luân lý đạo đức tới làm tôn cảnh dương thanh tỉnh. Tôn cảnh dương khỏe miệng lộ ra hiểu rõ cười, mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn Tề lâm, lâm lâm. Ta trước kia thật không có phát hiện ngươi cư nhiên như vậy thông minh như vậy đáng yêu, ngươi so tỉ tỉ ngươi muốn thông minh nhiều, nếu là ta sớm biết rằng ngươi tốt như vậy, ta liền sẽ không vì nàng từ bỏ ngươi, cho nên vì không cho cuộc đời của ta tràn ngập tiếp nuối, ta nhất định phải được đến ngươi, ta liền không tin ngươi thành ta nữ nhân sau, đêm hệ thần còn sẽ muốn ngươi như vậy một cái. Dây rách, đến lúc đó tỉ tỉ ngươi hải tử sinh hạ tới sau, ta liền đem hải tử đem lại đây cho ngươi dưỡng, cưới ngươi làm vợ. Làm tỷ tỷ ngươi tiếp tục giống như trước giống nhau khi ta tình nhân, ngươi có chịu không? Tề lâm khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên là không thể cùng biến thái giảng đạo lý, tôn cảnh dương rõ ràng là đã tới rồi biến thái vô địch nông nỗi, cư nhiên còn vọng tưởng cái gì tỷ muội cùng thơ một chồng, hắn đương hắn là cổ đại hoàng đế, có thể hưởng tề nhân chi phúc đâu. Nhưng vì có thể kéo dài thời gian, tìm kiếm chạy trốn cơ hội, tề lâm chỉ có thể theo hắn ý, cái này sao, chỉ cần ngươi có thể nói phục tỷ tỷ, ta là không sao cả Dù sao hôm nay ta cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Tôn cảnh dương cười ha ha vài tiếng, hắn tiếng cười ở vước đi hồi lâu nhà xưởng qua lại quanh quẩn, làm người nghe xong phía sau không cấm nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hiu yêu phần ba. Đột nhiên trên mặt một lăng, đi nhanh tiến lên vài bước, một phen không lưu tình chút nào kéo lấy tề lâm tóc dài, đau đến tề lâm cảm thấy chính mình ra đầu đều phải bị hắn ngạnh xinh xinh kéo xuống giống nhau, nước mắt khống chế không được chảy ra. Tôn cảnh dương nhìn tề lâm nhu nhược đáng thương bộ dáng. Trong lòng không có một chút thương tiếc chi ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề lâm, tựa hồ muốn ở trên mặt nàng đào ra một cái động giống nhau, thanh âm nhẹ nhàng nói, Tề lâm, ta trên mặt có phải hay không viết hai cái đặc đại hào lại còn có thêm thâu ngốc bức hai chữ, làm ngươi giống hống tiểu hài tử giống nhau không ta. Ngươi thật cho rằng buồn thiếu ra nhìn không ra ngươi kéo giải chi kế sao. Ta xin khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ ta, miễn cho một hồi chịu ra thịt chi khổ. Nói một cái mạnh mẽ lại lần nữa đem Tề lâm ném tới khó nghe quần áo đôi Còn không có chờ tề lâm phản ứng lại đây, hắn trầm trọng thân thể liền đè ép đi lên, dùng sức ngăn chặn tề lâm phản kháng hai chân. Tề lâm dù sao cũng là một người nữ sinh, trên đùi lại bị thương, tôn cảnh dương vừa vặn đè ở nàng chân bị ma chảy ra bị thương vị trí, nàng động một chút liền cảm giác được thịt cùng quần ma sát thống khổ, làm nàng xinh đẹp mặt không cấm nhăn thành một đoàn. Ân, mùi vị thật thương nghe, chỗ hương vị chính là không giống nhau, so hộp đêm nữ lang muốn đúng giờ một trăm lần. Tôn Cảnh Dương biến thái thanh âm làm nhân thân thể nhịn không được khởi nổi ra gà. Từ hắn phát hiện chính mình cùng Lý vui vẻ ở bên nhau không thể kéo dài lúc sau, liền bắt đầu luyến thượng đến hộp đêm tìm nữ nhân chơi kích thích phương thức. Yên Chi tục phấn chơi nhiều, đụng tới Tề Lâm như vậy bằng thanh ngọc huyết, làm hắn nhịn không được từ trong lòng phát ra cảm thán. Tề Lâm vẻ mặt đau lòng nhìn Tôn Cảnh Dương, thanh âm bất đắc dĩ nói: Tôn Cảnh Dương, ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại như vậy đáng sợ? Ngươi có hay không nghĩ tới bá phụ bá mẫu liền ngươi một cái nhi tử? Nếu bị bọn họ nhìn đến ngươi hiện tại suy suốt không phân chấn bộ dáng, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Nếu ngươi một khi làm như vậy, ngươi chính là phạm pháp, liền tính ngươi sẽ không làm ta tồn tại thấy mặt trời của ngày mai. Ta tin tưởng lấy dạ thần đối ta ái, hắn nhất định sẽ giúp ta tra ra trận tướng. Đến lúc đó ngươi nhất định khó thoát pháp luật chế tài, liền tính ngươi không vì chính mình suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi liền ngươi ba mẹ ngươi cũng không cần sao. Ngươi nhận tâm nhìn bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao. Tế lâm nói tựa như lưới dao sắc bén giống nhau đâm vào tôn cảnh dương trong lòng, làm tôn cảnh dương trong mắt hiện lên một mặt đau đớn, hắn hiện tại biến thành cái dạng này, thế giới này với hắn mà nói thật sự không có gì nhưng không muốn xa rời, hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là sủng hắn yêu hắn như mạng cha mẹ. Tế lâm thấy hắn sắc mặt có điều bưng lòng, vội vàng tiếp tục dùng tình cảm cảm hóa hắn, cảnh dương, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp ngươi tra ra chân chính thương tổn ngươi phía sau màn hung thủ nếu đến lúc đó điều tra ra thương tổn ngươi người thật là đêm hệ thần, không cần ngươi báo thủ, ta đều sẽ không tha thứ đêm hệ thần, ta sẽ tự mình giúp ngươi hướng đêm hệ thần báo thủ, nếu ta không có nói được thì làm được, đến lúc đó ta mặc cho bằng ngươi xử trí, ngươi chính là đem ta lăng trì xử tử, ta cũng không một câu oán hận. ta nói nhiều như vậy không phải bởi vì ta sợ hãi chết, mà là ta đau lòng ngươi chịu như vậy đại hủy khuất, chân chính hung thủ lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Tề Lâm nói thật sâu kinh ngạc tôn cảnh dương tâm. Hắn không nghĩ tới chính mình đối Tề Lâm làm ra như vậy thương tổn, nàng lại đối chính mình lấy ơn báo oán. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Cảnh Dương cảm thấy chính mình không nói gì thẹn với Tề Lâm. Ngươi, ngươi thật sự nói chuyện giữ lời. Tôn Cảnh Dương thanh em run rẩy hỏi. Tề Lâm ánh mắt kiên định nhìn Tôn Cảnh Dương, chỉ cần ngươi tin tưởng ta một lần, cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi đi đi. Tôn Cảnh Dương nói đi giải Tề Lâm trên tay dây thừng. Dây thừng còn không có cải bỏ, tôn cảnh dương một đầu tài tiến tề lâm trên người, tề lâm vừa định kêu tôn cảnh dương, cũng cảm thấy đầu choáng váng hôn chầm chầm, đôi mắt ngông lung là lúc, nhìn đến cửa mấy cái hắc y li nhân cũng ngã trên mặt đất, một cái mang mặt nạ bảo hộ người hướng nàng đi tới. Ở một gian tràn ngập công nghệ cao thiết bị đại hình chống trải trong phòng, tề lâm an tĩnh nằm ở một cái chầm rãi chuyển động đại hình mâm tròn phía trên, nô hi triệt rất xa ngồi ở một trường từ ra hổ chế tắc mà thành ghế trên, ở ghế giữa phía sau Là một cái dương miệng rộng, dương cánh bay cao hùng ưng. Năm ấy 23 tuổi Ngô Hy Triệt tiếp nhận chức vụ nàng phụ thân chức vị, trở thành những lật phái tuổi trẻ nhất thiếu chủ. Ngay từ đầu phái người cho rằng hắn tuổi trẻ bất ham đại nhậm, rất nhiều nguyên lão cấp bậc người đều không phục hắn còn tuổi nhỏ đảm nhiệm trọng chức, một đám đều hướng ngô Lão giả ngôn làm ngô Lão xuất hiện trùng lập giang hồ. Ở Ngô Hy Triệt thống lĩnh ưng lật phái gần mấy tháng thời gian nội. Liên đem dạ Tu La một ít trọng đại đơn tử đoạt lấy tới cùng với chiếm lĩnh rất nhiều dạ Tu La trong tay trọng điểm địa bàn lúc sau, bọn họ được đến tương đương phong phú hồi báo lúc sau, đối tuy còn trẻ tuổi, nhưng trí tuệ, gan dạ sáng suốt toàn lệnh người lau mắt mà nhìn Ngô Hi Triệt thật sâu thuyết phục, một đám cam nguyện vì Ngô Hi Triệt hiệu lực. "A An, ngươi làm được không tồi, khen thưởng ngươi đến Man Vơ một tuần, căn cứ mỹ nữ nhậm ngươi chọn lựa." Ngô Hi Triệt thanh âm lạnh băng nói. Têu A An nam tử trên mặt vui vẻ Lập tức đứng ở trung gian quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt cung kính nói, có thể vì thiếu chủ làm việc, là A-an vinh hạnh, A-an không cần bất luận cái gì khen thưởng. Phanh một tiếng súng vang, A-an giữa mày ở giữa một thương. A-an ánh mắt hoảng sợ nhìn trên đài Nô Hi Triệt, tựa hồ không thể tin được chính mình rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì còn bị xử tử. Nô Hi Triệt thanh âm âm lênh nói, nếu ngươi không thích hưởng thụ du ngoạn mỹ nữ, vậy ngươi liền đi thiên đường, đây là ngươi cái lời ta mệnh lệnh kết cục. A-an thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, đôi mắt đến chết đều không có nhắm lại, tựa hồ không thể tin được trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn, không ấn lẽ thưởng ra bài người. Tiếp theo, liền có hai cái nam nhân đem A-an thi thể giống kéo rác rưởi giống nhau ném tới một bên pha lê Lu nội, ở pha lê Lu tràn đầy một ít thân thể trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến gân huyết mấp máy sâu, chỉ thấy A-an thân thể một ném vào đi, những cái đó sâu lập tức bỏ mạng A-an thân thể, chỉ chốc lát sau. Những cái đó sớm từ thân thể một đám trở nên càng lúc càng lớn, một đám thân thể tròn trịa giống cây đậu giống nhau chứa đầy máu tươi, mà A An thân thể tắc nhanh chóng trở nên giống thây khô giống nhau đáng sợ doa người. Về sau nếu còn có ai không trường đầu góc cái lời buồn thiếu mệnh lệnh, khiến cho hắn nếm thử một chút tồn tại bị hút khô thân thể tư vị. Nô hi triệt thanh âm như là Nam Cực băng sơn giống nhau, đông lạnh đến ở đây mọi người toàn thân run lên. Đứng ở trong nhà mọi người lập tức quỳ một gối xuống đất, trong miệng một lời nói. Hết thể cẩn tuân thiếu chủ mệnh lệnh. Những người khác lui ra, cổ nam lưu lại. Mọi người đi rồi, nô hi triệt từ ghế trên chậm dãi đi xuống, đi vào tề lâm nằm pha lê vòng tròn lớn bàn trước mặt, thanh âm lạnh băng hỏi: Ngươi có vải phần nắm chắc? Thiếu chủ xin yên tâm, ta đã trải qua ở trong bang lựa chọn sử dụng mấy đôi nhân công nhiều lần thí nghiệm, đều thực thành công, tuyệt đối sẽ không đối ngài thân thể sinh ra thương tổn, chỉ là có một chút. Thiếu chủ thật sự không rõ trừ tề tiểu thư trước kia ký ức. Chỉ cần trừ nàng đối đêm hệ thần một người ký ức sao. Ta lo lắng làm như vậy, cho dù có chìm không chế, tề tiểu thư cũng sẽ thông qua những người khác nôn luận nhớ tới nàng trước kia cùng đêm hệ thần sự tình. Cổ nam hơi mang lo lắng nói. Nô Hi triệt ánh mắt hiện lên một mặt quảng khu chi sắc, thanh âm âm lênh nói, ta chính là làm đêm hệ thần nếm thử cái loại này bị yêu nhất người quên đi cảm giác. Người ngâm lại, tề lâm có thể nhớ kỹ mọi người, sở hữu sự, duy độc quên mất đêm hệ thần. Ngươi nói này đối đêm hệ thần tới nói có phải hay không rất thống khổ. Ta chính là muốn nhìn đêm hệ thần thống khổ không được biểu tình. Hạ ra nam nhân đều là kẻ si tình. Một khi hắn vì ái khó khăn, liền sẽ hạ thấp mặt khác phòng ngự năng lực. Đến lúc đó, chính là ngô thị thực nghiệp quy mô tiến công chiếm lĩnh danh thành thời điểm. Ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian đem đêm hệ thần hung hăng đạp lên dưới chân, hướng ra ra chứng minh thực lực của ta, hoàn thành hắn tâm nguyện. Thiếu chủ nói rất đúng, nhưng là có một chút. Thiếu chủ hoàn toàn có thể chỉ làm tề lâm một người cấy vào chim, nàng liền sẽ điên cuồng ái ngươi, vì cái gì muốn mạo hiểm cũng cấy vào chim. Nàng chính là đêm hệ thần thích nữ nhân, cái này chim một khi cấy vào ngươi thần kinh não, có lẽ vĩnh viễn đều lấy không xong, đến lúc đó ngươi đem cả đời cùng nữ nhân này cột vào cùng nhau. Cổ nam đầy mặt nghiêm túc nhìn Ngô Hi Triệt, hy vọng hắn có thể lại tự hỏi một chút. Ngô Hi Triệt nhìn tề lâm kia trắng non kiểu mỹ dung nhan, ngủ say chung nàng giống như là một cái mỹ lệ ngủ mỹ nhân giống nhau. Nghĩ nàng cá tính độc đáo, nghĩ nàng thông minh cơ trí, nghĩ nàng đối mặt Tôn Cảnh Dương trả thù khi bình tĩnh cho ổn, trên thế giới này xứng cùng hắn Ngô Hi Triệt đứng chung một chỗ nữ tử, tựa hồ chỉ có nàng mới có tư cách. Tuy rằng hắn hiện tại còn không hiểu hái, còn không có yêu nàng, nếu hắn về sau nhất định phải tìm một nữ nhân sinh hoạt cả đời nói, Tề Lâm tựa hồ là cái tốt nhất lựa chọn. Giờ khắc này, hắn bắt đầu may mắn, bởi vì Tề Lâm thông minh cơ trí, nàng không có bị Tôn Cảnh Dương hủy diệt. Nếu muốn diễn kịch Liền phải diễn đến nhất rất thật, đêm hệ thần là một cái phi thường thông minh khôn khéo người, giả đồ vật hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, nếu là bị hắn nhìn ra ta đối tề lâm là diễn kịch, còn có thể làm hắn đã chịu kích thích sao? Nô Hy Triệt nhàn nhạt nói, chính là, thiếu chủ. Cổ Nam nói bị Nô Hy Triệt lạnh lùng đánh gãy, thanh âm lạnh băng nói, đủ rồi, cổ Nam, ngươi có phải hay không tưởng cái lời mệnh lệnh của ta? Ta làm ngươi làm liền làm, nhớ kỹ ngươi làm bác sĩ buồn phận chức trách. Thực xin lỗi thiếu chủ, ta về sau cũng không dám nữa, thỉnh thiếu chủ lên đài chuẩn bị. cổ nam nói. nô hi triệt nhẹ nhàng nằm ở tề lâm bên người, cùng với mười thực giao nắm, nhìn gần trong gang tức tề lâm, nô hi triệt đột nhiên cảm thấy tề lâm thật là một cái mỹ diêm hiếm, có nữ tử, tựa hồ hắn cái này mạo hiểm quyết định cũng không có cái gì không tốt, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến đương hắn kéo tề lâm tay xuất hiện ở đêm hệ thần trước mặt khi, hắn kia phân phát điên mất khống chế bộ dáng nên có bao nhiêu buồn cười. nghĩ vậy. Hắn không cấm lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười, kia tươi cười, dừng ở một bên đang ở đưa vào hệ thống thiết kế cổ nam trong mắt, thật là khuynh quốc khuynh thành. Dung mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, này đầu thơ tới hình dung nhà hắn thiếu chủ một chút cũng không quá. Cũng nguyên nhân chính là vì nhìn đến ngô hy triệt cái này tuấn Mỹ vô song mỉm cười, khiến cho hắn nhất thời tay run thua sai rồi một chữ mà không tự biết. Cổ nam cầm hai cái giả thiết hảo hệ thống chip đi đến ngô hy triệt trước mặt, thiếu chủ đều đã dựa theo ngươi phân phó giả thiết tiến vào hệ thống. Ngươi cùng Tề Lâm là tình yêu cuồng nhiệt trung ái nhân, các ngươi ở đại học nhất kiến trung tình, phi thường yêu nhau. Một tháng sau cử hành kết hôn đại lễ, mà Tề Lâm cũng sẽ bởi vì thấy vào cái này chỉ quên cùng đêm hẹn thần trước kia ở chung ký ức, toàn tâm toàn ý ái ngươi. Phần 140, chương 141 nhất đau chính là tương đối không quen biết. Ân, không đổi. Bắt đầu, thiếu chủ, ngươi làm hảo chuẩn bị, ta bắt đầu đánh thuốc tê. Bởi vì là đánh vào nách bộ sẽ tương đối đau." Cổ Nam nhắc nhở nói. Ngô Hi Triệt ánh mắt thâm thúy, so với từ nhỏ đến lớn hắn đã chịu những cái đó tàn khốc huấn luyện, thuốc tê đau với hắn mà nói lại tính cái gì? Nhìn Ngô Hi Triệt hôn mê sau, Cổ Nam đem so châm thôn một chút pha lê sắc chìm ở kính hiển vi hạ chậm rãi đẩy mạnh hắn thần kinh nào bên trong, tiếp theo đi đến tề lâm bên người, thao tác vừa rồi đồng dạng động tác, lại ở chìm đâm vào tề lâm làn da kia một khắc. Nguyên bản hôn mê trung tề lâm thân thể nhẹ nhàng giật mình. Ở mắt thường nhìn không tới dưới tình huống một đạo bóng trắng bay ra. Nô Hi Triệt là dẫn đầu tỉnh lại, lại lần nữa nhìn về phía tề lâm chỉ cảm thấy nàng là trên thế giới này hắn nhất tình cảm chân thành nữ nhân, nhìn về phía nàng ánh mắt là trăm phần trăm tuyệt đối sủng nịch cùng yêu quý. Nàng khi nào sẽ tỉnh? Lại lần nữa mở miệng, Nô Hi Triệt thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu cùng quan tâm, là cái loại này đối người thương tự chảy biểu lộ. Hồi thiếu chủ, hẳn là thực mau liền tỉnh lại. Cổ nam một bên xem xét khống chế đài một bên trả lời đương nhìn đến một cái lỗi chính tả khi sắc mặt của hắn tái nhợt, lập tức quỳ gối Ngô Hi Triệt trước mặt thỉnh thiếu chủ trách phạt ta vừa rồi ở đưa vào hệ thống thời điểm không cẩn thận đem một tháng sau hôn kỳ biến thành một năm sau Ngô Hi Triệt Tuấn Mi giơ lên đầy mặt sương lạnh một chân đá vào cổ nam trên người thanh âm lạnh băng nói vô dụng phế vật chính mình lăn tiến hút máu chỉ cổ nam nhìn pha lê trong ao bởi vì hút máu tươi tiên sắc tươi đẹp không ngừng kích động màu đỏ sâu trong lòng tràn đầy sợ hãi cuối cùng đem nha một án Một bộ thể sống chết như về lăng nhiên đi hướng hút máu chỉ. Hắn tay viện trụ pha lê, đang chuẩn bị bò đi vào khi, phía sau truyền đến nô hi triệt lạnh băng thanh âm, không có lần sau. Cổ nam trong lòng sợ hãi nháy mắt biến mất, hai chân sủi lơ giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, khái vài cái đầu, ta về sau tuyệt không tái phạm, nếu có lần sau, không cần thiếu chủ mở miệng. Ta tự động đi vào hút máu chỉ, tiếp thu trừng phạt. Nô hi triệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua cổ nam, ôm hôn mê trung thể lâm rời đi. Thế nào? các ngươi có hay không tìm được nàng? nhìn đến la hoàng tiến vào, đêm hệ thần đầy mặt khẩn trương nhìn bọn họ. nhìn đêm hệ thần kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, la hoàng trong lòng rất là đau lòng, lại không thể không lắc đầu. ta làm các minh đệ phân mấy trục phê một tổ, tra biến danh thành mỗi cái góc, chính là tìm không thấy một chút tề lâm dấu vết để lại. đêm hệ thần hai mắt thống khổ nhắm chặt, rõ ràng là ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, hắn lại phản phất trong một đêm già nua vài tuổi, kia suy sụt bộ dáng làm người đau lòng không thôi. thần Ngươi không cần lo lắng, tề lâm nàng như vậy băng tuyết thông minh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng nàng chỉ là tưởng cùng ngươi chơi mèo vần chuột cho chơi. Ngươi cũng biết kia nha đầu cổ linh tinh quái, nàng nếu là thật muốn giấu đi, chúng ta rất khó tìm đến nàng. La Hoàng nói chính mình đều cảm thấy phiết khẩu an ủi lý do. Hắn vừa mới trải qua một hồi đau triệt nội tâm sinh ly từ biệt, hắn nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đêm hè thần giờ phút này thống khổ. Hắn biết hắn hiện tại tâm tình nhất định giống ngày đó buổi tối chính mình giống nhau tìm khắp toàn thế giới đều tìm không thấy chính mình người thương thân ảnh, cái loại này sợ hãi, cái loại này khủng hoảng, cái loại này miên man suy nghĩ tâm tình có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ phương điểm nhã ngày đó buổi tối tao ngộ, la hoàng trong lòng cũng không có đế, nếu tề lâm cũng tao ngộ như vậy đáng sợ sự tình, hiện tại bọn họ lại tìm không thấy tề lâm, kia nàng có thể hay không đã. Nghĩ vậy, hắn trong lòng âm thầm nói cho chính mình, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, đêm hệ thần thật vất vả thích thượng một nữ nhân, nàng nhất định là thế gian nhất đặc biệt tồn tại, không có khả năng nhanh như vậy đã bị đánh bại. đêm hề thần ánh mắt thanh hồng nhìn một bên bị đánh đến đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi tôn cảnh dương, một phen kéo hắn trước ngực quần áo, người rốt cuộc đem nàng đưa đi nơi nào? mau nói, vàng không ta liền đem ngươi uy cá sấu. tôn cảnh dương chính mình cũng cảm thấy thực oan uổng, hắn rõ ràng đều đã quyết định buông tha tề lâm, không thể hiểu được té xịu sau, đã bị một chậu lạnh băng thủy tới tỉnh, sau đó liền nhìn đến đêm hề thần thị huyết đáng sợ hai trong mắt. Tiếp theo chính là một trận mưa rền gió dữ bị tấu, đánh đến hắn là cuộc đời lần đầu tiên hối hận làm người. Thật, thật không phải ta, ta tảng, ta cũng bị người mê chóng, ta cũng không biết sao lại thế này. Thỉnh ngươi không cần lại đánh, ta thật sự không biết. Tôn cảnh dương thanh âm nghẹn ngào khóc dòng nói. Hiện tại hắn cũng mặc kệ cái gì đại thiếu ra lòng tự trọng, cũng mặc kệ cái gì báo thủ, ở kiến thức đến đêm hệ thần một khắc trọng thân phận sau, hắn liền biết chính mình không có khả năng là đêm hệ thần đối thủ, vẫn là trước bảo mệnh quan trọng đi nếu không phải ngươi cũng sẽ không có người nhân cơ hội mà nhập cướp đi lâm lâm ngươi phải vì ngươi hành vi trả giá huyết đại giới đêm hệ thần nói nắm tôn cảnh dương cổ hai tròng mắt bên trong tràn đầy sát khí tôn cảnh dương cảm giác chính mình cổ sắp bị chặt đứt bản năng cầu sinh làm hắn gắt gao vặn trụ đêm hệ thần tay dùng hết toàn lực nói lâm lâm tâm nguyện là giúp ta tra ra hại ta hung phạm nếu ta đã chết ngươi liền cả đời trên lưng thương tổn ta đoạn tử tuyệt tôn tội danh chẳng lẽ ngươi muốn cho lâm lâm cả đời hoài nghi ngươi là hãm hại ta hung thủ sao Ngươi như vậy thâm ái lâm lâm, chẳng lẽ muốn cho nàng trong lòng vĩnh viễn lưu lại một tiếc nuối sao? Đêm hẻ thần tay chậm rãi bông ra, tôn cảnh dương lập tức lui về phía sau vài bước khụ lên, một bên cụ một bên ánh mắt cảnh giác nhìn đêm hẻ thần, sợ hắn một cái đổi ý lại lại đây bóp chết chính mình. Lại không biết hắn như vậy lo lắng là dư thừa, đêm hẻ thần nếu khăng khăng muốn hắn mệnh, hắn tuyệt đối nhìn không tới ngày hôm sau thái dương. Đêm hẻ thần xoay người, nhìn cửa kính sắt đất bên ngoài không chung nổi lên bụng cá trắng. Trên mặt nổi lên một mặt tịch mịch cùng bi thương, nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, ngươi tốt nhất mỗi ngày cầu nguyện lâm lâm bình an không có việc gì, nếu không, ta định làm ngươi cả nhà tiếp khách, còn có, tề lâm nói một chút không sai, ta đêm hệ thần trước nay khinh thường với làm trộm cắp việc, ta nếu là thật để ý ngươi cùng lâm lâm chi gian quá vãng, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi trực tiếp biến mất, mà, không phải quanh co lòng vòng, hao hết tâm tư làm ngươi không thể sinh dục còn giữ lại ngươi chơi nữ nhân quyền lợi. Tôn Cảnh Dương hiện tại là hối hận ruột đều kết ở một đoàn, hắn hảo hận chính mình nhất thời xúc động đi bắt cóc Tề lâm, ngày thường bị thù hận che mắt hai mắt, không có cẩn thận phân tích, hiện tại chúng địch nhân bấy giờ, làm hại cả nhà mệnh đều hệ ở đêm hệ thần cái này mặt lạnh diêm la trong tay. Nghĩ đến yêu thương chính mình song thân, Tôn Cảnh Dương thẳng thắn eo, thanh âm kiên định nói, đêm hệ thần, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc, nếu ta giúp ngươi tìm được rồi Tề lâm, ngươi liền buông tha người nhà của ta, bọn họ là vô tội. Ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện, Lan. Lạnh băng vô tình nói từ đêm hệ thần dậy mỏng vừa phải môi trung giống ra, chưa hiện hắn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu không xong. Tôn Cảnh Dương còn tưởng nói cái gì nữa, bị La Hoàng cưỡng chế tính lôi ra ngoài cửa, lạnh lùng nói, không nghĩ trở thành cá xấu bữa sáng, liền lập tức đi. Ngươi chỉ cần thành tâm hỗ trợ tìm đủ lâm, hắn tạm thời sẽ không đối phó ngươi. Cút đi, còn có, nếu ngươi dám đem nơi này hết thể tiết lộ đi ra ngoài, tiểu tâm ngươi nhỏ dẫn hắn đi ra ngoài. La Hoàng đối bên người hai cái màu đen tây trang nam nhân sử một cái ánh mắt. Nếu không phải nghe được hắn nói tề lâm tâm nguyện là giúp hắn tra ra phía sau màn hung phạm, hắn thật sự rất muốn lại cấp tôn cảnh dương bổ thượng mấy quyền, nếu không phải bởi vì hắn, hắn hảo huynh đệ cũng sẽ không như vậy khổ sở. Nhìn tôn cảnh dương bóng dáng sau khi biến mất, La Hoàng chuẩn bị đến trong phòng đi an ủi đêm hệ thần, lại nghe đến một đạo quen thuộc thanh âm ở gọi tên của mình. La Hoàng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ hắn bất quá mới một đêm không ngủ liền xuất hiện ảo giác, sao có thể là hắn đâu? Hiệu sử hô giác. La Hoàng tiếp tục đi phía trước đi, mở cửa muốn vào đi. La Hoàng, người cái này tiểu tử thúi, muốn chết có phải hay không, cư nhiên dám không để ý tới ta. Vương Sùng Minh mang theo tức giận đi tới. La Hoàng nhìn rõ ràng đổi quá một thân sạch sẽ quần áo, lại che giấu không được trên mặt thương Vương Sùng Minh, xoa xoa hai mắt của mình. Mấy ngày này bọn họ vắt hết óc đi chạy quan hệ, tìm lỗ hổng đều không có cứu ra người, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Xung Minh, thật là ngươi sao? La Hoàng vẻ mặt đề phòng nhìn Vương Xung Minh. Vương Xung Minh bị La Hoàng ánh mắt xem trong lòng cả kinh, có một loại mạc danh khủng hoảng, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta lại không phải quỷ, ngươi như thế nào một bộ ban ngày ban mặt gặp quỷ biểu tình? Ta ra tới không phải các ngươi cứu sao? La Hoàng lắc đầu, nghiêm túc nói, tề lâm mất tích, ngươi lại ra tới, này hai việc có hay không cái gì liên hệ? Nghe được Tề Lâm mất tích, Vương Sùng Minh sắc mặt kinh hãi, một phen dùng sức bắt lấy La Hoàng hai vai, thanh âm Hoàng sợ nói, ngươi nói cái gì? Lâm Nha đầu mất tích. Chuyện khi nào? Các ngươi như thế nào không đi tìm? La Hoàng biết Vương Sùng Minh cùng Tề Lâm luôn luôn quan hệ không tồi, thấy hắn mất khống chế cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, bắt lấy Vương Sùng Minh lay động chính mình đôi tay, làm chính mình thân thể ổn định xuống dưới. Mình, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta đã xuất động sở hữu minh đệ suốt đêm lục suốt tìm. Tình báo tổ cũng là hoàn toàn không miên định vị tìm tòi, tìm một đêm phiên biến toàn bộ danh thành cùng với quanh thân thành phố kế bên, chính là không có một. Chút tin tức, bất quá ngươi yên tâm, lấy Tề Lâm thông minh cơ trí, nàng liền gần như tâm lý biến thái tôn cảnh dương đều có thể khuyên phục làm hắn đỉnh chỉ trả thù, ta tưởng nàng hiện tại nhất định không có việc gì, ta cho rằng cướp đi Tề Lâm người kia, cũng sẽ không tùy tiện thương tổn Tề Lâm cái mạng, rốt cuộc, nàng là thần nữ nhân. Thần nữ nhân bốn chữ giống như cương châm giống nhau chắt ở Vương Sùng Minh trong lòng. Làm hắn giống điện giật đem giữ chặt la hoảng cổ áo tay lùi về, thực mau khôi phục chấn định chi sắc. Thần đâu? Hắn hiện tại nhất định thực hỏng mất đi. Vương Sùng Minh thanh âm bình tĩnh nói. Ngươi nói đi, có thể không hỏng mất sao? Rốt cuộc, hắn là lần đầu tiên đối một nữ nhân động tình. Hắn cùng Tề Lâm tình lộ có bao nhiêu nhiều kiếp, một đường đi tới chúng ta đều là nhân chứng. Hắn đối Tề Lâm có bao nhiêu sùng định, cảm tình có bao nhiêu thật, chúng ta đều xem ở trong mắt. Ngươi mau vào đi khuyên nhủ hắn đi. Hắn tuy rằng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng nhất định khó chịu cực kỳ. La Hoàng khó chịu nói, nhìn nhà mình huynh đệ khó chịu, so với hắn chính mình thất tình cảm giác không có gì khác nhau, thật mẹ nó khó chịu. Thần, ta đã trở về. Vương Sùng Minh nhìn đêm hè thần cao lớn đỉnh bạc thân ảnh tản ra nồng đậm bi thương, thanh âm nhịn không được thương cảm nói. Tề lâm sự tình ta nghe La Hoàng nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, ta tin tưởng lâm nha đầu như vậy thông minh, nàng nhất định có thể hóa nguy vì ăn. Đêm Hạ Thần nhìn đến Vương Sùng Minh trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, thân thể còn có thể khiêng lấy ta một quyền sao? Nói một quyền không nhẹ không nặng đánh vào Vương Sùng Minh ngực. Đây là bọn họ huynh đệ đặc biệt ở chung phương thức, một phương diện là chúc mừng hắn bình an trở về, về phương diện khác là ở kiểm tra đối phương tình huống thân thể. Vương Sùng Minh bị Đêm hệ Thần một quyền đánh vào ngực miệng vết thương thượng, hắn cố nén đau đớn không có làm chính mình biểu lộ ra tới, nhanh chóng còn cấp Đêm Hạ Thần trung khí 10 phần một quyền. Cố ý điều giải không khí, những người đó nơi nào là đối thủ của ta, bọn họ tới một cái đả đảo một cái, tới hai cái đả đảo một đôi, có thể làm ngươi đêm hệ thần huynh đệ, không điểm thủ đoạn như thế nào có tư cách lưu tại bên cạnh ngươi. Đêm hệ thần xem vương sùng mình kia rõ ràng tái nhận, không hề huyết sắc sắc mặt, biết này mười ngày hắn bị vô pháp tưởng tượng tra tấn, quan tâm nói, cái gì đều không cần tưởng, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, la hoàng ngươi vội một đêm, cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì các ngươi không cần lo lắng. La Hoàng biết đêm Hè Thần một khi hạ quyết định là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm chính mình lưu lại. cùng Vương Sùng Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, vô vô đêm Hè Thần bả vai, ta đây đi về trước một chút, tùy thời đợi mệnh. Nhìn đêm Hè Thần kia tràn ngập cô đơn mà tịch mịch bóng dáng, La Hoàng cùng Vương Sùng Minh lưu luyến mỗi bước đi rời đi văn phòng. Đặc biệt là Vương Sùng Minh, trong lòng rất là ấy nấy. Nếu thật là bởi vì cứu hắn ra tới mà làm Tề Lâm Lâm vào nguy hiểm bên trong, hắn tình nguyện hy sinh chính mình cũng không muốn nhìn đến đêm hệ thần vì tình sợ đau, càng không nghĩ tề lâm bởi vậy mà có bất luận cái gì nguy hiểm. Thân là huynh đệ, La Hoàng đương nhiên hiểu biết Vương Sùng Minh tâm tình, vô vô bờ vai của hắn, đừng nghĩ nhiều, xem ngươi một thân phong trần, trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Cùng La Hoàng tách ra sau, Vương Sùng Minh chuẩn bị xuống tay đi tìm Đủ Lâm, ở trong ngục giam ngây người 10 ngày, kia 10 ngày với hắn mà nói có thể nói là trong cuộc đời hắc ám nhất năm tháng. Có đôi khi hắn bị những cái đó khổ hình tra tấn thật sự rất muốn từ bỏ, mỗi khi muốn như vậy từ bỏ thời điểm, là người nào đó miệng cười làm hắn cổ đủ dũng khí chống đỡ xuống dưới, lại không có nghĩ đến ở ra tới lúc sau, nghe được nàng mất tích tin tức. Hắn biết chính mình không nên đối huynh đệ nữ nhân tâm tồn bất luận cái gì hảo tưởng, chính là nhiều như vậy thiên ở chung xuống dưới, làm hắn không tự chủ được đem tầm mắt rừng ở trên người nàng, bị nàng thiệt lương, quật cường, chấp nhất cùng nhiệt tình hấp dẫn, mỗi khi ở đêm khuya ngộng lúc. Nàng nhất tần nhất tiếu liền ở hắn trong óc bên trong không hề dự triệu trồi lên tới. Hắn biết bằng hữu thê, không thể khinh, hắn chưa từng có nghĩ tới cùng tề lâm từng có cái gì, chỉ nghĩ yên lặng bảo hộ nàng, nhìn nàng hạnh phúc mỉm cười, hắn liền vui vẻ. Chính là hiện tại nàng mất tích, làm hắn như thế nào có thể an tâm nghỉ ngơi. huống chi, nàng phía trước mất tích, chính mình mặt sau liền ra tới, cái này làm cho hắn không tin chính mình có thể thuận lợi ra tới cùng tề lâm không có quan hệ, cho nên hắn muốn đi tìm đủ lâm. Xác định nàng bình an không có việc gì sau mới có thể an tâm. La Hoàng mang theo một thân mỏi mệt về đến nhà, một mở cửa liền thấy một cái giống con bướm giống nhau nữ tử chạy như bay đến chính mình trước mặt, đầy mặt lo lắng nhìn chính mình. Thế nào? Có hay không lâm lâm tin tức? Phương điểm nhã khẩn trước hỏi. Nhìn phương điểm nhã vẻ mặt mỏi mệt chi sắc cùng che giấu không được quần thâm mắt, La Hoàng trách cứ gầm nhẹ nói, ngươi như thế nào như vậy không ăn, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mặc kệ có chuyện gì có chúng ta chống đỡ sao. Ngươi hiện tại có mang, không phải một người, vạn nhất ngươi mệt ra chuyện gì, làm ta làm sao bây giờ. Nhìn đến đêm hệ thần kia nổi điên mê muội bộ dáng, La Hoàng hiện tại nhất sợ hãi chính là mất đi. Đối mặt La Hoàng trách cứ, phương điểm nhã tâm lại tràn đầy ngọt ngào cùng cảm động, nàng biết La Hoàng là quá mức khẩn trương chính mình mới có thể trách cứ chính mình. Thanh em ôn nu nói, ngươi yên tâm đi, ta không có như vậy tiểu quý, ta chính là nông dân hài tử, ở chúng ta quê quán, hoài 8 tháng có thai nữ nhân. Làm theo xuống đất làm việc nhà nông, ta đã bị ngươi bảo hộ thực hảo, sẽ không có việc gì đã xảy ra, hơn nữa bảo bảo thức ngoan, ta cũng không có mặt khác nữ nhân mang thai khi. Nôn ngén cái gì phản ứng, ngươi đừng lo lắng. La hoàng biết chính mình có chút một lần bị gian cắn mười năm sợ dây thường, có chút tự trách đem phương điểm nhã ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, ta không nên giống ngươi, ngươi cùng tề lâm tình cùng tỉ muội nàng mất tích ngươi ngủ không được, chứng minh ngươi là thiệt tình quan tâm nàng, ta không nên ngăn cản ngươi quan tâm bằng hữu tâm. Ngươi yên tâm, tề lâm nàng như vậy thông minh lại quỷ linh tinh quái, ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, ngược lại là ngươi. Ngây nốc, nếu ta một đêm tìm không thấy ngươi, có lẽ ta liền thật sự muốn đau lòng cả đời. Đối mặt la hoàng nói chính mình ngốc, phương điểm nhã một chút cũng không so đo, cùng tề lâm so sánh với, nàng là thật sự không có thể so tính. Đối mặt nguy hiểm thời điểm, nàng chỉ biết đua cạnh mạnh, sẽ không vững vàng bình tĩnh phân tích thời thế, mà tề lâm lại rất lý trí. Thường xuyên biểu hiện ra không giống này Tuổi cơ trí cùng lý tính La Hoàng khen tề Lâm thông minh Nàng 100 triệu phụ Ngươi vội một đêm nhất định rất mệt đi Ta cho ngươi làm bữa sáng Ngươi ăn chút đi tắm rửa một cái tiểu ngủ một hồi Phương điểm nhã nói giữ chặt La Hoàng tay hướng nhà ăn đi đến Nhìn trên bàn tinh xảo bữa sáng La Hoàng trong lòng trào ra một mặt dòng nước ấm Ở phương điểm nhã trên mặt thâm tình một hôn Đều nói nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình chính là Lao bà hài tử nhiệt hố đầu Ta La Hoàng thật là quá may mắn nhanh như vậy phải đến nhân sinh toàn bộ hạnh phúc, cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Ta cũng là đối phương ngọt nhã tôi nói, này mấy tháng trải qua thật sự tựa như điện ảnh giống nhau mỹ lệ mà huyến mục. Nàng là một cái bình thường cô bé lọ lem, bị bá đạo xoáy khi vương tử nhìn chúng, còn hoài vương tử hài tử, mà vương tử thật sự tựa như điện ảnh thiên sứ giống nhau, giải quyết nàng sở hữu nan đề, nàng ngụ mụ, mụ nhập viện, hắn tìm nước mỹ nổi tiếng nhất khoa chỉnh hình bác sĩ giúp nàng làm phẫu thuật, chủ tốt nhất phòng bệnh thưởng thụ chuyên nghiệp nhân sĩ trợ giúp làm phụ kiện cơ có thể khôi phục nàng đệ đệ cũng từ quê quán chuyển trường đến danh thành trọng điểm cao trung hắn ở nàng giải quyết sở hữu nàng sở gặp được khó khăn tựa như thiên sứ giống nhau bảo hộ nàng làm nàng hạnh phúc đến tròn vắng ngọt ngào chờ tề lâm sau khi trở về chúng ta liền cử hành hôn lễ được không ta sợ thời gian kéo đến lại lâu một chút ngươi bụng lớn xuyên vây cưới liền không có như vậy xinh đẹp ta muốn cho ngươi đương toàn thế giới xinh đẹp nhất tân lương Là Hoàng Ôn Nhu hỏi. Phương Điểm Nhã chỉ cảm thấy chính mình tâm giống bị lau mật giống nhau ngọt, nhưng cũng không có bị ngọt ngào choáng váng đầu óc, lo lắng hỏi. Ta còn không có gặp qua cha mẹ ngươi đâu, nếu bọn họ không thích ta, làm sao bây giờ? Sợ tương lai cha mẹ chồng không thích chính mình, hẳn là mỗi người đàn bà hôn trước đều sẽ lo lắng sự tình, Phương Điểm Nhã cũng không ngoại lệ. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, nhà ta ngọt ngào như vậy Ôn Nhu đáng yêu lại xinh đẹp, bọn họ nhất định sẽ thích. Là Hoàng trên mặt mang theo cười. Đấy mắt lại hiện lên một mặt phức tạp. Phương Điểm Nhã thấy La Hoàng nói như vậy, liền cười duyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, chỉ cần Lâm Lâm Bình An trở về, thúc thúc A Di cũng đồng ý chúng ta hôn sự, hết thảy đều tùy ngươi làm chủ. An qua bữa sáng sau, Bá Đạo ngang ngược La Đại thiếu ngạnh lôi kéo Phương Điểm Nhã bồi cùng nhau tẩy lên đường tám, các loại ăn sạch sẽ sau. ôm một đêm chưa ngủ, lại trải qua một hồi kịch liệt đại chiến mà mơ màng sắp ngủ Phương Điểm Nhã nằm đến trên giường, hai người ôm nhau mà ngủ. Tề Lâm tỉnh lại sau. Cảm thấy chính mình đau đầu rụng nức, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến một trường tuấn Mỹ vô song ấm áp mỉm cười, đôi hắn bản năng lộ ra một mặt điểm Mỹ tươi cười. Nhìn thấy lâm đối chính mình triển lộ nàng phát ra từ nội tâm mê người tươi cười, mà không phải giống như trước như vậy cho dù là mỉm cười, cũng là mang theo cảnh giác cùng thử ý cười, nô hy triệt trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xem ra chịp thấy vào phi thường thành công, làm nàng cảm thấy chính mình là nàng yêu nhất người. Lâm nhi, ngươi tỉnh. Nô Hi Triệt ôn nhu mà sủng nịch hỏi. Tế lâm xoa đau đớn huyệt Thái Dương, nghĩ đêm qua bị tôn cảnh Dương bắt cóc sự tình. Tề lâm đối Nô Hi Triệt lộ ra một mặt cảm kích mỉm cười. Hi Triệt ca, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta, nếu không phải, ta thật không biết chính mình sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Nhi có nguy hiểm, ta chính là trả giá sinh mệnh cũng muốn bảo ngươi bình an, ai làm ngươi là của ta vị hôn thê, là ta yêu nhất người đâu. Nô Hi Triệt ôn nhu nói. Tế lâm ngọt ngào cười, như là nghĩ đến cái gì, hỏi. Đúng rồi, khi chết ca, ngươi đáp ứng qua cứu bằng hữu của ta vương Sùng minh, hắn hiện tại ra tới sao? Ngươi yên tâm, hắn đã bình an ra tới, ngươi hôn mê một đêm, nhất định đói bụng đi, chúng ta đi ăn bữa sáng. Nô Hy triệt mỉm cười nói. ân ngươi trước đi ra ngoài, ta thu thập một chút liền đi tìm ngươi. Thế Lâm đẩy mặt thẹn thùng nói. Ta Lâm Nhi vẫn là giống như trước như vậy thẹn thùng, chúng ta đều sắp thành hôn, ngươi muốn thói quen ta. Nô Hy triệt ôn nhu nói. Tề Lâm trên mặt nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng, tuy rằng chúng ta sắp thành hôn, chính là ta còn là cảm thấy rất thẹn thùng, Ai gia nhà, ngươi liền trước đi ra ngoài sao? Hảo hảo, ta liền không đùa ngươi, tủ quần áo có ta cho ngươi chuẩn bị tốt quần áo, chính ngươi đổi, ta ở dưới lầu phòng khách chờ ngươi. Nô Hi Triệt nói xong phủ đang ở Tề Lâm cái chán ấn tiếp theo cái thâm tình khẽ hôn. Nhìn Nô Hi Triệt rời đi, Tề Lâm trên mặt tràn ngập hạnh phúc tươi cười, ánh mắt nhìn về phía trong phòng hết thảy, tuy rằng phòng này làm nàng cảm thấy thực xa lạ chính là bởi vì có ngô hi chật ở, cho dù là xa lạ địa phương cũng làm nàng cảm thấy phi thường an tâm. Nàng đứng dậy mở ra mép giường tủ quần áo, bên trong bãi đầy một loạt chưa hủy đi nhãn treo quần áo mới, mỗi một kiện đều là các đại nhãn hiệu mới nhất khoản, giá trị xa xỉ. Ở mỗi bộ quần áo phía dưới là phối hợp tốt các loại phong cách dày, không cần vì phối hợp phong cách mà phí tâm tư. Tê Lâm đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một trận gió lạnh thổi tới, ánh mặt trời cũng mang theo một mảnh thanh lãnh. Tề Lâm liền tuyển một kiện màu cam áo gió, bên trong đắp một kiện màu trắng tu thân váy liền áo, màu da lệ gỉm, mặc vào một đôi 8cm cao giày bó, cả người khí chất thoát nhìn phi thường, có nữ vương phạm lại bởi vì màu cam mà hơi mang nghịch ngợm tiểu nữ nhân vị. Theo đăng đăng giày cao gót xuống lầu thanh âm, nô Hi Triệt buông trong tay báo chí quay đầu lại nhìn về phía Tề Lâm, trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh diễm, trước kia Tề Lâm trang điểm thiên thanh thuần, hiện tại mặc vào này đó hắn thân thủ tuyển quần áo, quả nhiên cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Khí chất cùng dáng vẻ đều dai, toàn thân phát ra mê người độc đáo mị lực. Lâm Nhi, ngươi thật đẹp. Nô Hy triệt nhìn đi đến chính mình trước mặt Tề Lâm ánh mắt sủng lịch nói. Tề Lâm hàm xúc cười, ánh mắt nhìn đến trên bàn báo chí, thế giới mười cường sĩ nghiệp Nô Thị thực nghiệp cường thế nhập chú Danh Thành. Nô Thị tập đoàn thăm ra, đem khiến cho Danh Thành cổ phiếu tân một vòng thay máu. Nô ra ra muốn ở Danh Thành khai chi nhánh công ty. Đây là thật vậy chăng? Ta nhớ rõ Ngô Già ra không phải đã nói vĩnh không vào danh thành này phiến thổ địa sao? Tề Lâm nhìn báo trí thượng Ngô Thu Nghiệp ảnh chụp đầy mặt không thể tưởng tượng nói, ở nàng triệt thiết chi trung, đem nàng cùng Ngô Hy Triệt định vị vì tình yêu cùng nhiệt chung người yêu, cho nên đối với Ngô Hy Triệt người nhà tư liệu, Tề Lâm cũng là biết đến rõ ràng. Ngô Hy Triệt dùng công nghệ cao kỹ thuật cường thế nhập chú Tề Lâm nhân sinh, tả hữu nàng tư tưởng. Ngô Hy Triệt dùng hắn quán có sủng lực ánh mắt nhìn Tề Lâm, bởi vì ta tưởng bảo hộ ngươi. Không nghĩ ở hôn sau làm ngươi rời đi ngươi quen thuộc thành thành, cho nên ta cầu ra ra đem ngô thị thực nghiệp trọng tâm chậm rãi chuyển rời đến danh thành, như vậy chờ ta nhận ca sau liền không cần đến. Thị công tác, ngươi cũng không cần rời đi danh thành. Tế lâm mắt hàm nhiệt lệ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi vì ta tưởng như vậy chu đáo. Nha đồng đốc, khóc cái gì, đây là ta vì ngươi nên làm, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn bữa sáng, ngươi muốn ăn cái gì? Nô hy triệt một bên dùng khăn tay cấp tế lâm trả lau khỏe mắt nước mắt. Một bên nhẹ giọng hỏi, chỉ cần có Hy Triệt ca địa phương, đi nơi nào ăn đều hảo. Thế Lâm thẹn thùng nói, ta đây mang ngươi đi một nhà mới vừa khai phi thường ăn ngon bữa sáng cửa hàng đi. Nô Hy Triệt nắm tề Lâm mềm mại tay cùng nhau rời đi. Nô Hy Triệt nói địa phương là danh thành một nhà mới vừa khai mấy tháng liền phi thường có danh tiếng, chuyên nghiệp làm bữa sáng thực khách nhà ăn, nhà ăn tôn chỉ là dinh dưỡng mỹ vị, dưỡng sinh khỏe mạnh, mỗi dạng bữa sáng đều làm phi thường tinh tế, ảnh dưỡng phối hợp nghiêm khắc kh hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ, đặc biệt là bọn họ chủ tiệm đánh ngọc cháo hệ liệt mấy khoảng cháo không chỉ có phi thường mỹ vị, hơn nữa có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, thâm đến phú quý nhân gia yêu thích. bởi vì nhà ăn đối mặt khách hàng là xa hoa khách hàng, hơn nữa hôm nay là chủ nhật, cho nên tề lâm cùng nô hy triệt đến thời điểm cũng không có nhiều ít khách nhân, chỉ có tốt 5 tốt 3 người ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. điểm thật sớm cơm lúc sau, nô hy triệt đối tề lâm mỉm cười nói, ngươi chờ một lát một hồi, ta đi một chút liền tới. Nửa giờ sau, Nohi triệt đẩy một cái chất đẩy các loại đồ ăn xe con tử đi tới, đem tinh xảo các màu bữa sáng nhất nhất bại ở trên bàn, thực mau một cái bản đã bị bãi đến tràn đầy. Khi chất ca, như thế nào làm ra nhiều như vậy ăn, chúng ta hai cái căn bản là ăn không hết, quá lãng phí. Thế Lâm nhìn rực rỡ muôn màu đỡ sáng có chút đau lòng nói. Không quan hệ, chỉ cần ngươi ăn vui vẻ liền hảo, nếu ngươi thật sự đau lòng, liền đem chúng nó toàn bộ ăn xong đi. Ta đây sẽ biến thành một con tiểu trư. Tề Lâm làm bộ sợ hai nói, biểu tình đáng yêu mảng nghịch ngợm. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều thích. Ở trong mắt ta, ngươi là đẹp nhất. Nô Hi Triệt Anh Tuấn như trích tiền trên mặt biểu tình nghiêm túc nói. Tề Lâm thẹn thùng cười, ba hoa, nhanh ăn đi, đều tại ngươi, điểm nhiều như vậy ăn ngon, hại ta cũng không biết trước từ cái gì xuống tay hảo. Nô Hi Triệt nhìn vẻ mặt rồi dám Tề Lâm ôn nhu nói, cái này khoai lang tím táo đỏ giòn cuốn phi thường ăn ngon, ngươi nếm một chút nói dùng chiếc đũa gấp một cái đưa tới tề lâm bên miệng cảm ơn tề lâm ngọt mặt cười đem trước mặt tiểu xảo tinh xảo khoai lang tím cuốn ăn vào trong miệng nhai vài cái cười đến vẻ mặt thỏa mãn thật sự ăn rất ngon ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút cái này bo bo bắp phiến liên nhân mai hương cháo cũng không tồi ngươi nếm thử xem tề lâm dùng cái muỗng múc một ngụm uống xong hương vị thơm nồng tinh khiết và thơm phi thường hảo uống nhà này nhà ăn đồ vật sắc thật ăn rất ngon ta còn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật đâu Nô Hi Triệt nhìn Tề Lâm khỏe miệng bên cạnh dính mãi màu trắng, dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp nàng lau. Bọn họ hai cái tình ý nồng đậm một mặt bị ẩn nấp ở góc người trộm chụp được tới. Thực mau, trên mạng liền đổi mới thứ nhất tin dược gần. Đêm hẹn thần vị hôn thê Tề Lâm cùng một thần bí nam tử thần bí đối thực, kim cương nam thần đêm hẹn thần tao nộ sử thượng mạnh nhất nhan giá trị tình địch. Phía trước thả mấy chương Tề Lâm cùng Nô Hi Triệt ngọt ngào hố động ảnh chụp, mặt sau tác xứng mấy trương Tề Lâm cùng đêm hẹn thần ngày xưa ngọt ngào chụp ảnh chung. Này tin tức vừa ra, đêm hệ thần tuyệt đối trung thực fans liền bắt đầu triển khai một hồi đối tề lâm mãnh liệt khiển trách, đem tề lâm mắng thành sử thượng nhất nguỵ trà xanh biểu sử thượng nhất không có lương tâm phụ lòng nữ sử thượng nhất không biết đủ hư vinh nữ từ từ ngôn luận, hận không thể dùng nước miếng đem tề lâm chết đuối. đã tra tìm tề lâm rơi xuống vài tiếng đồng hồ vương sùng minh cảm thấy bụng đói kêu vang, chuẩn bị ăn trước điểm đồ vật lại tiếp tục tìm kiếm tề lâm, tùy tiện tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, điểm mấy phân đơn giản bữa sáng ăn, đống nhiên. Hắn nghe được cách vách bản một người nữ sinh manh đến một phách cái bản, chửi ầm lên lên. Cái này Tề Lâm thật là quá không biết xấu hổ, có đêm hệ thần như vậy hoàn mỹ vị hôn phu còn không thỏa mãn, hiện tại cư nhiên ở không có cùng đêm hệ thần từ hôn dưới tình huống công nhiên cùng tiểu Bạch kiểm ngọt ngào đối thực, thật là quá ném chúng ta nữ nhân mặt, nếu là ta là đêm hệ thần, phi tìm được nàng đêm nàng sẽ nát không thể. Giáp nữ lòng căm phẫn điền ưng nói. Ất nữ cầm di động tiến đến giáp nữ trước mặt, ngươi trước thấy rõ ràng tin tức lại mắng được không? Tuy rằng đêm hệ thần là thực hảo, là sở hữu nữ nhân cảm nhận trung tình nhân trong ngộng, nhưng là người nam nhân này hắn điều kiện cũng không thể so đêm hệ thần kém được không? Hắn căn bản là không phải cái gì tiểu bạch kiểm, hắn tư liệu bị đào ra, hắn là Ngô Thị thực nghiệp duy nhất người thừa kế Ngô Hi Triệt, bọn họ sản nghiệp trải rộng toàn thế giới, duy độc không có nhập chú danh thành cái. Nay quốc tế đại đô thị gần nhất Ngô Thị thực nghiệp chuẩn bị đem công ty trọng tâm di đến danh thành, ngươi ngẫm lại, hắn chính là Ngô Thị thực nghiệp duy nhất người thừa kế. Không giống đêm hệ thần, nghe nói hắn cái kia tư sinh tử đệ đệ hiện tại cũng ở hạ thị tập đoàn đi làm, nói không chừng này sản nghiệp dừng ở ai trong tay đâu. Hơn nữa đêm hệ thần so tề lâm suất lớn 10 tuổi, này 3 tuổi một thế hệ mương, bọn họ chi rằng có 3 cái nhiều sự khác nhau đâu, nô hi triệt liền không giống nhau. Hắn là nô gia duy nhất tôn tử, chỉ so tề lâm đại tam tuổi, hơn nữa nhan giá trị cũng so đêm hệ thần muốn cao. Nếu là ta nói, ta cũng sẽ cùng tề lâm làm giống nhau lựa chọn, ai không nghĩ cả một cái chuẩn hào môn đâu giáp nữ nhìn đến về ngô hi triệt bối cảnh điều bĩu môi không phục nói tuy rằng cái này tiểu bạch kiểm cũng thực ưu tú thực lực cũng rất cường đại nhưng ta còn là cảm thấy trầm ổn nội liễm đêm hệ thần ổn phà muốn so cái gì ngô hi triệt muốn xoáy khí rất nhiều hạ ổn phà nhiều có nam nhân bị a không giống ngô hi triệt bơ tiểu sinh một cái tề lâm thật là đôi mắt mù vứt bỏ đêm hệ thần ta xem có nàng khóc thời điểm mặc kệ nói như thế nào ta thật sự hảo hâm mộ tề lâm đâu có như vậy tràn đầy đào hoa vận thật là hưởng hết diễm phúc a vì cái gì ta liền không có như vậy hoàn mỹ nam thần đâu ở nghe được giáp nữ nói sau vương sùng minh liền lập tức dùng di động mở ra tin tức quả nhiên ở tin tức bản khối che trời lấp đất đều là về đêm hệ thần tề lâm nô hi triệt ba người báo chí đưa tin mà vương sùng minh tự nhiên cũng thấy được tề lâm cùng nô hi triệt ngọt ngào đối thực hình ảnh bởi vì đau lòng cùng không dám tin tưởng đôi tay nắm tay mạnh đến một phách cái bàn Đem bên cạnh hai nữ nhân đang ở kịch liệt tham thảo nữ nhân sợ tới mức một ngông ngồi ở ngã quỷ trên mặt đất. Người bệnh tâm thần A, đại buổi sáng uống lộn thuốc có phải hay không? Đột nhiên tới này một quyền, tưởng hù chết người A. Giáp nữ vẻ mặt táo bạo chỉ vào Vương Sùng Minh giống. Vương Sùng Minh lạnh lùng nói, đây là người bà tám người khác báo ứng. Nói rút ra một trương trăm nguyên tiền mặt đặt ở trên bàn cơm tránh ra. Giáp nữ ngay từ đầu bị Vương Sùng Minh lạnh băng ánh mắt cấp dọa đến, thấy Vương Sùng Minh cũng không có muốn đánh chính mình. Cổ đủ dũng khí, giống lớn nói, ngươi nói ta bà tám, ngươi nên không phải là thích cái kia cái gì tề lâm đi, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì tính tình, ăn sữa đậu nành bánh quậy ở chỗ này trang thổ hào, còn muốn đuổi theo nhân ra thiên kim tiểu thư, thật là ý tưởng thiên khai. Giáp nữ nói làm vương sùng minh bước chân ngần ra, vài giây sau tiếp tục đi trước, một cái ý tưởng lại ở trong lòng dâng lên. Hắn thích tề lâm sao? Mỗi khi nghĩ đến này vấn đề, hắn luôn là cố tình làng tránh. Không dám đi tưởng vấn đề này, cũng chưa bao giờ dám biểu lộ, mà hôm nay đối mặt một cái xa lạ đều ở chất vấn hắn có phải hay không thích Tề Lâm, hắn thiếu chút nữa không chế không được buột miệng ra. Hắn chính là thích Tề Lâm, không thể hiểu được hám sâu. Ăn xong bữa sáng sau, Nô Hi triệt lại điểm một phần sau khi ăn xong đầu ngọt, chỉ chốc lát sau, một phần phi thường tình xảo mị quan thủy tinh đầu ngọt bưng lên, Tề Lâm vừa định dối tay đi nếm đầu ngọt, lại cảm giác được đỉnh đầu tựa như một mảnh đen nghìn nghịt mây đen bao phủ, nàng bản năng quay đầu lại. Nhìn đến một trường tràn ngập mỏi mệt mà lại đau lòng hai trong mắt. Bộ dáng của hắn thực tiểu tụy, thoạt nhìn như là bị mất yêu nhất đồ vật giống nhau, làm người nhìn thực đau lòng. Tế Lâm ánh mắt tràn ngập xa lạ nhìn đêm hệ thần nhân thiếu thủy mà khô nước khởi ra môi, thanh âm sợ hay nói, "Ngươi, ngươi có phải hay không đói bụng? Ta nơi này có đồ ngọt, ngươi có muốn ăn hay không?" Đêm hệ thần tâm nháy mắt giống như bị vạn tiên xuyên tâm đau đớn, hắn lo lắng sợ hãi, nổi điên mê muội tìm một đêm nhân nhi, thật vất vả nhìn đến nàng tin tức. Hắn hận không thể trường một đôi cánh bay đến bên người nàng người, vào giờ phút này dùng một loại xa lạ, sợ hãi mà lại xa cách ánh mắt nhìn chính mình. Hắn tưởng tượng quá ngàn vạn loại bọn họ tương ngộ hình ảnh, lại như thế nào cũng coi như không đến sẽ là như thế này lạnh nhạt cảnh tượng. Đêm hệ thần chịu đựng trong lòng kịch liệt đau đớn, đối tề lâm lộ ra một mặt làm người đau lòng mỉm cười. Lâm lâm, ngươi này một đêm đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi? Nói liền phải đi kéo tề lâm tay. Tề lâm giống như là một cái đã chịu kinh hách con thỏ giống nhau hướng sofa bên trong súc, vẻ mặt cảnh giác nhìn đêm hẻ thần, ngươi đừng tới đây, ngươi là ai? Ta lại không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì muốn lo lắng ta? Lại là một trận ngũ lôi hoanh đỉnh kịch vang, đem đêm hẻ thần đánh đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Phần 141 Chương 142 tề lâm tuyệt tình làm hắn tâm như cho tàn. Đêm hẻ thần che lại đau đớn không ngừng ngực, không nghĩ làm chính mình giờ phút này tiểu tụy dọa đến chính mình. Cường Trang chấn định mỉm cười, thanh âm ôn nhu sủng nịch. Nha đầu, ta là người vị hôn phu đêm hè thần, bất quá là một đêm thời gian, ta không tin ngươi nhanh như vậy liền đêm ta đã quên. Ngươi không cần nói bậy, ta không quen biết cái gì đêm hè thần, càng không thể là người vị hôn thê, ta có vị hôn phu, ta yêu nhất người là Ngô Hy Triệt, chúng ta thực yêu nhau. Ngươi không cần ở chỗ này nói một ít lung tung rối loạn nói ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình. Thế lâm nhìn đêm hè thần thanh âm lạnh băng nói. Đêm hệ thần ánh mắt không dám tin tưởng nhìn thoáng qua ngô hy triệt, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói cái gì? Hắn là ngươi vị hôn phu, ta đây là cái gì? Ngươi là ai ta như thế nào biết? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, nên không phải là cái gì tâm lý vặn vẹo biến thái đi. Tề lâm lạnh lùng nói, đây là tề lâm lần đầu tiên đối đêm hệ thần nói như vậy trọng nói, đêm hệ thần nhất thời thừa nhận không được về phía sau lui lại mấy bước, thiếu chút nữa liền đụng vào mặt sau cây của thượng bị phía sau mà đến Vương Sùng Minh kịp thời tiếp được hắn lay động thân thể Thần ngươi không sao chứ Vương Sùng Minh quan tâm hỏi Đêm hệ Thần chịu đựng đau lòng Ta không có việc gì Không biết ta nơi nào đắc tội Lâm Lâm nàng ở cùng ta trí khí nói nàng không quen biết ta Ngươi mau giúp ta khuyên nhủ nàng Giờ phút này Đêm hệ Thần giống như là một cái bị vứt bỏ hải tử bất lực giống Vương Sùng Minh tìm kiếm trợ giúp làm luôn luôn chỉ nhìn đến hắn kiên cường như núi một mặt Vương Sùng Minh đau lòng không thôi Thế Lâm Vậy ngươi còn nhận thức ta sao? Vương Sùng Minh nhìn về phía Tề Lâm hỏi. Tề Lâm trên mặt lập tức lộ ra một mặt mỉm cười. Vương đại ca, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ta đương nhiên nhận thức người. khi Triệt Ca nói ngươi đã ra tới, ta còn không yên tâm. Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm. Nhìn đến Tề Lâm đối Vương Sùng Minh lộ ra trước kia giống nhau nhiệt tình tươi cười, duy độc đối chính mình một độ người xa lạ ánh mắt, đêm hệ thần tâm miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Lâm Lâm, ta đến tuột cùng nơi nào ngồi làm sai? Ngươi vì cái gì muốn như vậy trừng phạt ta. Ta cầu xin ngươi, không cần lại chơi hảo sao. Chỉ cần ngươi nói ta nơi nào sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, cùng ta về nhà hảo sao. Đêm hệ thần nói bá đạo cưỡng chế lôi kéo tề lâm tay liền phải đem nàng kéo tới. Tề lâm một tay giữ chặt cái bàn, một tay dùng sức muốn tránh thoát đêm hệ thần tay. Đêm hệ thần không màng tề lâm phản kháng muốn đem nàng bế lên, bị ngô hy triệt một phen dùng sức bắt lấy một cái tay khác. Hai người bốn mắt tương đối, trong phút chốc. Vô hình đao quang kiếm ảnh ở trong ánh mắt giao hội, hình thành một cổ nồng đậm mùi thuốc súng. Vùng ta ra vị hôn thê. Nô Hi Triệt thanh âm lạnh băng trầm giọng nói: nàng là vị hôn thê của ta, là nữ nhân của ta, ta chính là chết cũng sẽ không buông tay. Đêm hệ thần ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Nô Hi Triệt, bá đạo tuyên bố chủ quyền, không tự chủ được đem Tề Lâm tay cầm đến cang thận. Tề Lâm cảm thấy chính mình thủ đoạn sắp vỡ vụn giống nhau, đau đến nước mắt chảy ròng. Hi Triệt ca, mau cứu ta, người này thật đáng sợ ta không cần cùng hắn đi. Nguyên bản nhìn đến tề lâm nước mắt muốn buông tay đêm hề thần, ở nghe được tề lâm nói trong lòng đau xót, đem tay cầm đến càng khẩn, hắn sợ chính mình buông lòng tay, lại tưởng dắt đến tay nàng liền không khả năng. Nô Hi triệt đôi tay nắm chặt, trên nắm tay gân xanh nổi lên, đem sở hữu lực lượng đều hội tụ đến trên nắm tay, thanh âm lạnh lạnh nói, ngươi có nghe hay không, ngươi đau đau nàng, mau buông tay, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Phanh một quyền. Đêm hệ thần rốt cuộc khống chế không được một quyền hung hăng đánh vào Ngô Hi Triệt trên mặt, Ngô Hi Triệt khỏe miệng nhanh chóng chảy ra một mạt máu tươi, hữu nửa bên mặt nhanh chóng sưng vù đến giống bánh bao giống nhau. Tề Lâm thấy đêm hệ thần đem Ngô Hi Triệt đánh ra tiếng tới, la lên một tiếng, cầm lấy đêm hệ thần tay liền hướng trong miệng cắn. Đêm hệ thần không nghĩ tới Tề Lâm sẽ giúp đỡ Ngô Hi Triệt cắn chính mình, hơn nữa cắn đến còn như vậy dùng sức, trong lòng đau đớn không thôi, cũng không phản kháng, tùy ý Tề Lâm hàm răng ở chính mình mu bàn tay thượng càng lún càng sâu trên tay đau lại không kịp trong lòng một phần vạn hắn cuộc đời nhất sợ hãi nhìn thấy cảnh tượng chính là cùng nhất thân ái người tương ái tương sát, nhưng mà, ngày này không chỉ có tới, lại còn có tới nhanh như vậy. Bởi vì tình cảm thượng mang đến bị thương, khiến cho đêm hệ thần phòng bị cảnh giác lực hạ lui, mà một bên vương sùng minh đồng dạng bởi vì khiếp sợ cùng không thể tin được tề lâm sẽ công kích đêm hệ thần, không có nhìn đến ngô hy triệt mang theo đầy ngập phẫn nộ, một quyền thật mạnh dừng ở đêm hệ thần trước ngực. Đêm Hè Thần bị này cường mà hữu lực một quyền đánh đến trực tiếp bay ra 2 mét xa. Có lẽ là tình cảm thượng đã chịu mãnh liệt kích thích, làm Đêm Hè Thần đem đầy ngập lửa giận chuyển rời đến Ngô Hi Triệt trên người, chỉ thấy Đêm Hè Thần giống dài quá một đôi cánh sẽ lăng ba vi bộ giống nhau phi giống nhau vọt tới Ngô Hi Triệt trước mặt, hai người nhanh chóng vặn đánh vào cùng nhau, hai người đều là có võ thuật bản lĩnh, hơn nữa ở lực lượng thượng chẳng phân biệt sản sàn như nhau, liên tiếp đánh 10 phút đi qua, nguyên bản sức chiến đấu 10 phần Ngô Hi Triệt ở Đêm Hè Thần Luân phiên hữu lực công kích hạ, dần dần đi rồi hạ phòng, nô hi triệt cuối cùng bị đêm hẻ thần đẻ ở dưới thân, một tay véo ở nô hi triệt trên cổ. Dám đụng đến ta nữ nhân, hôm nay ta khiến cho người chết. Đêm hẻ thần thanh âm lạnh băng gầm nhẹ. Nô hi triệt cái chán gân xanh nổi lên, một tay chống cự trụ đêm hẻ thần tay, hoán hận nói, muốn ta mệnh không có dễ dàng như vậy, muốn cướp ta nữ nhân càng không có đơn giản như vậy. Tề Lâm thấy sự tình nào lớn, hướng một bên vương sùng mình cầu đạo, vương đại ca. Mau khuyên đủ ngươi bằng hữu, làm hắn buông tha ta vị hôn phu. Hắn nhận sai người, ta thật sự không phải hắn vị hôn thê. Nhìn thấy Lâm vẻ mặt xa lạ bộ dáng, Vương Sùng Minh đau lòng nói: Lâm Lâm, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối thần? Ngươi không có nhìn đến hắn vì ngươi đều mất khống chế đến nổi điên sao? Ta cầu xin ngươi không cần lại trừng phạt thần. Hắn thật sự thực yêu thực yêu ngươi, hắn là một cái đối đãi cảm tình phi thường đơn thuần, phi thường chấp nhất người. Ngươi nếu là còn như vậy nhận tâm thương tổn hắn, ta sợ hắn sẽ liền tính mạng đều không có. Liền Tính Vương đại ca cầu ngươi, đừng lại cha tấn hắn. Nhìn Vương Sùng minh mãn nhãn trách cứ, Tề Lâm vẻ mặt khó xử nói, "Vương đại ca, ta biết ngươi có tình có nghĩa, chính là chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, hơn nữa ta có hi triệt ca như vậy yêu ta vị hơn phu, chúng ta thực yêu nhau, ta không thể phản bội hắn, thỉnh ngươi thông cảm ta." Lâm Nha đầu, ngươi có phải hay không có bất đắc dĩ khổ chung? Ngươi có phải hay không vì cứu ta mới đáp ứng làm nô hi triệt bạn gái? Vương Sùng minh ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm Tề Lâm hỏi, Vương Đại ca, ngươi nói cái gì đâu, ta cùng Hy Triệt ca vẫn luôn thực yêu nhau, từ ngươi vì giúp ta cha án bỏ tù sau, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cứu ngươi, thẳng đến hôm qua mới tìm được biện pháp cứu ngươi ra tới, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta nhận thức ngươi mặt khác bằng hữu, nhưng cái này bằng hữu ta là thật sự không quen biết, hắn nên không phải là ngươi cứu trị bệnh nhân tâm thần đi. Thế Lâm nghi hoặc hỏi, đang ở cùng Nô Hy Triệt đối cầm đêm hệ thần, nghe được Tề Lâm hoài nghi chính mình là bệnh nhân tâm thần, trong lòng càng là lửa giận đào thiên. Sức lực lớn đến dòa người, một tay đem Ngo Hi Triệt tay đẻ ở chân hạ, thanh âm bạo nộ nói, ta muốn bóp nát người cổ. nô Hi Triệt trên cổ truyền đến một mặt đau nhức, nháy mắt mất đi hô hấp, hai chân lung tung rẽ rùa loạn đá, hai mắt càng là hướng lên trên trận trắng mắt. Tế lâm tiến lên đối đêm hệ thần lại đá lại đánh, khóc la làm hắn buông tay, nhưng là đêm hệ thần tựa như sắt thép giống nhau trầm trọng, nhậm nàng như thế nào đẩy đều đẩy bất động. Dưới tình thế cấp bách. Tề Lâm nhìn đến nhân đánh nhau mà một mảnh hỗn độn trên mặt đất có một phen tiểu giao gọn hoa quả, không chút suy nghĩ trực tiếp cầm lấy dao gọt hoa quả liền hướng đêm hệ thần trên vai đâm tới. Đỏ tươi huyết tức khắc nhiễm hồng đêm hệ thần trắng tinh áo sơ mi trên vai đau đớn làm đêm hệ thần chậm rãi quay đầu lại, hắn đầy mặt khiếp sợ, hai tròng mắt vô cùng đau kịch liệt nhìn Tề Lâm, Anh Tuấn trên mặt tràn ngập không thể tin được, hắn không tin hắn nha đầu sẽ thật sự đối hắn ra tay tàn nhẫn cầm dao đâm bị thương hắn. Nói thật này một đao so với hắn dĩ vãng mỗi một lần chịu thương đều nhẹ, chính là này nho nhỏ đao đâm vào hắn làn da thượng, lại so với viên đạn xuyên tiến trái tim còn muốn cho hắn đau đớn, làm hắn cảm thấy không chung nháy mắt mất đi nhan sắc, tâm như cho tàn đau đớn. Kia giống nước sông giống nhau tràn ngập bi thương đôi mắt thật sâu đau đớn tề lâm tâm, tay nàng giống điện giật giống nhau mạnh đến bung ra dao gọt hoa quả, đao dừng ở trên sàn nhà phát ra thanh thúy một tiếng. ở đêm hệ thần ánh mắt vô hạn đau thương nhìn tề lâm là lúc. Nô Triệt sấn đêm hệ thần chưa chuẩn bị, một chân dùng sức đá vào đêm hệ thần trước ngực, đêm hệ thần lại lần nữa bị hắn đá phi mấy mét ở ngoài. Nhìn đêm hệ thần thân thể giống bóng cao su giống nhau bay đi ra ngoài, thật mạnh rừng ở trên sàn nhà, tề lâm rất muốn qua đi xem hắn tình huống, lại bị Nô Hi Triệt một phen giữ chặt tay nàng, một tay che lại ngực kịch liệt khụ lên. Nhìn đến Nô Hi Triệt ho khan, tề lâm đầy mặt quan tâm hỏi, Hi Triệt à, ngươi thế nào? Ta, ta, ta xương sườn giống như bị hắn đánh gãy. Đau quá." Nô Hi Triệt đầy mặt thống khổ nói. người Kiên nhẫn một chút, "Ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện." Tề Lâm đầy mặt khẩn trương đỡ Ngô Hi Triệt đứng lên rời đi. Vương Sùng Minh đầy mặt lo lắng nhìn Đêm Hạ Thần, "Thần, ngươi thế nào?" Đêm Hạ Thần ánh mắt đau kịch liệt nhìn Tề Lâm, thẳng đến các nàng bóng dáng biến mất, vẫn luôn ẩn nhẫn Đêm Hạ Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đem trắng tinh sàn nhà nhiễm đến huyễn mục mà bỏng rát người ánh mắt. "Ta không có việc gì, không cần nói cho nàng, ta bị thương sự tình." Đêm Hè thần thanh âm suy yếu nói Vương Sùng Minh không nghĩ tới hắn vừa ra tới liền nhìn đến tề lâm như thế tuyệt tình đối đại đêm Hè thần Nhìn đêm Hè thần bị đê tiện ngô hy triệt đánh lén bị trọng thương Tề lâm cũng chưa từng có tới xem đêm Hè thần liếc mắt một cái Mà đêm Hè thần lại còn bởi vì sợ hãi tề lâm biết hắn bị thương khả năng sẽ khó chịu mà lo lắng Giờ khắc này hắn đối tề lâm cũng tràn ngập thất vọng Tại sao lại như vậy? Nguyên bản kêu biết thiện lương nhiệt tình lại kiên cường một nữ tử Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy nhẫn tâm tuyệt tình? Tế lâm như thế nào sẽ đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế vô tình? Điểm này cũng không giống ta nhận thức tế lâm, các ngươi tại đây mấy ngày đã xảy ra sự tình gì? Nàng có phải hay không cố ý chọc giận ngươi mới như vậy làm? Vương Sùng Minh vẻ mặt khổ sở hỏi. Ngươi không nên trách lâm lâm, ta cảm thấy hôm nay lâm lâm rất kỳ quái, nàng xem ta thời điểm ánh mắt thực xa lạ, thậm chí mang theo địch ý, một chút cũng không giống như là giả vờ, hơn nữa nàng cầm đau thứ ta thời điểm. Ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, cho nên nàng bản tính vẫn là thuần thiện, chỉ có xem ngô hy triệt thời điểm, nàng ánh mắt là tràn ngập nồng đậm che giấu không được tình yêu, lấy ta đối tề lâm hiểu biết, nàng tính cách nội liễm, vững vàng ổn trọng, liền tính là lại thích, cũng cũng không dễ dàng biểu lộ ra tới, chỉ biết làm một ít yên lặng quan tâm làm ngươi cảm động cùng ấm áp sự tình, chính là lúc này đây ta ở nàng trong mắt nhìn đến nàng đối ngô hy triệt nùng đến không hòa tan được cái ngươi là bác sĩ. Ngươi có hay không nghe nói có một loại có thể khống chế người tư tưởng dụng cụ. Ngươi nói tề lâm có thể hay không là bị khống chế. Đêm hệ thần thanh âm suy yếu lý tính phân tích, hắn không tin tề lâm sẽ thật sự ở trong một đêm liền yêu ngô hy triệt. Vương Sùng Minh bị đêm hệ thần phân tích sợ ngây người, lập tức phản bác nói, Dạ thần, ngươi đừng bị những cái đó công nghệ cao tảng lớn cấp hù lộng, những cái đó đều là gạt người, sao có thể sẽ có cái gì có thể khống chế người tư tưởng đâu. Huống chi? Ngươi không có nhìn đến tề lâm nàng là nhận thức ta sao? Ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, ta cảm thấy tề lâm hẳn là có bất đắc di khổ trùng, khẳng định không phải bị khống chế, tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng trước mắt mới thôi, còn không có người phát minh ra tới có thể khống chế người tư tưởng lại có thể tiêu trừ người trí nhớ công nghệ cao. Đối với vương sùng minh phản bác, đêm hệ thần bất trí một từ, thanh âm đau đớn nói, sùng minh, ngươi phải tin tưởng trên thế giới này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên thế giới sự tình vĩnh viễn đều là chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Tương đối với Vương Sùng Minh nói tề lâm là bởi vì có khổ chung mới như vậy nhẫn tâm thương tổn hắn, hắn tình nguyện tin tưởng tề lâm là bị khống chế. Nếu tề lâm là bởi vì khổ chung mà thương tổn chính mình, kia đại biểu chính mình vô năng, không cho có thể chính mình nữ nhân toàn thân tâm tín nhiệm chính mình, không tin chính mình có giải quyết vấn đề năng lực, đây là đối hắn nhân cách ô nhục. Thấy đêm hệ thần một lòng tin tưởng tề lâm bị công nghệ cao khống chế. Vương Sùng Minh bất đắc dĩ nói, chỉ cần xác định tề lâm bình an không có việc gì, chúng ta liền an tâm rồi, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện, chuyện này về sau lại điều tra, họ ngô kia tiểu tử đê tiện vô sỉ, xuống tay rất nặng, chỉ sợ là bị thương nội tạng, ta cho ngươi hảo hảo cha cha. Nói đầy mặt đau lòng đỡ đêm hệ thần lên. Tề lâm đỡ ngô hy triệt vừa đi ra nhà ăn, nguyên bản đè ở trên người nàng vẻ mặt thống khổ ngô hy triệt nháy mắt từ trên người nàng đứng lên, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, tuy rằng khỏe miệng bị thương trên mặt cũng sưng lên một khối nhưng một chút không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ nghĩ vừa rồi chính mình cho đêm hệ thần thật mạnh một kích cùng với đêm hệ thần vì tình sở đau thống khổ bộ dáng nô hi triệt trong lòng liền cao hứng giống phi giống nhau tề lâm ánh mắt tràn ngập quan tâm nhìn nô hi triệt thanh âm ôn nu hỏi hi triệt à ngươi như thế nào không đi rồi có phải hay không miệng vết thương rất đau nô hi triệt ở tề lâm trên trán in lại một nụ hôn hương phấn nói ngươi yên tâm đi lâm nhi ta không có việc gì ngươi không cần lo lắng Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ta hôm nay một ngày đều bồi ngươi. Ngươi thật sự không có việc gì, không phải là sợ ta lo lắng mới cố ý gạt ta đi. Hi Trạch Ca, ngươi ngàn vạn không cần chịu đựng đau, Ta muốn cho ngươi hảo hảo, không hy vọng ngươi chịu một chút thương tổn. Thế Lâm thanh âm ôn nhu mà lại khẩn trương nói. Nhìn Thế Lâm trong ánh mắt biểu lộ chính là đối chính mình nồng đậm quan tâm cùng tình yêu. Nô Hi triệt trong lòng tư vị phức tạp không kể, hắn khi nào trở nên dễ dàng như vậy cảm động? Hắn rõ ràng biết này hết thảy đều là giả mà hắn lại cực kỳ hưởng thụ Tề Lâm cho hắn quan tâm cùng tình yêu, Khỏe mắt dư quang nhìn đến mới vừa đi ra nhà An Vương Sùng Minh đỡ suy yếu đêm hệ thần đi ra, Nô Hi Triệt trên mặt mang theo một mặt thật sâu cảm động tri sắc, Lâm Nhi, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, nếu không phải ngươi, ta tưởng ta khả năng đã mất mạng, nhưng là tiếp theo ngươi ngàn vạn không cần như vậy mạo hiểm xúc động, nếu ngươi kia một đao thật sự đem đêm hệ thần thứ đã chết, ngươi cũng sẽ bởi vì ngộ sát mà ngồi tù, ngươi nhớ kỹ không có. Tề Lâm nhìn ngô Hi Triệt trên mặt quan tâm. Ngoan ngoan nói, ta đã biết Hi Triệt Ca, nhưng nếu Hy Triệt Ca gặp lại chuyện như vậy, Lâm Nhi vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn cứu ngươi, bởi vì ngươi là Lâm Nhi cả đời yêu nhất, vì ngươi, Lâm Nhi chính là trả giá sinh mệnh cũng không oán không hối hận, chỉ cần Hy Triệt Ca có thể hạnh phúc bình an. Lâm Nhi, cảm ơn ngươi, có thể gặp được ngươi, là ta cả đời này lớn nhất hạnh phúc. Ta cũng là. Tế Lâm những lời này đó tựa như lưới dao sắc bén giống nhau một chữ tự đâm vào đêm hệ thần trong lòng. Hắn nói cho chính mình tề lâm nhất định là bị hắn khống chế, cho nên mới nói những cái đó trước nay đều không có đối hắn nói qua thệ hải minh sơn, chính là hắn tâm vẫn là nhịn không được vặn béo đau. Đêm hệ thần song quyền nắm chặt, dùng hết cuộc đời lực lượng lớn nhất tới khống chế được chính mình không đi tiến lên đau tấu ngô hy triệt xúc động, bởi vì hắn nghe được tề lâm nói, vì hắn, nàng trả giá sinh mệnh cũng không oán không hối hận, mà hắn nhất không thể mất đi, chính là nàng. Cho nên, hắn ẩn nhẫn, hắn khắc chế. Hắn đem móng tay hám sâu tiến huyết nhục bên trong mà không biết đau, nhìn bọn họ mười ngón khẩn khấu, động tác thân đâu lên xe, hắn che lại bởi vì ẩn nhẫn mà đau nhức trái tim, một ngụm máu tươi lại một lần phun ra, trước mắt tối sẩm, ngất đi. Vương Sùng Minh nhìn ngất xỉu đêm hẹn thần, nhìn Tề Lâm xe biến mất phương hướng, ôn văn nho nhã trên mặt lần đầu tiên xuất hiện hận ý. Tề Lâm, ta mặc kệ ngươi là có cái gì thiên đại khôn kể khổ chung, lúc này đây, ngươi thật là quá mức. Lý vui vẻ cầm báo chí vẻ mặt phẫn nộ đi vào Tôn Cảnh Dương trụ độc thân chung cư, vừa vào cửa, liền nhìn đến Tôn Cảnh Dương bị đánh đến giống đầu heo giống nhau mặt, nhưng nàng đối Tôn Cảnh Dương bị thương sự tình thấy mà không hỏi, run dậy trên tay báo chí, tức giận chất vấn, Tôn Cảnh Dương, ngươi nhìn xem ngươi đến tuột cùng làm chính là cái gì chuyện tốt. Mới từ bệnh viện xử lý tốt thương Tôn Cảnh Dương mới vừa về đến nhà mông còn không có ngồi nhiệt, đối mặt Lý vui vẻ vẻ mặt tiêu căng ngạo mạn chất vấn, rất là không kiên nhẫn. Ở đêm hệ thần nơi đó đã chịu ủy khuất cùng lửa giận cùng với đối tìm không thấy tề lâm sợ liên lụy người nhà lo lắng tất cả đều chuyển rời đến lý vui vẻ trên người. Nhìn lý vui vẻ kia trương giống hoa miêu giống nhau mặt, càng là cảm thấy ra đầu tê dại, nữ nhân này mặt đều thành như vậy, như thế nào còn dám ra tới dò người. Chính mình trong khoảng thời gian này thật là đối nàng thật tốt quá, thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, mỗi ngày chạy chính mình nơi này tới nháo, thật đương chính mình là thùng rác. Nàng cái gì một chút phá sự đều tới tìm chính mình xử lý. Tôn cảnh dương vô vỗ chính mình bên cạnh sofa, ý bảo nàng ngồi lại đây. Lý vui vẻ cho rằng tôn cảnh dương lại sẽ giống như trước giống nhau đối chính mình một phen thảo hống, như cũng một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng phản phất chính mình là cao ngạo nữ vương. Lý vui vẻ ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng lại mắng một câu tôn cảnh dương vô dụng, bang một cái tắt hung hăng đánh vào Lý vui vẻ trên mặt. Lý vui vẻ bởi vì trên mặt dị ứng, cho nên không dám lại sát đồ trang điểm chỉ đồ bệnh viện xứng đi ngân dược bị tôn cảnh dương này một cái tát đánh trên mặt nhanh chóng nổi lên năm đạo vết đỏ cái này khiến nàng cả người thoạt nhìn thật sự có loại diễn phim kinh dị cảm giác nếu không phải ban ngày ban mặt nhất định sẽ hù chết người hảo ngươi cái tôn cảnh dương ngươi cư nhiên dám đánh ta ngươi có phải hay không không nghĩ muốn hại tử lý vui vẻ nói liền phải giống như trước như vậy làm bộ đi đấm chính mình bụng tôn cảnh dương nhanh chóng nắm lấy tay nàng lý vui vẻ trong lòng vui vẻ nhìn tôn cảnh dương vẻ mặt đắc ý nói Ta liền biết. Ngươi biết cái giám. Tôn cảnh dương nói lại một cái tắt ném ở lý vui vẻ trên mặt, cái này đem lý vui vẻ hoàn toàn đánh lốc. Ngươi có biết hay không ta đã sớm chịu đủ ngươi, nếu không phải vì hài tử, ta đã sớm đem ngươi đạp. Tôn cảnh dương nói lại là một cái tắt ném ở lý vui vẻ trên mặt. a lý vui vẻ bị đánh đến đôi tay hổ mặt hét lên, không cần lại đánh, ta sai rồi. Tôn cảnh dương một bụng lửa giận không mà phát thiết, mới mặc kệ lý vui vẻ xin tha, không đánh nàng bụng. Chỉ hướng nàng trên đầu nhưng kính đánh, ngươi có biết hay không ngươi rõ ràng dại dột giống heo giống nhau, còn cố tình 5 lần 7 lượt đi treo trọc tề lâm, mỗi lần đều bị ủy khuất còn làm ta vì ngươi hết giận. Không cho ngươi hết giận, ngươi liền lấy hải tử tới uy hiếp ta, vì giúp ngươi hết giận, ta bắt cóc đêm hẻ thần nữ nhân, bị đêm hẻ thần tấu cái chết khiếp, ngươi không có một chút quan tâm, không có một chút an ủi, gần nhất liền chỉ trích ta, ngươi thật cho rằng ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất nữ nhân ta tôn cảnh dương phi ngươi không thể có phải hay không. Hiện tại tề lâm sinh tử không rõ, đêm hệ thần nói nếu là tìm không thấy tề lâm, khiến cho ta cả nhà cấp tề lâm trốn cùng, ngươi nói ta còn muốn ngươi này trong bụng hài tử có ích lợi gì. Ta có hôm nay kết cục này, đều là ngươi cái này ngược đại ngốc nết nữ nhân làm hại, cùng với lưu lại ngươi cái này đổ con lợn sinh hạ Hải tử, còn không bằng sấn hắn không có sinh ra phía trước đem hắn lộng không có. Lý vui vẻ bị đánh đến mắt mạo kim quang. Nghe được Tôn Cảnh Dương nói muốn đánh chết nàng trong bụng hài tử, hơn nữa một quyền so quyền xuống tay trọng, Lý Vui vẻ thật sự luôn cuống, cũng không hề quang hô, vội vàng bình tĩnh lại, Cảnh Dương ca ca, ngươi bình tĩnh một chút, đệ, đệ Lâm nàng không có chết, nàng lên báo đầu đệ. Tôn Cảnh Dương nghe được nàng lời nói đình chỉ đánh nàng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Vui vẻ, cái gì lên đầu đề? Lý Vui vẻ bị đánh đến phi đầu tán phát, cũng không dám lại mắng Tôn Cảnh Dương, vội vàng lấy quá trên bàn báo chí, vẻ mặt lấy lòng nói, ngươi xem Thế Lâm nàng cùng ai ở bên nhau? Tôn Cảnh Dương nhìn vài bản báo chí thượng đều là Thế Lâm, Nô Hi Triệt cùng đêm hệ thần ba người ảnh chụp cùng văn tự đưa tin. Đêm hệ thần tiểu thê ngoại tình thần bí nam, đêm hệ thần vì ái mất khống chế khắp huyết té xỉu. Nhìn ảnh chụp Chung Thế Lâm cùng Nô Hi Triệt ngọt ngào huy thực, không cấm nghi hoặc nói, này lại là nơi nào toát ra tới tiểu bạch kiểm? Thế Lâm như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Hắn cũng không phải là cái gì tiểu bạch kiểm, hắn là Nô Thị Thực nghiệp duy nhất người thừa kế Ngô Hi Triệt. Lý vui vẻ chỉ vào một khắc mặt bật mí Ngô Hy Triệt thân phận báo chí vì Ngô Hy Triệt sửa lại án xử sai, trong lòng kia kêu một cái hối hận, hối hận ruột đều thắt, sớm biết rằng cái này tân chuyển trường tới Ngô Hy Triệt thân ra bối cảnh như vậy hùng hậu, nàng đã sớm dùng ra cả người biếng nhát số đi câu dẫn Ngô Hy Triệt, cũng đỡ phải tìm tôn cảnh dương cái này tâm lý dần dần hiện ra biến thái người. Tôn thị tập đoàn cùng nhân ra Ngô Thị thực nghiệp chính là không thể so sánh, huống chi, Ngô Hy Triệt kia nhan giá trị, Chính là liền đêm hệ thần đều không thể cùng này so sánh người, càng đừng nói cái này biến thái tôn cảnh dương. Nhìn trên ảnh chụp tề lâm vẻ mặt tiểu nữ nhân thẹn thùng miệng cười, lý vui vẻ cái kia khi à, tề lâm rốt cuộc có cái gì hảo. Vì cái gì thiên hạ ưu tú nam nhân đều bị tề lâm đoạt đi rồi. Nhìn lý vui vẻ tự nhiên mà vậy toát ra tới hối hận chi sắc, tôn cảnh dương tự tôn là chịu đủ đả kích, nếu không phải xem ở cái này nữ nhân hoài hắn duy nhất cốt nhục phân thượng, hắn thật muốn một chân đá chết nàng. Ngươi có phải hay không cũng rất muốn tìm một cái như vậy tiểu bạch kiểm. Nếu hắn như vậy hảo, ngươi liền đi tìm hắn đi, lăn lăn lăn. Tôn cảnh dương nói đem lý vui vẻ giống để tiểu kê giống nhau cấp nhất ra ngoài. Hắn là một phút cũng không nghĩ lại xem lý vui vẻ, thật sợ lại xem vừa đi, hắn liền nhịn không được muốn giết nàng. Nếu không phải nàng, hắn sẽ rơi xuống một thân thương sao. Bất quá có một chút hắn là có thể yên tâm, tề lâm bình an không có việc gì, đêm hệ thần hẳn là sẽ không trách tội chính mình đi. Đông gì Trang đệ lan lụt một ngày một đêm, hắn là thật sự mệt mỏi. Lý vui vẻ nhìn nhắm chặt cửa phòng, trong lòng kêu kêu một cái ủy khuất ta, giống gì vang giống nhau bị ủy khuất liền lái xe đi tìm Phùng Nguyên Huệ. Phùng Nguyên Huệ dựa vào bệnh viện trên giường bệnh, một tay truyền dịch, một tay cầm trái cây vừa ăn biên xem giải trí tin tức, nhìn trên ảnh chụp Tề Lâm cùng Ngô Hy triệt thân mật ảnh chụp cùng với đêm hệ thần đầy người là huyết ảnh chụp, trong lòng rất là nghi hoặc. Này Tề Lâm sướng lại là nào vừa ra? Như thế nào trong một đêm thời gian? Nàng như thế nào lại cùng cái gì ngô thị thực nghiệp công tử ở bên nhau đâu. Nhìn đêm hệ thần kia chịu đủ đả kích bộ dáng, sự tình hẳn là không phải giả. Đang ở nàng tự hỏi gian, một đạo quen thuộc tiếng khóc chuyển đến, làm phùng nguyện huệ mày nhịn không được nhẹ nhăn lại tới. Mẹ, ta không sống, ngươi phải vì ta làm chủ. Lý vui vẻ chạy vào liền bổ nhào vào phùng nguyện huệ mép giường lớn tiếng khóc lên. Nhìn lý vui vẻ kia đầy mặt ngón tay xương đỏ ấn, một khuôn mặt bị đánh giống đầu heo giống nhau nếu không phải thanh âm kia nàng chết đều sẽ không quên phùng uyển huệ là thật sự có chút không thể tin được trước mắt người chính là nàng sủng ở trên đầu quả tim nữ nhi lý vui vẻ phát sinh sự tình gì phùng uyển huệ thanh âm lạnh băng không hề giống ngày xưa như vậy tràn ngập ôn nhu thương tiếc nàng đối lý vui vẻ mẹ con tình phân sớm tại lý vui vẻ đem nàng đẩy đụng vào trên bàn dẫn tới nàng sinh non lại không nghĩ cứu nàng là lúc đứt gãy liền tính không có hoàn toàn duyên tận cũng làm không đến giống như trước như vậy vô tư sủng ái cùng thương tiếc Phùng Nguyên Huệ vĩnh viễn cũng quên không được ngày hôm qua một ngày trải qua, đó là nàng trong cuộc đời thống khổ nhất nh tử, nàng nằm trên mặt đất nhìn chính mình máu tươi một chút ra bên ngoài lưu, cảm nhận được trong bụng tiểu sinh mệnh một chút biến mất. Cuối cùng bị đưa vào một cái chữa bệnh thiết bị cực kỳ đơn sơ tư nhân tiểu hắc phòng khám, nằm ở tràn ngập mùi máu tươi giải phẫu trên giường, ở không có bất luận cái gì bảo đảm phương tiện dưới tình huống, dùng đơn giản nhất giải phẫu công cụ sống sờ sờ tiến hành nạo thai giải phẫu, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Làm nàng hận không thể đương trưởng chết đi. Nếu nói nàng không hận Lý Vui vẻ, đó là không có khả năng, nếu Lý Vui vẻ không phải nàng thân sinh nữ nhi, lấy nàng tính cách, nhất định sẽ làm Lý Vui vẻ nợ máu trả bằng máu. Lý Vui vẻ đang đứng ở cực độ thương tâm bên trong, căn bản là đã quên chính mình phía trước đối Phùng Uyển Huệ làm những cái đó nhận tâm sự, một lòng chỉ nghĩ tìm kiếm Phùng Uyển Huệ an ủi, đêm đêm qua nàng cùng Tề Lâm chi gian tranh chấp một chuyện, cùng với làm tôn cảnh Dương bắt cóc Tề Lâm sự tình nói ra, Phùng Nguyễn Huệ nghe được lý vui vẻ nói, tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói, cũng không màng chính mình trên tay còn chắt từng tí. Một cái tắt ném đến lý vui vẻ trên mặt, lý vui vẻ bị này đột nhiên một cái tắt trực tiếp ném đến ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt không thể tin được nhìn Phùng Nguyễn Huệ. Mẹ, ngươi đánh ta. Ngươi cư nhiên đánh ta. Ta chính là ngươi thần sinh nữ nhi. Nói xong bị khuất gào khóc khóc lớn lên. Phần 142. chương 143 vạch trần thân phận. Nàng gần nhất thật là xui xẻo về đến nhà. Làm chuyện gì đều không thuận, hiện tại bị đánh càng là chuyện thường ngày, ba ba diễn kịch muốn đánh nàng. Tế lâm xem nàng khó chịu muốn đánh nàng, tôn cảnh dương bị thương muốn đánh nàng, hiện tại liền đau nhất nàng mụ mụ cũng đánh nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không có như vậy ủy khuất nghẹn khuất quá, cho nên càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng ủy khuất, khóc thanh âm cũng không càng lúc càng lớn. Bởi vì đã nhìn không tới nàng tướng mạo sẵn có, cho nên nàng khóc đến không hề mỹ cảm không nói, còn làm người càng thêm chán ghét. Khóc khóc khóc, liền biết khóc. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi ngu xuẩn, làm ta sở hữu vất vả ẩn nhẫn đều uổng phí. Ngươi có biết hay không ta ngày hôm qua chịu khổ có bao nhiêu thống khổ, ta mạo thiếu chút nữa mất đi sinh mệnh nguy hiểm đi hãm hại Tề Lâm, làm phụ thân ngươi đối nàng hoàn toàn chán ghét, kết quả ngươi khen ngược, bị nàng dăm ba câu liền lửa đến nói ra sự tình chân tướng, ngươi như thế nào liền bất động một chút đầu óc. Tề Lâm nàng chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu, sao có thể dễ dàng như vậy đem ngươi ba ba cáo đảo? ngươi cho rằng ngươi ba ở công ty nhiều năm như vậy là ăn chay sao? Phùng chi Tề Lâm nàng mẹ cái kia tiện nhân đều đã chết như vậy nhiều năm, có ai biết ngươi ba năm đó có phải hay không lừa gạt nàng cảm tình. Hiện tại đúng là ngươi ba thu mua cổ phần, trọng lập pháp người mấu chốt thời kỳ, hiện tại lại bị ngươi phơi ra ngươi là hắn thân sinh nữ nhi sự tình, hắn danh dự khẳng định đại suy giảm, nếu là bởi vì này ảnh hưởng đến ngươi ba khác lập pháp người kế hoạch, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Phùng Nguyên Huệ thanh âm lạnh băng khiển trách. Trải qua Phùng Nguyên Huệ phân tích, Lý vui vẻ giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt cầu xin nhìn Phùng Nguyễn Huệ, thanh âm nghẹn nào, mẹ. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải giúp ta, ta không nghĩ bị ba đánh, ta lại bị đánh tiếp thật sự muốn hủy dung, ta biết là ta không đúng, là ta quá ngu xuẩn, là ta quá mức tranh cường hào thắng. Chính là ta làm như vậy đều là tưởng diệt trừ Tề Lâm, Tề Lâm một ngày bất tử, nhà của chúng ta liền một ngày không được căn bình, cho nên ngươi nhất định phải giúp ta, ta chính là ngươi duy nhất hải tử. Nhìn Lý vui vẻ đầy mặt kinh hoàng thất thố chi sắc, Phùng Nguyễn Huệ trong lòng mềm một chút, dù sao cũng là nàng thân sinh quốc đục, mặc kệ nàng làm có bao nhiêu quá mức, đương mẹ nó nhìn đến nàng như vậy đáng thương, cũng không đành lòng lại trách cứ. Ngươi trước không cần lộ ra, chuyện này ta đều có chủ trương. Nhưng là về sau hành động, ngươi cần thiết ngay ta, không thể lại tự tiện làm chủ, nếu ngươi lại tự chủ trương, bởi vậy bị ngươi ba đuổi ra ra môn, ta cũng sẽ không lại nhận ngươi cái này nữ nhi, làm chính ngươi tự sinh tự diệt. Phu Nguyên Huệ thanh âm như cũ lạnh nhạt nói. Lý vui vẻ tự biết chính mình gây ra họa, vẻ mặt ngoan ngoãn lấy lòng nói: "Mẹ, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi yên tâm, ta thề với trời, về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi, tuyệt đối sẽ không lại làm bất luận cái gì làm ngươi thương tâm sự tình." "Làm sao vậy? Ai lại chọc ngươi thương tâm?" Lý Vinh Quân đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đầy mặt hồng quang chi sắc. Phu Nguyên Huệ vội vàng lộ ra một mặt thương cảm chi sắc, ôn nhu nói: "Không có gì, chính là vui vẻ đang an ủi ta, nói đệ đệ không có, về sau nàng sẽ thay thế đệ đệ hảo hảo hiếu thuật ta, làm ta đừng lại thương tâm. Nói vẻ mặt quan tâm nói, ta xem ngươi vừa rồi tiến vào khí sắc không tồi, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự. Ngươi không cần khổ sở, hai tử không có, chúng ta về sau lại nỗ lực, nói không chừng lại có đâu, vừa rồi có cái cổ đồng gọi điện thoại lại đây, nói bởi vì nhu cầu cấp bách dùng tiền, nguyện ý giá thấp bán ra trong tay hắn cổ phần, ước ở buổi tối đi nói cụ thể công việc. Nếu sự tình tiến hành thuận lợi, thành công mua vào, ngày mai liền có thể triệu khai đồng sự đại hội, trọng sửa pháp định người. Nghĩ đến Tề Thị tập đoàn ngày mai là có thể trở thành chính mình, Lý Vĩnh Quân tâm tình miễn bản có bao nhiêu cao hứng, ngay cả vừa mới mất đi nhi tử trầm trọng tâm tình bởi vậy tan thành mây khói. Chúc mừng ba ba, chúc mừng ba ba, từ nay về sau mọi người nhìn thấy ngươi liền phải kêu Lý chủ tịch mà không hề là Lý tổng tài. Lý vui vẻ vẻ mặt kích động nói, giống như nàng chính mình trở thành Tề Thị tập đoàn pháp nhân giống nhau. Ở nàng xem ra, Lý Vinh Quân hiện tại chỉ có nàng một cái nữ nhi, đem tề thị tập đoàn đổi chủ sau, đương nhiên chính là nàng, cho nên phá lệ cao hứng, căn bản là đã quên chính mình giờ phút này mặt có bao nhiêu chật vật Lý Vinh Quân nghe được nữ nhi nịnh hót, trong lòng cũng là mỹ tư tư, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Lý vui vẻ trên người, đương nhìn đến nàng kia giống đầu heo giống nhau thẳng không nỡ nhìn mặt khi, bị dọa đến lui về phía sau vài bước. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Lý Vĩnh Quân tràn đầy giật mình nói. Lý vui vẻ vừa định nói là tôn Cảnh Dương đánh, làm Lý Vĩnh Quân giúp nàng làm chủ, chỉ nghe Phùng Uyển Huệ sâu kín khóc lên. "Đều là ta vô dụng, bảo hộ không được tiểu nhân, cũng bảo hộ không được đại, ta tồn tại còn không bằng chết đi." Phùng Uyển Huệ nói một phen kéo xuống chính mình trên tay kim tiêm, máu tươi nháy mắt xối mãn khăn trải giường. Chỉ cho nên sẽ chảy ra nhiều như vậy huyết, là bởi vì Phùng Uyển Huệ đánh Lý vui vẻ kia một cái tát đem kim tiêm sai rồi vị, máu tươi đảo chiều. Đã đem truyền dịch bình nước thuốc đều nhiễm hồng mà không tự biết, nàng làm như vậy một động tác, huyết lưu mở giường, khiến cho Lý Vĩnh Quân cấp hoàng sợ, tưởng Phùng Uyển Huệ cắt mạch tự sát, vội vàng đi kéo Phùng Uyển Huệ tay đi kiểm tra. Thấy Phùng Uyển Huệ trên tay không có miệng vết thương, Lý Vĩnh Quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quan tâm hỏi, "Uyển Huệ, làm sao vậy?" Lý vui vẻ ăn như vậy ít nhiều kẻ học sau ngoan, thấy Phùng Uyển Huệ thương tâm khóc, biết Phùng Uyển Huệ kế tiếp phải có động tác, cũng không dám lại xem mồm chỉ là phối hợp ở một bên cũng thấp thấp khóc lên vĩnh quân ngươi cũng biết ngày hôm qua ta bị tề lâm từ thang lầu trên dưới tới vui vẻ nói là tề lâm đẩy ta xuống lầu nàng không chịu thừa nhận vì cứu ta ngươi chỉ có thể mang ta rời đi nhưng không nghĩ tới tề lâm cư nhiên như thế tàn nhẫn đoạt ác vì phủi sạch chính mình quan hệ cư nhiên đâu đánh nhiên nhi uy hiếp nàng thừa nhận là nàng hại ta sinh non nếu nhiên nhi không thừa nhận nàng liền tìm đêm hệ thần làm chúng ta mẹ con chết không có chỗ trôn nhiên nhi nơi nào chịu được như vậy đáng sợ đe dọa cùng gầu đả, vì thế mặc cho bằng tề lâm bài bố, Lục Hạ chứng Minh nói là nhiên nhi hại ta sinh non, không biết có phải hay không đêm hệ thần tra ra người gần nhất ở bí mật thu mua cổ phần tin tức, Tề Lâm chính là uy hiếp nhiên nhi làm nàng nói nàng là người thân sinh nữ nhi, lấy này phá hư ngươi danh dự, làm ngươi ở hội đồng quản trị mất đi nhân tâm, ngươi nhìn xem nhiên nhi bị đánh thành như vậy, ta này đương mụ mụ lại bảo hộ không được chính mình nữ nhi, ta tồn tại còn có cái gì? Ý tứ? Phùng Huệ thanh âm nhẹ nào rơi lệ đầy mặt nói. Nói khỏe mắt dư quang cấp lý vui vẻ một cái ám chỉ, lý vui vẻ cái này cũng học thông minh, biết phụng nguyện huệ đây là đánh đòn phủ đầu Ô Ham Tề Lâm, liền tính về sau Tề Lâm cầm kia ghi âm cấp lý vinh Quân nghe, hắn cũng sẽ không lại tin tưởng Tề Lâm, vội vàng bùm một tiếng quỷ trên mặt đất. "Ba ba, ngươi đánh ta đi, là ta ý chí lực không đủ kiên định, bị Tề Lâm bài bố, làm hại ngươi danh dự bị hao tổn, đều là ta không tốt, ta hẳn là chết chống được đế." Liền tính Tề Lâm đánh chết ta. Ta cũng không nên nghe nàng bài bố, chính là ba ba, ngươi không biết tề lâm nàng hiện tại trở nên thật sự thực đáng sợ, nàng không biết có phải hay không trộm học võ công, thân thủ trở nên rất lợi hại, đánh người càng là mau chuẩn tàn nhẫn, ta căn bản là không phải nàng đối thủ, thực xin lỗi ba ba, ta, cho ngươi kéo chân sau. Lý vui vẻ ôm Lý Vĩnh Quân chân đầy mặt thương tâm khóc lóc kể lệ. Nhìn Lý vui vẻ kia trương bị đánh đến độ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng mặt, Lý Vĩnh Quân trong lòng cũng là một trận đau lòng liên tính hắn trọng nam khinh nữ thích như tử chính là lý vui vẻ dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi chính mình nữ nhi bị người đánh thành như vậy tương đương ở đánh hắn mặt hắn có thể không tức giận sao nghĩ gần nhất tề lâm biến hóa hắn là phi thường tin tưởng phùng nguyện huệ mẹ con nói trong lòng đối tề lâm cha con chi tình càng là biến mất tan thành mây khói lý vĩnh quân nâng dậy quỳ trên mặt đất khóc đến thương tâm lý vui vẻ thanh âm an ủi nói đừng khóc ngươi chịu ủy khuất về sau ba ba nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại tới ngươi yên tâm đi Chỉ dựa vào ngươi nói mấy câu, Tề Lâm là dao động không được ta địa vị, nhiều năm như vậy ở công ty, ta còn không đến mức một chút chính mình nhân mạch vòng đều không có, chờ buổi tối cổ phần thành công thu mua sau, ta liền lập tức phát động hội đồng quản trị, đến lúc đó nàng chính là có lại nhiều chứng cứ, cũng không thay đổi được kết cục. Lý Vĩnh Quân trong mắt toát ra nồng đậm trí tại tất đắc. Thấy Lý Vĩnh Quân không hề truy cứu trách nhiệm của chính mình, Lý vui vẻ trong lòng vui vẻ, đối Phùng Uyển Huệ là kính nể không thôi, Khương quả nhiên là lão cay. Nàng lo lắng suốt ruột một đêm sự tình bị mụ mụ răm ba câu liền chuyển rời đến tề lâm trên người, sớm biết rằng nàng liền không đi tìm tôn cảnh dương. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm kích tôn cảnh dương cho chính mình trầu này hành hung, nếu không có hắn không lưu tình chút nào đánh chính mình, lại như thế nào sẽ làm ba ba dễ dàng như vậy tin tưởng chính mình đâu. Lý Vĩnh Quân lại cùng Phùng Nguyễn Huệ nói vài câu an ủi nói, tiếp một chiếc điện thoại, làm Lý vui vẻ hảo hảo chiếu cố Phùng Nguyễn Huệ, sau đó rời đi. Cửa phòng một quan thượng. Lý Vui vẻ liền đối Phùng Uyển Huệ đầy mặt kính để cười nói: "Mẹ, ngươi thật lợi hại, giam ba câu khiến cho ba ba tin tưởng ngươi, ngươi quá tuyệt vời." Đối mặt nữ nhi khen, Phùng Uyển Huệ cũng không có cảm thấy cao hứng cỡ nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Vui vẻ, nhàn nhạt nói: "Không phải ta thông minh, là ngươi quá ngu ngốc, ngươi nếu là có nhân gia tề Lâm một nửa thông minh cùng trầm ổn, ngươi cũng sẽ không biến thành hôm nay thảm như vậy không đành lòng thấy." Lý Vui vẻ biết Phùng Uyển Huệ còn ở khí chính mình ngày đó tàn nhẫn. Nghị chính mình về sau tài lộ đều chộp vào phụ Nguyễn Huệ trong tay, liếm mặt cười làm lành nói, Mẹ, về sau ta tuyệt không sẽ tùy hứng hành sự, mặc kệ ngươi làm ta làm cái gì, ta đều làm cái gì, duy ngươi là tử. phụ Nguyễn Huệ nhìn nữ nhi đầy mặt cầu xin bộ dáng, trong lòng mềm nún tuy rằng vẫn là lôi kéo một khuôn mặt, thanh âm lại rõ ràng mềm mại rất nhiều, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi mau đi tìm bác sĩ nhìn xem ngươi gương mặt kia, nếu là thật hủy dung, liền tính ngươi hoài tôn ra hài tử. Tôn Cảnh Dương cũng không nghĩ cả đời đối với một cái xấu đến tưởng phun nữ nhân. Là, mụ mụn, ta đây liền đi. Lý vui vẻ vội vàng vẻ mặt vui vẻ đáp. Tế lâm khắc kết tân hoan, đau ném cũ ái đêm hệ thần tin tức giống vi rút giống nhau nhanh chóng ở các đại internet báo chí thượng xuất hiện. Lữ Khả Giai, Hoàng Anh đều không thể tránh khỏi nhìn đến kia khác người đau lòng ảnh chụp Sôi nổi cấp đối phương gọi điện thoại ước phương điểm nhã ba người cùng đi xem đêm hệ thần, hỏi rõ ràng sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mấy người ở báo chí thượng nhìn đến vương Sùng Minh đỡ đầy người là huyết đêm hệ thần đứng ở nhà ăn bên ngoài ảnh trụ, biết vương Sùng Minh ra tủ, liền trực tiếp đuổi tới Sùng Minh bệnh viện. Bọn họ đuổi tới thời điểm, đêm hệ thần vừa vận từ phòng giải phẫu ra tới. Sùng Minh, đã xảy ra sự tình gì? Lấy giả thần công phu, sao có thể sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Còn có cái kia tề lâm lại là sao lại thế này? Biến mất một đêm như thế nào liền cùng nô thị thực nghiệp tôn tử ở bên nhau? La Hoàng nhìn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt đêm hệ thần, vẻ mặt đau lòng hỏi. nghĩ đến tề lâm, vương sùng minh trong lòng cũng là đau xót. tuy rằng đêm hệ thần hôn mê, nhưng không đại biểu hắn nghe không được người khác nói chuyện, hắn không nghĩ làm đêm hệ thần ở hôn mê chúng cũng đau lòng, liền nhẹ nhàng nói: dạ thần yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi cái gì đều đừng hỏi. đem đêm, đêm hệ thần đưa đến vip phòng bệnh sau, vương sùng minh đi ra, nhìn mấy song trở mong ánh mắt, nhàn nhạt nói: dạ thần trên người thường là bị tề lâm dùng dao thứ. cái gì? chuyện này không có khả năng. Ba nữ sinh chăm miệng một lời trả lời. Tề Lâm có bao nhiêu thiệt lương, có bao nhiêu gái đêm hệ thần. Các nàng này đó sớm chiều ở trung tỷ muội lại rõ ràng bất quá, đánh chết các nàng đều không tin Tề Lâm sẽ làm ra thương tổn đêm hệ thần sự tình. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng, ngay cả ta đến bây giờ cũng không tin hôm nay nhìn đến người kia sẽ là Tề Lâm. Chính là trên thực tế Tề Lâm xác thật là thọc dạ thần một đau, dạ thần bởi vì không thể tin được cùng đau lòng, mất đi cảnh giác lực, bị Ngô Hi triệt nhân cơ hội hung hăng đạp dạ thần ngược một chân. Tạo thành dạ thần ngực tam căn xương sườn gãy xương, kỳ thật để cho dạ thần đau không phải trên người đau, mà là Tề Lâm nhận tâm cùng tuyệt tình. Vương Sùng Minh đem buổi sáng một màn từ đầu chí cuối hoàn nguyên một lần. Phanh một tiếng, La Hoàng một quyền nện ở ghế dài thượng, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước ta liền làm chuẩn Lâm không phải cái gì thuần thiện người, cho các ngươi giúp đỡ khuyên dạ thần cách xa nàng điểm, các ngươi chính là không tin ta, phi nói cái gì Tề Lâm là dạ thần phu quân, hiện tại hảo đi, ở dạ thần hãm sâu bể tình thời điểm, không chỉ có nhẫn tâm rời đi hắn, còn vì nam nhân khác thọc hắn một đau, cái này tế lâm, lần sau làm ta nhìn đến nàng, ta nhất định thân thủ bắt chết. Nàng, ta không được ngươi nói như vậy bằng hữu của ta, Tề lâm không phải người như vậy, ta tin tưởng lâm lâm nhất định là bởi vì nào đó bất đắc dĩ khổ chung mới như vậy làm. Phương điểm nhã vẻ mặt tức giận nhìn la hoảng, tuy rằng hắn là nàng yêu nhất người, chính là nàng cũng chịu không nổi hắn không tín nhiệm nàng bạn tốt. Thấy ô hiếm nữ nhân vì người khác cùng chính mình sinh khí. La Hoàng cũng là giận từ giữa tới, khổ chung. Là cái dạng gì khổ chung làm nàng như vậy, nhẫn tâm đâm bị thương thần. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ kia một đao đi xuống muốn thần mệnh sao? Ngươi không có nghe được sùng nói rõ sao? Tề Lâm ánh mắt xa lạ chi trí, căn bản là không giống như là trang. Này Thuyết Minh đây mới là nàng tướng mạo sẵn có, trước kia hảo đều là nàng ngụy trang ra tới. Ngươi tâm địa thiện lương đơn thuần, đừng bị nàng cấp lừa bịp. Ta kiên quyết tin tưởng Tề Lâm là một cái thiện lương người tốt. Ở sự tình không có điều tra rõ chân tướng phía trước, chúng ta không thể phiến diện kết luận Lâm Lâm là một cái người xấu, nàng đối đãi ta hảo tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, nếu hắn lợi dụng chúng ta nói, đến nay mới thôi, nàng có làm cái gì thường tổn chuyện của chúng ta sao? Hoàng Anh Bình tinh nói, không sai, ta cũng tin tưởng Lâm Lâm không phải người xấu, ngược lại là cái kia ngô hy triệt, hắn ở trong trường học lại tam phiên hai lần cố ý tiếp cận Lâm Lâm, vốn đang là người thường ra thân phận. Hiện tại lại che trời lấp đất đưa tin hắn là ngô thị thực nghiệp duy nhất người thừa kế, các ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái sao. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiếp tục che giấu thân phận thật sự, các ngươi không cảm thấy hắn người này rất có vấn đề sao. Vì cái gì tề lâm sẽ ở trong một đêm yêu ngô hy triệt? Vì cái gì hắn cùng tề lâm ở bên nhau sau liền không hề giấu giếm công khai chính mình thân phận? Ta cảm thấy cái này ngô hy triệt từ lúc bắt đầu xuất hiện chính là thiết tốt một cái cục, hướng về phía tề lâm mà đến hoặc là nói là hướng về phía đêm hệ thần mà đến. Luôn luôn manh ngốc mơ hồ lữ khả dai giờ phút này trên người lộ ra một bộ trinh thám gia trầm ổn nội liễm, vẻ mặt bình tĩnh phân tích sự tình từ đầu đến cuối. Đúng vậy, nghe dai dai như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, tỉ như tế lâm, nàng tuy rằng không quen biết thần, nhưng nàng lại là nhận thức ta, còn nói nhìn đến ta từ ngục trung ra tới thật cao hứng, chính là nàng đối thần ấn tượng giống như toàn vô, nhìn đến thần đầy mặt đau xót khổ sở. Nô no Hi Triệt trên mặt là che giấu không được đắc ý vui vẻ. Ta cảm thấy cái này Nô no Hi Triệt làm nhiều như vậy, hẳn là không phải nhằm vào Lâm Nha Đầu, mà là nhằm vào Dạ Thần. Các ngươi ngẫm lại cái gì nhất có thể làm một người sống không bằng chết, đau đớn muốn chết? Vương Sùng Minh hỏi. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Thẳng gọi người sinh tử tương hứa. Hoàng Anh không tự giác đáp lại, nói xong câu đó, nàng mặt giống lửa đốt giống nhau nâng lên. Bất quá tại đây loại thời khắc cũng không có người chú ý tới nàng biểu tình biến hóa không sai chính là tình dạ thần cùng tề lâm ở trải qua một loạt sinh ly tử biệt khảo nghiệm lúc sau hai người cảm tình cấp tốc phát triển hiện đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong nô hi triệt lựa chọn ở bọn họ nhất lẫn nhau gắn bó thân cận thời điểm đưa bọn họ tách ra các ngươi không cảm thấy đây là trên thế giới nhất đau kịch liệt đả kích sao hơn nữa vẫn là làm tề lâm quên dạ thần biến thành hắn nô hi triệt vị hôn thê này đối dạ thần đả kích tuyệt đối là hôn dị tính kinh lữ khả giai điểm bá lúc sau vương sùng minh bình tĩnh phân tích nói. Cái này ngô hy triệt quả nhiên đủ tàn nhẫn đủ tuyệt, biết tề lâm là dạ thần nhất trí mạng đau điểm, lựa chọn đối tề lâm ra tay, nếu bị ta bắt lấy hắn, ta nhất định đem hắn chân chó đánh gãy. La Hoàng oán hận nói, La Hoàng, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, ngươi cho rằng ngô thị thực nghiệp là dễ chọc sao. Hạ thị tập đoàn mới chỉ cùng ngô thị thực nghiệp chẳng phân biệt sản sản như nhau, huống chi là nhà ngươi la thị tập đoàn, chỉ cần ngươi chân trước dám đắc tội hắn nói không chừng nhân ra sau lưng liền đem cha ngươi cả đời tâm huyết làm hỏng, hơn nữa hắn nếu dám ở lúc này công khai khiêu chiến dạ thần, hắn liền làm vạn toàn chuẩn bị. ở hắn không có tiến thêm một bước động tác phía trước, chúng ta chớ mạo hiểm. Vương Sùng Minh ánh mắt cảnh cáo nhìn La Hoàng, hắn biết La Hoàng Tam Phiên năm lần bị đêm hệ thần cứu, đối đêm hệ thần tâm tồn kính ý cùng cảm kích chi tình, lấy hắn tính tình tuyệt đối có thể làm ra đơn đau con ngựa vì đêm hệ thần báo thù sự tình, cho nên hắn cần thiết làm La Hoàng biết sự tình nghiêm trọng tính. Ân, vương đại ca nói không sai. Ba năm trước đây ta từng nghe ta ba nói qua cái này Ngô Thị Thực nghiệp, nói hắn thân đi cùng Ngô Thị Thực nghiệp nói sinh ý, đối phương lại phái một cái phi thường tuổi trẻ non nớt thiếu niên. Lúc ấy hắn liền cảm thấy đối phương không tôn trọng hắn, không nghĩ bàn lại. Cuối cùng đối phương không chỉ có là lưu lại ta ba, hơn nữa miệng lưỡi sinh liên, đem ta ba cái này ở trên thương trường dốc sức làm vài thập niên lao ra hỏa cấp nói được nghiêm nghiêm, liền để ép hai tầng giới nói hạ kia bút sinh ý. Nếu ta không có đoán sai. Người kia chính là Ngô Hy Triệt, liền ta ba đều cảm thấy là một nhân vật người, tâm cơ tuyệt đối sẽ không kém. Lữ Khả Giai nói, đông song trắng vong. Biết Lữ Khả Giai thân phận thật sự Vương Sùng Minh cùng La Hoàng cũng không cảm thấy nàng lời nói có cái gì không ổn, nhưng thật ra Hoàng Hoành cùng Phương Điểm Nhã ánh mắt tràn ngập đánh giá nhìn Lữ Khả Giai. Tiểu Giai Giai, người cái này thân tàng không lộ đại tiểu thư, chuẩn bị khi nào hướng chúng ta thẳng thắn từ khoan. Phương Điểm Nhã làm ma quyền sát trường trạng, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Kỳ thật Lữ Khả Giai vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói cho các nàng, nhưng vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, hôm nay không cẩn thận nói sai, vừa lúc cho nàng một cái lý do. Lữ Khả Giai vẻ mặt manh ngốc đỡ đỡ trên mặt hắc không đôi mắt, xấu hổ nói, kia, cái kia kỳ thật, kỳ thật ta chính là bên ngoài cái kia đồn đãi có 6 cái ca ca phi nhân loại ca ca ngốc đại níu. Hoàng Oanh Hậu Chi Hậu Giác vẻ mặt kinh ngạc nói, không phải đâu, giai dai, ngươi chính là Lữ Thị Tập đoàn Thất Công Chúa, ngươi như vậy đáng yêu. Vì cái gì người khác kêu ngươi ngốc đại nữ đâu? Lữ khả dai ngượng ngùng xoa xoa hãn, đó là ngươi không có nhìn đến ta kia sáu cái kinh vi thiên nhân ca ca, bọn họ một cái so một cái lớn lên so nữ nhân còn tuấn Mỹ, trái lại, so sánh với dưới, ta giống như là một cái ngốc đại hữu bởi vì ta bị bọn họ bảo hộ quá hảo, thoát nhìn buồn buồn, ngây ngốc, cho nên đã bị bọn họ đặt tên kêu ngốc đại nữ. Hảo hạnh phúc ca, có sáu cái ca ca bảo hộ, thật hâm mộ ngươi. Nghe được Lữ khả dai nói Hoàng Anh đầy mặt hâm mộ chi sắc, đối với có được tư sinh nữ thân phận nàng, nhất khát vọng chính là thân tình ấm áp. Nguyên lai like các ngươi một đám đều là thân tàng không lộ thiên kim tiểu thư, ta đột nhiên cảm thấy ta rất vào thổ hào trong ổ, có thể cùng thổ hào làm bằng hữu cảm giác thật hạnh phúc ca. Phương điểm nhã nhịn không được treo chọc nói. Nhìn thấy phương điểm nhã các nàng biết chính mình thân phận thật sự cũng không có sinh khí, lữ khả dai có chút không thể tưởng tượng nói, Người, các ngươi liền không tức giận ta lừa các ngươi sao? Vì cái gì muốn sinh khí? Ta biết ngươi giấu giếm thân phận, nhất định là bởi vì người nhà ngươi quá mức lo lắng ngươi, sợ ngươi bị người lợi dụng, mới làm ngươi lấy như vậy bình phạm thân phận tiến vào trường học. Ta thực lý giải, nếu ta là ngươi ba ba, liên tiếp ra tới vài cái mang bả, thật vất vả mong cái kim vượng hoàng, ta cũng sẽ hảo hảo bảo vệ lại tới. Phương điểm nhã tỏ vẻ phi thường lý giải cùng thông cảm. Đúng vậy, chúng ta giao bằng hữu là ngươi người này, mà không phải gia đình của ngươi bối cảnh, ngươi không cần bởi vậy mà cảm thấy hay nấy cùng bất an. Mặc kệ ngươi là cái dạng gì thân phận bối cảnh, đều không ảnh hưởng chúng ta chi gian hữu nghị. Hoàng Oanh mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi, các ngươi yên tâm, ta chỉ có chuyện này giấu giếm các ngươi, về sau không bao giờ sẽ lừa gạt các ngươi cảm tình, kế tiếp làm chúng ta cùng nhau giúp tề lâm tìm về nàng mất đi ký ức, làm nàng trở lại đêm hệ thần bên người. Lữ khả dai thanh âm gióng giạc hùng hồn nói, Hảo, trước kia đều là lâm lâm giúp chúng ta, lúc này đây, khiến cho chúng ta cùng nhau nỗ lực giúp nàng tìm về hạnh phúc Phương điểm nhã kiên định nói, không biết tề lâm có hay không quên ta, ta biết nàng nhất nhớ thương chính là ta thể trọng, ta ngày hôm qua xưng một chút tháng này gầy 10 cân, ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực giảm béo, cho nàng một kinh hỉ. Hoàng Oanh nói, Vương Sùng Minh nhìn mấy cái tuổi trẻ nữ hài trên mặt kiên định cùng đoàn kết, trong lòng thầm nghị cũng chỉ có tề lâm như vậy toàn tâm toàn ý đối với các nàng hảo, các nàng mới có thể như vậy nghĩa vô phản cố hồi báo nàng đi. Cho nên tề lâm chính là có ma lực, làm người vô pháp không yêu nàng. Phần 143, chương 144 là cố nhân vẫn là, buổi tối, một tịch tiệc rượu qua đi, Lý Vĩnh quân nước thượng vài người lại lần nữa đi vào trí tôn quán ba, chuẩn bị ở rượu đủ cơm no tấn tính là lúc. Đem cái này hợp đồng ký xuống, hắn liền trở thành, thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. Vương Đồng, Trương Đồng, bên này thỉnh, hôm nay buổi tối chúng ta chơi cái thông khoái, không say không về. Lý Vĩnh quân đầy mặt mỉm cười ở phía trước tiếp đón. Lý Tổng Tài thật là hào khí. Chờ hiệp ước ký xuống sau, lý tổng tài liền sẽ biến thành lý chủ tịch. Thị tập đoàn liền sẽ biến thành lý thị tập đoàn, đến lúc đó chúng ta mua lý thị tập đoàn cổ phiếu, lý chủ tịch cần phải cho chúng ta này đó lão bằng hưu ưu đại giới A. Vương Đồng sự vẻ mặt định hóc nói. Vương Đồng xin yên tâm, ta lý mẫu người luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, uống nước không quên đảo giếng người, tuyệt đối sẽ không làm Vương Đồng có một chút hao tổn. Hắn lời này nói thực trung tính, không cho hắn mệt, lại cũng không có nói làm hắn đều là thương trưởng thượng muốn người, ai lại nghe không ra cái trong lời nói ý, đều ha ha cười cũng không có tiếp tục đi xuống. Lúc này đi vào mấy mỹ nữ, mấy nam nhân bắt đầu trái ôm phải ấp, dở trò. Lam Đông Nhi bưng mấy bình rượu ngon theo thường lệ đến Lý Vĩnh Quân ghế lô phục vụ, cấp vài người châm trà rót rượu. Trong đó một cái thường xuyên cùng Lý Vĩnh Quân bữa tiệc người nhận thức Lam Đông Nhi, nhìn Lam Đông Nhi vẻ mặt tái muội mỉm cười nói, vẫn là Lý tổng thông minh. Nhân ra là Kim Uc Tàng Tiểu, Lý tổng lại đem Tiểu Dấu ở quán ba. Lý Thái Thái chính là xem biến phòng tam thủ đoạn 36 kế cũng sẽ không nghĩ vậy nhất triều a. Lam Đông Nhi động tác chuyên nghiệp rót rượu, cũng không có đã chịu nam nhân nói lời nói ảnh hưởng, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía chậm rãi chảy về phía trong chén rượu rượu vang đỏ, lại không biết như vậy nghiêm túc biểu tình xem ở Lý Vĩnh Quân trong mắt là cỡ nào nhu mỹ cùng động lòng người. Mấy ngày qua, hắn không phải không có cùng Lam Đông Nhi tiếp xúc quá, chẳng qua mỗi một lần nàng đều làm được thích đáng, không tiến lên cũng không lùi sau. Hắn tốt xấu cũng là một cái đại tập đoàn lao bản, tổng không thể làm cái loại này bất nhập lưu cưỡng bách sự, cho nên cứ việc hắn rất muốn Kim Úc tăng Kiều, này tiểu cũng không cho hắn tăng A, chỉ có thể mỗi lần nói sinh ý đều chỉ tên điểm nàng phục vụ tới gia tăng hai người tiếp xúc cơ hội. Hắn trong lòng có một cái ý tưởng, chờ hắn đem công ty thành công biến thành tên của mình khi liền đem làm đông nhi phát ngục, xem như cho chính mình chúc mừng. Mã đồng sự nói đùa, ta cùng vị này làm tiểu thư bất quá là bằng hữu mà thôi. Nơi nào có cái gì Kim Úc tảng tiểu a tới tới tới, uống rượu. Lý Vĩnh Quân mỉm cười nói. Rượu quá 3 tuần lúc sau, tất cả mọi người uống đến có chút say hân hân, Lý Vĩnh Quân cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy chính mình xem người đều có mấy cái bóng dáng ở trước mặt di động, làm hắn không cấm dùng tay đi xoa huyệt Thái Dương. Đúng lúc này, vẫn luôn ngồi ở nhất góc một người tuổi trẻ nam tử, đột nhiên đẩy ra bên người nữ nhân, lớn tiếng kêu lên, Lý Vĩnh Quân, ngươi cái này kẻ gian. Ngươi dùng không chính đáng thủ đoạn thu mua ta ba cổ phần, làm ta ba nhảy lầu tự sát. Ta muốn giết ngươi nói trong tay đao trực tiếp hướng Lý Vĩnh Quân trên người đâm tới. mắt thấy kia đao liền phải đâm đến Lý Vĩnh Quân trên người, chỉ thấy vẫn luôn quỳ trên mặt đất Lam Đông Nhi nhanh chóng nhào qua đi, lập tức đem Lý Vĩnh Quân đẩy ngã ở trên sofa. cái kia đao lập tức đâm vào Lam Đông Nhi phía sau lưng thượng, máu tươi lập tức nhiễm hồng trên người nàng màu trắng sơn xám. tuổi trẻ nam tử thấy dao nhỏ đâm vào Lam Đông Nhi trên người, tức khắc sợ tới mức tay mềm nũn. Đem dao nhỏ vứt trên mặt đất, vội vàng chạy trốn. Vài người khác thấy thế sợ tới mức một đám chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Lý Vĩnh Quân ôm cả người là huyết Lam Đông Nhi, đầy mặt sợ hãi kinh hoàng chi sắc, "Đông Nhi, Đông Nhi ngươi thế nào?" Lam Đông Nhi đối Lý Vĩnh Quân lộ ra một mặt thê mỹ mỉm cười, thanh âm suy yếu hỏi, "Lý đại ca, ngươi không sao chứ?" Kia một khắc, Lý Vĩnh Quân chỉ cảm thấy chính mình tâm tựa như bị cự thạch đánh giống nhau, chưa từng có một nữ nhân có thể như vậy làm hắn cảm động. Làm hắn tâm giống hít thở không thông đau Giờ khắc này, Lý Vĩnh quân tâm hoàn toàn bị Lam Đông Nhi chiếm cứ Ngươi như thế nào ngu như vậy Ngươi vì cái gì muốn thay ta chắn này một đao Lý Vĩnh quân nước mắt ngăn không được đi xuống rưu Hắn cả đời này, trừ bỏ vì hắn nương chạy qua nước mắt Còn chưa từng có vì cái nào nữ nhân đã khóc Lam Đông Nhi, là cái thứ nhất Ta một chút cũng không ngốc Lý Đại ca là trên thế giới này cái thứ nhất cho ta ôn, ôn, ấm người Nếu không phải người, ta có lẽ đã chết Có thể vì ngươi chấn đau, là ta trả lại cho ngươi ân ân, ân tình. Lam Đông Nhi thanh em đau đớn nói. Đông Nhi, ta không cần ngươi còn ân tình, ta chỉ cần ngươi tồn tại, ngươi đừng nói chuyện, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Lý Vĩnh Quân nói bế lên Lam Đông Nhi liền ra bên ngoài chạy. Hoàng loạn bên trong, Lý Vĩnh Quân cũng không kịp nghĩ nhiều, đương Lý Vĩnh Quân ôm Lam Dung Nhi đẩy mặt kinh hoàng xuất hiện ở bệnh viện Đại Lý vui vẻ mới từ thang máy đi ra chuẩn bị đi cấp phùng nguyện huệ mua bữa ăn khuya lấy lòng nàng. Hộ sĩ, mau cứu cứu ta nữ nhân, nàng bị người thọc một đau, mau tới người cứu nàng. Lý Vĩnh Quân như là một cái mất không chế thiếu niên ở trong đại sảnh kêu lớn lên. Thức mau, mấy cái hộ sĩ đẩy xe đẩy lại đây, Lý Vĩnh Quân đem Lam Đông Nhi cẩn thận bò đặt ở đầy trên giường, đi theo hộ sĩ đem người đẩy mạnh phòng giải phẫu. Đường Lý vui vẻ nhìn đến gương mặt kia khi bị hoảng sợ như là gặp quỷ giống nhau vội vàng lộn trở lại đi tìm Phùng Uyển Huệ. Phùng Uyển Huệ thấy Lý Vui vẻ nhanh như vậy chạy về tới còn một bộ thở hổn hển bộ dáng, không kiên nhẫn nói: "Ngươi phía sau có quỷ truy ngươi à?" Lý Vui vẻ bị dọa đến một cái giật mình nhảy đánh lên, còn không có tới kịp thét chói tai, chỉ thấy Phùng Uyển Huệ lại nói: "Chạy trốn nhanh như vậy?" Lý Vui vẻ tạ thế sau chống trơn, vỗ vô, vô ngực, thở hổn hển nói: "Mẹ, người có thể hay không một lần đem nói cho hết lời, như vậy sẽ hù chết người." Nhất gan cùng lao thử giống nhau, như thế nào có thể làm đại sự? Còn có ngươi không phải nói đi mua bữa ăn khuya sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Phùng Nguyễn Huệ hỏi. Vừa rồi ta đến dưới lầu, nhìn đến ba ba ôm một cái cùng. Lâm nàng mẹ lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân, kia nữ nhân cả người là huyết, đem ta sợ tới mức chết khiếp, gần nhất ngươi lại nói ta phía sau có quỷ truy ta, ta có thể không sợ hay sao? Lý vui vẻ vẻ mặt ủy khuất nói. Phùng Nguyễn Huệ bị nàng như vậy vừa nói cũng cảm thấy sau lưng mama, rốt cuộc bệnh viện loại địa phương này thực tà khí, nàng tuy rằng là bác sĩ, nhưng cũng thực tin Phật, nữ nhân ở sinh non sau, thân thể phi thường suy yếu, thực dễ dàng bị không sạch sẽ đồ vật bám vào người, mà Lý vui vẻ lại nói nhìn đến một cái cùng. Lâm nàng mẹ lớn lên rất giống lại cả người là huyết nữ nhân, nhậm là nàng lại ga lớn, cũng nhịn không được sợ hãi. Nhưng nàng dù sao cũng là sống lâu vài thập niên người, thực mau khôi phục chấn định, có lẽ người kia là. Lâm nói không chừng đâu. Nàng mẹ đều đã chết như vậy nhiều năm, sao có thể sẽ tái xuất hiện? Chính là ta nghe được ba ba nói cứu hắn nữ nhân, nếu là... Lâm hắn sao có thể sẽ nói như vậy đâu? Húng hồ nếu thật là... Lâm bị thương, ba ba hẳn là ước gì nàng chết, hảo không cần tốn nhiều sức được đến nàng trong tay di sản cùng cổ phân đi. Lý vui vẻ suy nghĩ rõ ràng nói. Phương Nguyên Huệ cũng cảm thấy Lý vui vẻ nói có đạo lý, liền từ trên giường bệnh đi xuống tới, vẻ mặt hồ nghi nói, chúng ta đi xem đến tuần cùng là tình huống như thế nào hai từ không có, phu nguyện huệ một lòng chỉ nghĩ có thể phân đến, thị tập đoàn một bút cự sản, đương nhiên, nếu Lý Vĩnh Quân chịu cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, không hề lăn lộn cái gì, nàng cũng sẽ cùng Lý Vĩnh Quân về sau có thể hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại là Lý Vĩnh Quân thu mua cổ phần, sửa công ty pháp nhân quan kiện thời khắc, nàng không nghĩ làm Lý Vĩnh Quân ở cái này thời điểm mấu chốt làm ra một ít ảnh hưởng hắn danh dự sự tình, làm hội đồng quản trị đối hắn năng lực cá nhân đưa ra nghi ngờ. Đi đến phòng giải phẫu bên ngoài. Phùng Nguyên Huệ nhìn đến vẻ mặt khẩn trương đi qua đi lại Lý Vĩnh Quân, vội vàng tiến lên đi tả hữu xem xét Lý Vĩnh Quân thân thể, sau đó làm ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, vẻ mặt lo lắng nói, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi có hộ sĩ nói nhìn đến ngươi cả người là huyết, ta còn tưởng rằng ngươi bị thương, chạy nhanh chạy tới xem ngươi, gặp ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Ngươi là nhà của chúng ta trụ cột, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Nói trong mắt hàm chứa khẩn trương nước mắt huyền nhiên rụt khóc. Nhìn Phùng Uyển Huệ khẩn trương bộ dáng, Lý Vĩnh Quân trong lòng ấm áp, bị người quan tâm cảm giác vẫn là không tồi. "Ngươi yên tâm, ta không có chuyện. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Trên người của ngươi như thế nào tất cả đều là huyết." Phùng Uyển Huệ đem trọng điểm nói đến để tài thượng. Sự tình là cái dạng này, Lý Vĩnh Quân đem hôm nay buổi tối ghế lô kinh hồn một màn nói cho Phùng Uyển Huệ nghe. Phùng Uyển Huệ càng nghe càng kinh hãi, tuy rằng nàng không có gặp qua Lam Đông Nhi, trực giác lại nói cho nàng Cái này tiêu làm đông nhìn nữ hải không đơn giản, nàng cư nhiên không muốn sống cấp Lý Vĩnh Quân chắn kia một đao, như vậy không muốn sống nữ nhân, lại sao lại là dễ đối phó. Tuy rằng trong lòng sóng gió mánh liệt, nhưng trên mặt lại làm bộ một bộ phi thường cảm ơn bộ dáng, thật là quá cảm tạ lam tiểu thư, chờ nàng tỉnh lại, chúng ta nhất định phải hảo hảo bồi thường nhân ra. Lý Vĩnh Quân thấy Phùng Nguyện Huệ như vậy dịu dàng hiền thục, trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía phòng giải phẫu thượng đèn đỏ, một lòng bất ổn Một giờ sau, Hộ sĩ đẩy sắc mặt tái nhợt Lam Đông Nhi đi ra, đương nhìn đến trên giường bệnh kia Trương Suy yếu mặt, Phùng Nguyệt Huệ giật mình ở đường trường. Bởi vì kia trương cùng, mạng ngữ có bảy phần tương tự mặt sợ tới mức hai chân không thể động đậy. Rõ ràng Lam Đông Nhi hai mắt nhắm nghiền, nàng lại cảm giác được chính mình nhìn đến chính là một trương huyết nhục bộ dáng, mở to không cam lòng hai mắt nhìn chính mình khủng bố nữ nhân, sợ tới mức nàng lập tức nhảy đánh đến Lý Vinh Quân bên người gắt gao bắt lấy hắn cánh tay, thất thanh thét chói tai, nàng. Nàng, nàng là. Lý Vĩnh Quân biết Phùng Nguyễn Huệ vì cái gì mất khống chế, ngăn lại Nguyễn Huệ chỉ vào làm đông nhi tay, có chút không kiên nhẫn nói, nàng không phải nàng, có nói cái gì một hồi lại nói. Nói nhìn về phía bác sĩ lo lắng hỏi, bác sĩ, tình huống của nàng thế nào? Lý Tiên Sinh xin yên tâm, lam tiểu thư trước mắt không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, điều dưỡng một đoạn thời gian, thân thể thực mong là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bác sĩ cung kính nói. Hiu hoan đệ. Cảm ơn bác sĩ, xin hỏi nàng khi nào có thể tỉnh lại?" Lý Vĩnh Quân hỏi. "Thuốc tê qua liền tỉnh, khả năng 1 2 cái giờ, muốn xem cá nhân thể chất." Trở lại phòng bệnh, Phùng Uyển Huệ nhìn trên giường bệnh Lam Đông Nhi, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, nàng thật sự không phải. Mạng Ngữ." Nghe được Phùng Uyển Huệ hoài nghi dùng sinh mệnh cứu chính mình Lam Đông Nhi cùng yếu đuối không hề chủ kiến. Mạng Ngữ so sánh với Lý Vĩnh Quân có chút nổi giận, tức giận nói, "Chính ngươi nhìn xem nàng điểm nào giống cái kia?" Mạc Ngữ Mạng ngữ nếu còn sống, cùng ngươi không sai biệt lắm lớn nhỏ, ngươi không thấy được đông nhi rõ ràng muốn tuổi trẻ rất nhiều sao. Còn con nàng giữa mày một viên nốt rồi đỏ. Mạng ngữ trên mặt sạch sẽ đến cái gì đều không có, nói nữa năm đó là ngươi tự mình lừa. Mạng ngữ thi thể, ngươi đều hỏa táng nhiều năm như vậy, ngươi còn có cái gì nhưng hoài nghi. Thấy Lý Vĩnh quân phát hỏa, Phung Nguyễn Huệ vội vàng cười theo nói, ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là cảm thấy quá kỳ quái. Trên thế giới này cư nhiên sẽ có hai cái lớn lên như vậy giống nhau người, ngươi không tức giận à, ta cũng không có tưởng đối với ngươi ân nhân cứu mạng bất kính ý tứ. Này có cái gì hảo kỳ quái, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, Phùng Nguyên Huệ, ta nói cho ngươi, Lam Đông Nhi là ta ân nhân cứu mạng, nếu không có Đông Nhi, có lẽ hiện tại ta đã là một khối lạnh băng tử thi, nếu ta đã chết, đối với ngươi cũng một chút chỗ tốt không có, cho nên chờ Đông Nhi tỉnh về sau, ta chuẩn bị đem nàng tiếp về nhà an dưỡng. Nếu ngươi làm không được toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, ta liền một lần nữa cho nàng đặt mua một bộ biệt thự. Hôm nay buổi tối Lam Đông Nhi cho hắn kinh ngạc quá lớn, làm hắn rốt cuộc vô pháp che giấu đối Lam Đông Nhi tình yêu, cũng không hề bận tâm cùng Phùng Uyển Huệ tình nghĩa, cũng mặc kệ nàng mới vừa sinh non có thể hay không chịu kích thích, công nhiên đối với Phùng Uyển Huệ tuyên bố hắn muốn Lam Đông Nhi, nếu nàng không tiếp thu được Lam Đông Nhi, hắn liền cùng Lam Đông Nhi dọn ra đi. Làm một cái thế tử, không có một nữ nhân có thể chịu đựng trưởng phu nói nói như vậy. Phùng Uyển Huệ cũng không ngoại lệ, nàng đấy lòng hận ý giống quần cuộn nước sông giống nhau hận không thể đem lý Vĩnh Quân chụp đến trên bờ cát. Nhưng nàng biết nàng nếu là cùng lý Vĩnh Quân chính diện giao phòng, lấy lý Vĩnh Quân nhận tâm cùng ích kỷ, nàng tuyệt đối là lấy trứng gà chạm vào cục đá, không biết lượng sức. Phùng Uyển Huệ đã bị lý Vĩnh Quân ích kỷ thương thấu tâm, lấy lòng hắn nhiều năm như vậy, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục lấy lòng hắn, đối hắn tình yêu cũng một chút trả sáng dùng hết, nếu nhìn đến lý Vĩnh Quân vì mặt khác nữ nhân làm nàng nàng cam nàng chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương, bởi vì không yêu, cho nên đối hắn hành động cũng không có như vậy thương tâm khổ sở. Phùng nguyện huệ lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn giả bộ hồ đồ. Lão công ngươi nói nói gì vậy? Lam tiểu thư cứu ngươi mệnh, ta cái này làm thê tử tự nhiên đến đem Lam tiểu thư đương Phật chủ giống nhau cung phụng, ngươi yên tâm đi, làm Lam tiểu thư về nhà dưỡng thương, ta làm một trăm đồng ý, tuyệt đối sẽ không làm Lam tiểu thư chịu một chút ủy khuất. đều nói này thương gần động cốt một thiên, Lam tiểu thư bị đâm bị thương chạy như vậy nhiều máu thân thể nhất định thực suy yếu ta bảo đảm ở trong một tháng làm làm tiểu thư khôi phục đến so trước kia khí sắc càng tốt phùng uyển huệ vẻ mặt dịu dàng săn sóc nói nguyên bản lý vĩnh quân cho rằng lấy phùng uyển huệ tính cách nhất định sẽ không đồng ý nghe được nàng nhanh như vậy đáp ứng còn phải hảo hảo chiếu cố lam đông nhi ngược lại làm lý vĩnh quân cảm thấy chính mình có chút quá tuyệt tình sắc mặt có chút ngượng ngùng nói vậy vất vả người ngươi yên tâm chờ công ty thu hồi tới sau ta sẽ không bạc đáy người Ngươi vừa mới sinh non, thân thể vẫn chưa ổn định, mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng mệt. Phùng Nguyễn Huệ tràn ngập quan tâm dặn dò Lý Vinh Quân vài câu, lúc này mới lưu luyến đóng lại cửa phòng, xoay người, trong mắt toát ra nồng đầm hận ý, đôi tay nắm chặt thành quyền, thân thể đều ở ngăn không được run dậy. Phần 144 Chương 145 cứu vớt tề lâm đại tác chiến Lý Vinh Quân, nếu ngươi như thế vô tình, cũng đừng trách ta không màng phu thê chi nghĩa, ta Phùng Nguyễn Huệ hoặc là không cần. Một khi muốn liền tuyệt đối không phải không lỗ đái đơn giản như vậy, đến lúc đó, ta xem đã không có tiền ở trang bức, còn có cái nào tuổi trẻ tiểu thư nguyện ý đi theo ngươi. Phùng Nguyễn Huệ trong lòng lạnh lùng nói. Lý vui vẻ nhìn Phùng Nguyễn Huệ trên mặt lạnh băng biểu tình, trong lòng cũng rất là lo lắng, một cái. Lâm các nàng đều còn không có đối phó rồi, cái này lại tới một cái cùng. Lâm lớn lên tương tự tỉ tỉ, các nàng còn có thể phân đến. Thị tập đoàn tài sản sao? Vào phong bệnh. Lý vui vẻ lo lắng nói. Mẹ, làm sao bây giờ? Cái này không biết từ nơi nào làm ra tới nữ nhân, vừa thấy chính là tới phân tài sản. Cái gì thay ta ba chăn đao, nói không chừng đó chính là bọn họ an bài tốt một vở diễn. Ngươi xem nàng tuổi trẻ mà Mỹ, ta ba tâm đều bị nàng câu đi rồi. Đến lúc đó chúng ta muốn tài sản liền càng khó. Phu Nguyễn Huệ xem lý vui vẻ một bộ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, vẻ mặt thanh lanh nói, đều là cái gì? Gặp được không biết động động cân não, liền biết quỷ tê người ngươi đương mẹ ngươi ta lại ăn chay sao? Đương nhiên ta nếu có thể làm. Mạng ngữ chết như vậy thảm, liền giống nhau có thể sửa trị cùng nàng lớn lên giống nhau người, mặc kệ nàng là người hay quỷ, dám cùng ta đoạt đồ vật sẽ phải chết. Nhìn Phung Nguyễn Huệ trên mặt khủng bố chi sắc. Lý vui vẻ không cấm cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng nảy lên một mặt sợ hãi, từ nàng mụ mụ sinh non sau. Tinh tình liền trở nên thực dễ dàng táo bạo, phản phất thay đổi một người dường như, làm nàng không cấm sợ hãi. ngày hôm sau, Lữ Khả dai. Phương điểm nhã cùng Hoàng Oanh sáng sớm liền chờ ở cửa trường, quả nhiên, nhìn đến luôn luôn điệu thấp ngô hy triệt từ một chiếc dài hơn bản xa hoa phe ra gì phòng trong xe xuống dưới, phi thường thân sĩ si đi đến bên kia mở cửa xe. Lâm vẻ mặt hạnh phúc từ trên xe đi xuống tới. Lâm ăn mặc không hề là trước đây như vậy tươi mát mà độc đáo, trở nên xa hoa mà cao quý, một thân nữ vương phạm nhì, trên mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười nhìn ngô hy triệt. kia tràn ngập tình yêu ánh mắt đau đớn phương điểm nhã ba người tâm. Lâm Lâm. Hoàng oanh kêu một tiếng dẫn đầu chiều. Lâm đi qua đi. Lâm đang ở cùng Nô Hy triệt nói chuyện, nghe được có người kêu chính mình, ánh mắt chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, nhìn đến phương điểm nhã, lữ khả dai cùng Hoàng oanh ba người đi đến chính mình trước mặt, không cấm nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Các ngươi không ở phòng học, ở chỗ này làm gì? Lâm lâm, ngươi còn nhận thức chúng ta sao? Phương điểm nhã ánh mắt khẩn trương nhìn. Lâm! Lâm dùng tay sờ soạn một chút phương điểm nhã cái chán, ngọt ngào Ngươi không có phát suất ta, vì cái gì muốn như vậy hỏi. Các ngươi là ta ở trong trường học tốt nhất bằng hưu, ta sao có thể sẽ quên các ngươi đâu? Nghe được. Lâm nói, ba người đều yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm lâm, nếu ngươi không có quên chúng ta, như thế nào sẽ đem đêm hệ thần quên mất? Các ngươi trước kia như vậy yêu nhau, ngươi như thế nào nhẫn tâm đâm bị thương hắn đâu? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi làm hại đêm hệ thần tam căn xương sườn gãy xương? Hoàng Anh có chút đau kịch liền nói. Hiu Hoan bưu Hoa, tam căn xương sườn gãy xương. Có như vậy nghiêm trọng, ta bất quá là dùng đao đâm một chút bờ vai của hắn, hẳn là thương không đến xương sườn đi. Liên tính hắn thật sự xương sườn gãy xương, kia cũng là hắn gieo gió gặt bão, ai làm hắn thiếu chút nữa bóp chết Hi Triệt Ca, nếu Hi Triệt Ca không phản kích, về sau hắn chẳng phải là cảm thấy Hi Triệt Ca là dễ khi dễ. Lâm vẻ mặt sau lạnh nhạt vô tình nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phương Điểm Nhã các nàng thật sự không tin Vương Sùng Minh nói chính là thật sự. Xem. Lâm nhắc tới đêm hệ thần khi kia lạnh băng ánh mắt cùng với không hề độ âm nói, liền các nàng đều nhịn không được vì đêm hệ thần khó chịu, huống chi là thâm ái. Lâm đêm hệ thần đâu? Lữ khả dai tràn ngập địch ý nhìn thoáng qua Ngô Hy Triệt. Lâm lâm, ta không biết ngươi đã xảy ra sự tình gì, đột nhiên nhận định Ngô Hy Triệt là ngươi ái nhân, ta nói cho ngươi, Ngô Hy Triệt tiếp cận ngươi, tuyệt đối là có mục đích, là dụng tâm kín đáo, ngươi ngàn vạn không cần bị hắn lợi dụng, bị hắn che mắt hắn căn bản là không phải cái gì thiện lương hạng người. Đúng vậy, Lâm Lâm, đêm hệ thần đối với ngươi như vậy hảo, ngươi sao lại có thể vì người này, như vậy tàn nhận thương tổn đêm hệ thần tâm đâu. Ngươi có biết hay không hắn ngày hôm qua liền tính là ở hôn mê chung, cũng ở kêu tên của ngươi. Phương điểm nhã thương tâm khổ sở nói, nàng vô pháp tiếp thu tuyệt tình như vậy. Lâm, Nô Hi Triệt, từ lúc bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi người này có vấn đề, liền cảm thấy ngươi không phải người tốt. Lại không có nghĩ đến ngươi cư nhiên thủ đoạn như vậy khinh thường, cư nhiên uy hiếp Lâm Lâm cùng ngươi ở bên nhau mới phóng sùng mình ca ra tới, ngươi tâm thật là qua tối, mặc kệ ngươi cùng Lâm Lâm chi gian làm cái gì ước định. Thỉnh ngươi nhanh lên kết thúc cái này hoang đường hiệp nghị, nếu không bị chúng ta tra được được điểm, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Anh vẻ mặt phẫn nộ muốn đi đánh ngô hy triệt, bị Lâm che ở phía trước. Lâm ánh mắt thanh lánh nhìn Hoàng Anh, thanh âm lạnh lùng nói, đủ rồi, các ngươi không cần nói nữa. Mặc kệ các ngươi cùng đêm hệ thần quan hệ có bao nhiêu hảo, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng các ngươi lại ở trước mặt ta nhắc tới tên của hắn, ta trước nay liền không quen biết cái gì đêm hệ thần, càng chưa từng có từng yêu hắn, ta ái người từ thủy tự chung đều là hy triệt ca một người, nếu các ngươi còn như vậy nói hy triệt ca nói bậy, chúng ta đây tỉ muội chi tình cũng theo đó chặt đứt đi. Nói xong kéo nô hy triệt tay nên ngang mà đi. Nhìn. Lâm lạnh nhạt rời đi bóng dáng. Lữ khả giai ba người chỉ cảm thấy giống là một giấc mộng giống nhau, một chút cũng không chân thật, như vậy tuyệt tình lạnh nhạt nói, thật là xuất tử. Lâm chi khẩu sao? Ngọt ngào, người đánh ta một cái tát, nói cho ta đây là đang nằm mơ. Hoàng Anh là nhất không tiếp thu được. Lâm thật lớn thay đổi một người, bởi vì... Lâm đối nàng trợ giúp nhiều nhất, nàng đối. Lâm ỉ lại sâu nhất. Nay không phải nằm mơ, Lâm lâm nàng thật sự thay đổi, trở nên ý chí sắt đá rất nhiều xem ra nếu muốn trợ giúp đêm hệ thần một lần nữa thắng được lâm tâm chúng ta đến thay đổi chiến lược phương châm luôn luôn manh nóc lữ khả dai đột nhiên biểu tình nghiêm túc nói phương điểm nhã cùng hoàng anh ánh mắt là tả nhìn về phía lữ khả dai làm các nàng không thể tưởng được chính là ở chân chính gặp được vấn đề trước mặt các nàng đều trở nên hoang mang lo sợ mà lữ khả dai tổng có thể trước hết nhanh chóng bình tĩnh lại phân tích vấn đề làm các nàng cái này mất đi lâm đoàn đội lại một lần tìm được rồi người tâm phúc nếu Lâm không hy vọng chúng ta nhắc lại đêm hẻ thần, chúng ta đây liền không hề để đêm hẻ thần, các ngươi cũng không hy vọng bởi vì đêm hẻ thần mà mất đi. Lâm cái này bằng hữu đi. Lữ khả giai nói. Hoàng Anh vẻ mặt không rõ hỏi, ý của ngươi là chúng ta không giúp đêm hẻ thần. Chính là nhìn đến đêm hẻ thần như vậy khó chịu bộ dáng, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Đúng vậy, hôm nay La Hoàng còn ở công đạo ta nhìn đến. Lâm hảo hảo khuyên đủ nàng đâu, ta nếu là không giúp đêm hẻ thần, La Hoàng nhất định thực khí ta. Phương Điểm nhã vẻ mặt lo lắng nói: "Lữ Khả giai đạm đạm cười, ta có nói qua không giúp đêm hè thần sao? Ta chỉ là nói không ở Lâm Lâm trước mặt để đêm hè thần, chỉ cần chúng ta giống như trước giống nhau nghiêm trụ Lâm Lâm, không phải có cơ hội cho bọn hắn sáng tạo cơ hội gặp mặt sao? Nếu chúng ta cho bọn hắn hai cái sáng tạo gặp mặt cơ hội, Hạ Bột lại không thể làm Lâm Lâm một lần nữa yêu hắn, liền tỏ vẻ Hạ Bột không phải Lâm Lâm đồ ăn, chúng ta lại nỗ lực cũng vô dụng." Lữ Khả giai nói làm Phương ngọt cùng Hoàng Oanh hai người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Anh vẻ mặt sùng bái nhìn Lữ Khả Drai, quả nhiên là hào môn nhà giàu ra già tới người, ngày thường nhìn ngây ngốc, gặp được vấn đề một chút cũng không chứa chăng. dai dai, ngươi thật là quá thông minh." Lữ Khả Drai vẻ mặt đắc ý manh ngốc nói, "Đó là, ta vốn dĩ liền không ngốc được không, chỉ là ta kia sáu cái ca ca quá thông minh, đem ta có vẻ quá ngu ngốc, cùng các ngươi ở bên nhau sau, Lâm Lâm lại hiện ra ra phi giống nhau thành thục cùng cơ trí, vẫn luôn không có cơ hội cho ta biểu hiện mà thôi." Thấy Lữ Khả dai nói như vậy, Hoàng Anh vẻ mặt chờ mong nói, thật sự hảo muốn gặp ngươi kia trong lời đồn sáu cái kaka a, các ngươi bảy cái đứng chung một chỗ bộ dáng, nhất định đặc có ái. Đúng rồi, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đem việc này đã quên. Hậu Thiên chính là ta mẹ nó sinh nhật yến, ta mẹ làm ta thỉnh các ngươi cùng đi tham gia. Lữ Khả dai cười nói, Hoàng Anh vẽ mặt kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể đi tham gia Lữ Phu nhân sinh nhật yến sao? Đương nhiên, các ngươi là bằng hữu của ta, ngồi vị trí chính là tốt nhất tân đầu. Lữ khả dai đem tay tùy y đáp ở Hoàng Oanh trên vai, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, đến lúc đó chúng ta đem Lâm Lâm kéo đi, không phải có thể cho nàng cùng đêm hệ thần gặp mặt sao. Phương điểm nhã hậu chi hậu giác nói. Lữ khả dai nhướng mày mỉm cười, trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Lâm vẻ mặt giận dối cùng Nô Hi triệt đi vào vườn trường nội, Nô Hi triệt nhìn. Lâm khí, khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, các nàng đều là người tốt nhất bằng hữu ngươi cùng các nàng nói như vậy trọng nói, không sợ các nàng thương tâm sao Muốn hay không trở về giải thích một chút Lâm ánh mắt đau lòng nhìn ngô hi triệt Thanh âm mềm mại nói Hi triệt ca, ngươi bị như vậy đại ủy khuất Ngươi không thế chính mình biện giải một chút Còn nghĩ các nàng có thể hay không đau lòng Ngươi có biết hay không ngươi Vì ta như vậy ở nhẫn Làm ta thực đau lòng rất khó chịu Ta ái người là người Ta căn bản là không biết cái kia đêm hệ thần là ai Các nàng là ta tốt nhất bằng hữu Nên duy trì ta hết thể ý tưởng Bao gồm ta lựa chọn ái nhân Hi triệt ca, đáp ứng ta Về sau không cần bởi vì ta mà hủy khuất chính mình, ngươi như vậy sẽ làm ta càng thêm đau lòng. Ta làm ngươi vị hôn thê, nếu không thể bảo hộ ngươi, ta đây tình nguyện mất đi những cái đó bằng hữu. Nhìn. Lâm trong ánh mắt thoáng hiện đau lòng nước mắt, làm Nô Hi triệt tâm cứng lại. Sử nguyên bản vẫn luôn lạnh băng tâm bị vô hạn ấm áp lấp đầy, loại này bị nhân tâm đau, bị nhân ái hộ cảm giác làm hắn tham luyến không thôi. Lâm Lâm, cảm ơn ngươi, bởi vì ái ngươi, mặc kệ vì ngươi làm cái gì, ta đều cảm thấy là đáng giá. Chỉ cần ngươi vui vẻ cùng hạnh phúc liền hảo, ta biết ngươi thực để ý ngươi những cái đó bằng hữu, ta muốn cho ngươi có thể cùng các nàng hảo hảo ở chung, cho nên mặc kệ các nàng nói ta nói cái gì, ta đều sẽ không phản bác. Nô Hi Triệt ánh mắt thâm tình nói. Hi Triệt ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi người tốt như vậy, như vậy ôn nu cẩn thận, ta tin tưởng một ngày nào đó các nàng sẽ phát hiện ngươi hảo, sẽ tiếp thu ngươi, nếu các nàng vô pháp tiếp thu ngươi, ta chính là cùng các nàng đoạn tuyệt lui tới cũng tuyệt không sẽ phụ ngươi." Lâm Biểu Tình kiên định nói. Phần 145. Chương 146 Hoàn Mỹ Lữ Thị gia tộc. "Hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau đi đi học đi." Nô Hi Triệt thúc giục nói. "Hảo, ngươi cũng là." Thế Lâm nói lưu luyến mỗi bước đi đi vào khu dạy học. Nô Hi Triệt nhìn đến Lữ Khả giai ba người đi tới. Biểu Tình lạnh băng không có một tia độ ấm. Nhìn đến Nô Hi Triệt dùng không chút nào che giấu lạnh băng ánh mắt nhìn chính mình, phương điểm nhã cổ đủ dũng khí đứng ở đằng trước, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn hắn, nô hi triệt, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp làm lâm lâm lựa chọn thương tổn đêm hệ thần cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta nhất định sẽ đánh thức tế lâm, ngươi nhất định sẽ vì ngươi đê tiện hành vi trả giá đại giới. Nô hi triệt một chữ cũng khinh thường đi nói, chỉ là cho các nàng một cái ý vị phức tạp ánh mắt nên ngang rời đi. Trước kia còn cảm thấy hắn là khắp thiên hạ khó lại tìm đại soái ca một quả, hiện giờ lại xem. Như thế nào càng xem càng cảm thấy hắn là tâm lý biến thái đâu. Quả nhiên trên mạng truyền không giả, lớn lên đẹp lại hoàn mỹ nam nhân, không phải đồng chí chính là biến thái, ta đoán cái này Ngô Hi Triệt là đồng chí cùng biến thái tổng hợp thể, vĩnh Viễn là cái kia chịu. Lữ Khả Giai căm giận nói. Hoàng Anh cùng Phương Điểm nhả ánh mắt kinh tủng nhìn Lữ Khả Giai, không thể tin có được một trương manh ngốc vô hại khuôn mặt nhỏ trong miệng có thể nói ra ác độc như vậy nói. Nói nhân ra là đồng chí, đây là chú nhân gia đoạn tử tuyệt tôn tiết tấu a. Lữ Khả dai lại giống không có việc gì, người dường như kéo hai người cánh tay, nhẹ nhàng nói, "Thất thần làm gì, mau đi đi học đi." Một tiết khóa thực mau liền đi qua, lão sư rời đi phòng học sau, Phương Điểm nhã ba người liền liếm một khuôn mặt vây đến Đông đủ Lâm bên người. Hoàng huynh vẻ mặt cười làm lành nói, "Lâm Lâm, phía trước là ta không đúng, ta không nên như vậy nói Ngô Hi Triệt, ngươi là bằng hữu của chúng ta, ngươi cùng ai ở bên nhau, làm bằng hữu, chúng ta đều hẳn là chúc phúc ngươi, mà không phải ngăn cản ngươi." thì ngươi tha thứ ta đi. Đúng vậy, chúng ta sai rồi, ngươi không cần sinh khí, nếu một hai phải chúng ta hướng ngô hy triệt bồi tội, ngươi mới có thể cao hứng, chúng ta liền hướng đi ngô hy triệt xin lỗi, chỉ cầu ngươi không cần cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta không thể không có ngươi cái này bạn tốt. Phương điểm nhã vẻ mặt thương tâm nói, Lâm Lâm, ngươi là ta ở cái này, trường học cái thứ nhất mở ra nội tâm người, là ngươi làm ta học được đi tín nhiệm người khác, mới có thể được đến người khác tín nhiệm. Bởi vì ngươi, ta không hề giống như trước như vậy đối bất luận kẻ nào tràn ngập đề phòng, ta biết cái gì là tín nhiệm vui sướng, cũng biết có được bằng hữu hạnh phúc cùng vui sướng, ta thật sự thực để ý ngươi cái này bằng hữu, không muốn cùng ngươi tách ra, xem ở chúng ta cũng là vì lo lắng ngươi phân thượng, ngươi liền tha thứ chúng ta lúc này đây đi, chúng ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau không bao giờ lại ngươi trước mặt để cái kia họ hạ, được không? Lại quá 2 ngày chính là ta mẹ nó sinh nhật, Nàng lão nhân già còn nóng trông có thể tận mắt nhìn thấy một lần ngươi đâu? Ngươi không biết ta đem ngươi ở nàng trước mặt khen đến cùng thần giống nhau hoàn mỹ, nàng đặc biệt chờ mong gặp ngươi một mặt." Lữ Khả giai đầy mặt chờ mong nói. Tề Lâm nhìn các nàng ba cái đầu ở chính mình trước mặt vẻ mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng, có chút buồn cười, Lữ Khả giai thấy Tề Lâm ánh mắt nhìn về phía chính mình, đối nàng làm một cái đại mặt quỷ, banh một hồi sắc mặt nhìn đến Lữ Khả giai quỷ quái tinh linh một mặt, rốt cuộc banh không đi xuống, nhịn không được nở nụ cười. Lâm Lâm cười, Lâm Lâm ngươi không sinh chúng ta khí, có phải hay không? Lữ khả dai vẻ mặt bán manh cười hỏi. Tề Lâm đối với các nàng cái chán mỗi người gõ một chút, tưởng cái gì đâu. Ta là cái loại này thấy sắc quên nghĩa người sao. Ta tuy rằng thực để ý Hi Triệt ca, nhưng ta cũng thực để ý các ngươi này đó bằng hữu, nếu có thể, ta ai đều không muốn mất đi. Thấy Tề Lâm vẫn là đem ngô Hi Triệt xếp hạng đệ nhất vị, Lữ khả dai các nàng cũng không có lại giống như phía trước như vậy bức bách nàng cũng không ta nói đêm hệ thần một chữ, các nàng biết Tề Lâm đột nhiên biến thành như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Các nàng tin tưởng Tề Lâm như vậy thông minh một người, làm như vậy quyết định nhất định có nàng đạo lý, các nàng không nghĩ lại cho nàng tạo áp lực tăng lực bức nàng. Ân, chỉ cần ngươi hạnh phúc, chúng ta không hề nhúng tay chuyện của ngươi, mặc kệ ngươi cùng ai ở bên nhau, đều không ảnh hưởng chúng ta chi gian hữu nghị, ta còn chờ các ngươi ba cái cho ta làm bạn nương đâu. Phương Điểm nhã vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười nói: Lời này giống như là một cái tạc chứng giống nhau tạc đến Hoàng Oanh cùng lữ khả dai thiếu chút nữa từ trên bàn té cái bàn phía dưới, hai người sở dĩ không có ngã xuống đi, là bởi vì tề lâm mắt cấp nhanh tay bắt được nàng hai người tay. Hoàng Oanh xoa xoa bị góc bàn khái đến có chút đau đớn cảm, không thể tưởng tượng nói, ngọt ngào, không phải đâu, ta vừa rồi không có nghe lầm đi. Ngươi nói làm chúng ta đương chính là phụ dâu đi. Đúng vậy đúng vậy, ngọt ngào, ngươi không cần làm ta sợ, ngươi mới bao lớn à, mới đại một à. Thật vất vả thi được thanh thành học viện, ngươi liền phải thôi học. Không cần A, ta luyến tiếp ngươi. Lữ khả dai vẻ mặt đáng thương hề hề nói. Đúng rồi, ngọt nào, ngươi nếu là thật không đi học, ngươi kia giường đệm để lại cho ta. Hoàng oanh dành trước dự định giường ngủ. Các nàng dăm ba câu nói cái không ngừng, chỉ có tề lâm mặt mang mỉm cười lẳng lặng nhìn phương điềm nhã, cũng không có cái gì kinh dị chi sắc. Không phải làm, các ngươi trước hết nghe ta nói, ta là muốn kết hôn không sai, nhưng ta cũng không có nói không cần đi học. Hiện tại kết hôn như cũ vào đại học không phải rất nhiều sao. Cho nên các ngươi không cần khẩn trương. Phương điểm nhã mỉm cười nói, trên mặt tản ra che giấu không được mẫu tính quan mang. Nhưng, chính là ngươi vì cái gì nhất định phải sớm như vậy kết hôn đâu. Cái kia la hoàng thực sự có tốt như vậy sao? Ngươi như vậy qua loa gả cho hắn, vạn nhất về sau hắn lại chạy ra ngoài chơi. Ngươi chẳng phải là thương tâm chết, phi phi phi, nhìn ta nói cái gì, ta chỉ là quá lo lắng ngươi, muốn cho ngươi lo lắng nhiều một chút. Rốt cuộc chúng ta còn trẻ, chúng ta thanh xuân vô tri, bọn họ một đám đều phải bồi tam, nên sốt ruột là bọn họ. Hoàng anh có chút nói năng lộn xộn nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tiểu hành ca nói có đạo lý. Rốt cuộc La Hoàng là chúng ta cái kia trong vòng nổi danh hoa hoa công tử thêm hố cha nhi tử. Lữ Khả Giay phụ quát, bị các nàng hai cái ngươi một lời, ta một ngữ như vậy vừa nói, phương điểm nhã cũng có chút dao động. Nàng cùng La Hoàng nhận thức từ bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá ba tháng thời gian. Nhanh như vậy liền kết hôn, có phải hay không quá vội vàng điểm? Vương ngọt nhã bắt đầu do dự, tề lâm ở hoàng hoành cùng lữ khả dai trên đầu gõ một cái bạo lật, một đôi miệng quà đen, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được lãng tử quay đầu quý hơn vàng những lời này sao? Thường thường những cái đó du hí nhân gian hoa hoa công tử, một khi tìm được chính mình âu yếm nữ hài, liền sẽ đối người kia trung tâm như một, che chở đầy đủ, các ngươi từ nhỏ ngọt ngào này đầy mặt hồng quang khí sắc thượng là có thể nhìn ra nàng quá đến được không? Lại nói. Các ngươi không nghĩ đương mẹ nuôi, ta còn tưởng đâu, đều một bên đợi đi đừng đánh xoa. Hoàng Oanh cùng Lữ Khả Giai vẻ mặt kinh tủng nhìn Tề Lâm, Lữ Khả Giai thanh âm run rẩy nói, Cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Ngươi phải làm mẹ nuôi. Hoàng Oanh nhìn xem Tề Lâm, lại nhìn về phía phương điểm nhã bụng, ta tiểu điểm điểm, nói cho ta này không phải thật sự, ngươi, ngươi không có mang thai. Phương điểm nhã thấy Tề Lâm lập tức liền đoán chúng nàng mang thai, đôi tay đặt ở trên bụng, nghi hoặc hỏi, Lâm Lâm Ngươi là thấy thế nào ra ta mang thai đâu? Tê lâm ngẩn ra, chẳng lẽ nói cho nàng, nàng kiếp trước biết được chính mình mang thai sau, cũng giống nàng giống nhau trên mặt là che giấu không được tình thương của mẹ quan mang, cũng là không tự chủ được bắt tay hướng trên bụng phóng, nàng sẽ suy tính nàng mang thai, hoàn toàn là dựa vào nàng kiếp trước kinh nghiệm tổng kết ra tới. Cái kia ta có thể nghĩ đến lý do cũng chỉ có phụng tử thành hôn cái này, hơn nữa ta cảm thấy lấy tính tình của ngươi nếu không phải bởi vì mang thai, ngươi là tuyệt đối sẽ không sớm như vậy kết hôn ít nhất ở không có tốt nghiệp tri nghiệp, là sẽ không kết hôn. Thế Lâm lung tung nói một cái lý do. Phương Điểm Nhã cảm thấy Tề Lâm nói hợp tình hợp lý, cũng không có nghĩ nhiều, vẻ mặt mỉm cười ngọt nào nói, ngươi đoán được không sai, ta xác thật là mang thai, hơn nữa ta cùng La Hoàng đều rất muốn lưu lại đứa nhỏ này, vì cấp hài tử một cái danh phận, chúng ta chuẩn bị tháng sau kết hôn, bất quá La Hoàng nói chúng ta kết hôn sau, ta làm theo có thể đọc sách, bác sĩ tính qua dự tính ngày sinh, vừa vặn là ngày mai nghỉ hè thời điểm. Một chút cũng không ảnh hưởng ta việc học. Chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi, nếu La hoàng đối với ngươi không tốt, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, chúng ta mấy cái cùng nhau thế ngươi đi công tác, ngọt ngào. Thế Lâm mỉm cười nói, "Ngọt ngào, cái kia ta trước đó thanh minh, ta không giống Lâm Lâm cùng dai dai như vậy của cải phong phú, ngươi kết hôn lễ vật, ta không có tiền cho ngươi mua thực quý trọng lễ vật, đến lúc đó ngươi nhưng ngàn vạn không cần bởi vì đương La gia thiếu nãi nãi, mà khinh thường ta cái này nghèo bằng hữu." Hoàng oanh nửa nghiêm túc nửa vui vừa nói. Nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đâu, chỉ cần ngươi có thể đảm đương ta phủ dâu liền hảo, ta cái gì lễ vật đều không cần. Phương điểm nhã mỉm cười nói. Vừa nghe đến đương phù dâu, Hoàng oanh lại đầu lớn, nhược được nói, ngọt ngào, cái kia phù dâu sự tình liền tính. Ta tuy rằng giảm béo có chút hiệu quả, nhưng vẫn là có 150 cân trọng lượng, ta thật sợ là hoàng ghét bỏ ta kéo thấp ngươi hôn lễ cấp bậc. Tề Lâm trợn trắng mắt cho nàng, làm bộ tức giật nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đối ta giảm béo trả không có tin tưởng có phải hay không? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại không phải khỏe mạnh giảm béo thành công gầy mười mấy cân đi số sao? Chờ đến ngọt ngào kết hôn kia một ngày, nói không chừng ngươi sẽ lắc mình biến hóa trở thành một cái siêu cấp đại mỹ nữ đâu. Thấy tề lâm sinh khí, hoàng Anh vội vàng cười làm lành nói, đúng đúng đúng, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên, ly hôn lễ còn có một tháng đâu, lâm lâm ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không ném ngươi mặt, tại đây trong một tháng Ta muốn gửi hạ 30 cân, đừng ngươi giảm béo trả đẹp nhất người phát ngôn. Nghe được Hoàng Oanh tràn ngập tự tin nói, mấy cái nữ hài đều vì nàng lộ ra thiệt tình mỉm cười. Hoàng Oanh thay đổi các nàng một chút xem ở trong mắt, thấy nàng từ một cái tự ti mập mạp chậm rãi biến thành một cái rộng rãi hoạt bát nữ hải, các nàng thật sự vì nàng cảm thấy cao hứng. Trong nháy mắt, lữ phu nhân sinh nhật tới rồi, Tề Lâm làm lữ khả dai bằng hữu, cùng Phương Điểm nhã, Hoàng Oanh ba người cùng nhau thăm dự, cũng không có cùng Ngô hy Triệt cùng nhau tới bất quá nàng cũng biết Ngô Hi Triệt cũng ở chịu mời danh sách trong vòng. Lữ Phu Nhân 65 một tuổi sinh nhật tiến làm được rất điệu thấp, ở điệu thấp chung lại nơi trốn trương hiện phi giống nhau phẩm vị cùng nội tình tiến hội phía trên, y hương tấn ảnh, mỹ ảnh món ngon, náo nhiệt phi phảng. ở chủ quải người một hồi lưu loát nói chuyện sau tuyên bố Lữ Tiên Sinh cùng Lữ Phu Nhân lên đài, Lữ Khả Gai một tay kéo Lữ Tiên Sinh cùng Lữ Phu Nhân ở đèn tụ quang chiếu giỏi xuống chậm rãi đi lên đài. hôm nay nàng ăn mặc một thân mạt ngược hồng nhạt lễ phục chắc là tinh xảo biên tập và phát hành hai má một rún cuốn khúc tinh tế rơi rụng cho nàng tăng thêm vài phần nghịch ngợm đáng yêu luôn luôn manh nốt đáng yêu nàng trải qua quá một phen tinh xảo trang điểm có vẻ phá lệ cao quý mỹ lệ yêu nhã hào phóng tề lâm cùng phương điềm nhã hoàng Oanh ăn mặc thuần một sắc hồng nhạt vui mừng lễ phục ngồi ở khách quý tị thượng, ánh mắt mỉm cười nhìn trên đài tự nhiên hào phóng đầy mặt hạnh phúc lữ khả dai nếu mọi người dụng tâm chú ý một chút sẽ nhìn đến các nàng ba người quần áo cùng lữ khả dai quần áo là giống nhau Trên đài, Lữ tiên sinh nói nói mấy câu lúc sau, làm Lữ phu nhân lên tiếng, Lữ phu nhân thẹn thùng cười một chút, đem mịt rồ phổn đưa cho Lữ khả dai. Các vị ra ra nãi mãi, các vị thúc thúc A gì, các vị khách chào mọi người buổi tối tốt lành, ta mụ mụ nàng tương đối thẹn thùng, liền từ ta thế nàng lên tiếng. Cảm ơn các vị ở trăm vội bên trong tới tham gia ta mụ mụ sinh nhật tiến, hôm nay buổi tối không có gì trưởng bối chi lễ, không có lao bản, không có đồng sự, càng không có sinh ý trong sân ngươi tới ta đi. Ở chỗ này chỉ có vui vẻ, chỉ có vui sướng, hy vọng đại gia có thể ăn ngon uống tốt, xem như ở nhà, có chỗ nào làm làm các vị không. Hài lòng, thỉnh đại gia kịp thời đưa ra, chúng ta nhất định lập tức sửa lại, tranh thủ làm được làm mọi người đều vừa lòng mà về. Trên đài lữ khả dai tự nhiên hào phóng, tản ra độc hữu cá nhân mị lực, thanh triệt sạch sẽ hai tròng mắt vì nàng tăng thêm mấy phân độc đáo chi mỹ, làm dưới đài luôn luôn xem nhẹ lữ ra thất tiểu thư người bắt đầu một lần nữa chú ý tới vị này thất tiểu thư nghĩ nhà mình nhi tử cùng với lữ gia thực lực trong lòng đều từng người đánh lên tâm địa giang han dảo nếu có thể cùng lữ gia liên hôn hai nhà cường cường liên hợp kia nhà mình xí nghiệp về sau tưởng không thăng chức rất nhanh đều khó khăn đông bố tự hoa lữ khả giai nói tốt mấy sau sáu cái ăn mặc thuần một sắc màu tím tây trang thân hình không sai biệt lắm tuấn mỹ nam tử theo thứ tự đi lên đài dâng tặng lễ vật kia trường hợp giống như là họa trung đi ra bảy cái vương tử giống nhau phá lệ xoáy khí tiêu sái làm người rời không ra ánh mắt Nhi tử cung chúc Mỹ lệ mụ mụ vĩnh viên thanh xuân, phúc thọ vô song, thân thể khỏe mạnh, mộng tưởng trở thành sự thật. Lữ thị lục công tử trăm miệng một lời chúc phúc mẫu thân. Lâm chi nhi đối lữ phu nhân được rồi một cái cung kính lễ, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định nói, con dâu cung kính mẫu thân thai thính mắt tình vô phiền não, cười đối nhân sinh ý thông. dòng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Lữ phu nhân nhìn sáu cái ưu tú tuấn giật nhi tử, trong mắt phiếm cảm động nước mắt, không quên nói. Ta đời này cái gì đều thỏa mãn, nhất muốn nhìn đến chính là các ngươi một đám thành gia sinh con. Thấy lữ phu nhân nói như vậy, lão đại lữ một ô lấy ra trưởng tử như cha khí khái, vẻ mặt dân dạy nói, các ngươi mấy cái có nghe hay không, chạy nhanh, đừng lại du hy nhân gian, chạy nhanh đi tìm một cái em dâu lanh trở về, không cần lại làm ba mẹ lo lắng. Năm cái đệ đệ ánh mắt u ván nhìn về phía vẻ mặt không hại táo lữ một ô, chính mình đều mau 40 người, mới kết hôn một năm, chính mình chơi gần 40 năm. Hiện tại còn không cho bọn họ chơi, đây là cái gì đại ca? Nếu không phải dưới đài khách khứa đông đảo, bọn họ mấy cái tuyệt đối xông lên đi đem rào rạt đắc ý lữ một mình cấp đau bẹp một đốn lại nói. Phần 146 chương 147 mập mạp mùa xuân Nhìn năm cái vẻ mặt nghẹn khuất đệ đệ, lữ một mình trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, ai làm hắn là lao đại đâu, lao đại ở ngay lúc này không lay động lộng một chút huy phong. Còn cái gì lại đuồng định? Là, nhi tử nhất định tận lực hoàn thành mụ mụ tâm nguyện. Ngũ huynh đệ tuy rằng khí cực đại ca, nhưng vẫn là thái độ cung kính trả lời. Nhìn trên đài mấy người hô động, Hoàng Anh nhịn không được ra tiếng cảm thán nói, giai giai kia sau cái ca ca quả nhiên danh bất hư truyền, một đám đều là mỹ nam, thật sự hảo xoay a, giai giai hảo hạnh phúc ca, sinh hoạt ở như vậy gia đình, cảm giác giống như là rất vào mỹ nam đôi giống nhau. Nhân sinh thật là không hưởng công cuộc đời này a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy hình ảnh nhìn hảo mỹ, lữ phu nhân thật là hảo phúc khí. Có như vậy khác người hâm mộ gia đình, làm nữ nhân như thế, nhân sinh thật là không chỗ nào lại cầu. Mới vừa thăng vì chuẩn mụ mụ phương điểm nhã cũng nhịn không được cảm thán, nàng cảm thấy như vậy hình ảnh hẳn là mỗi người đàn bà suốt đời sở cầu đi. Lữ khả dai vẻ mặt ghét bỏ nói, hảo, hảo, các ngươi mấy cái đừng xử tại nơi này trước mắt, chậm chễ ta quý giá thời gian, nên làm gì làm gì đi, ta còn muốn cấp 3 ba mụ mụ giới thiệu ta tốt nhất bằng hữu đâu. Đối mặt lữ khả dai kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Làm dưới đài những cái đó bị Tuấn Mỹ nho nhã lự ra 6 đại soái ca phong tư mê đảo thiên kim nhân vật nổi tiếng đối lữ khả giai ý kiến rất lớn, đều cảm thấy cái này thất công chúa thật sự là quá điều ngoa tùy hứng, tại như vậy nhiều người trường hợp hạ cũng không cho chính mình 6 cái ca ca mặt mũi thật là có điểm quá mức. Nếu chính mình có cơ hội gả cho bọn họ 5 cái giữa trong đó một cái, nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút cái này điều ngoa cô em chồng. Cứ việc dưới đài có rất nhiều nữ nhân vì lựa ra lục công tử bên vực kẻ yếu nhưng lữ gia lục công tử lại một chút cũng không cảm thấy muội muội nói có cái gì quá mức một đám ánh mắt sủng nghịch nhìn lữ khả giai hảo hảo hảo chúng ta đi thật là có bằng hữu quên ca ca lục ca hảo thương tâm a lữ thần làm vẻ mặt thương tâm bộ dáng lữ khả giai ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua nhà mình siêu gái diễn ca ca mẹ nếu ca ca như vậy thích diễn kịch ngươi liền y thì hắn đưa hắn tiến giới nghệ sĩ đi ngươi không phải thích nhất nghe kịch hoàng mai sao ta tưởng lục ca kiểu tay hoa lan hát toàn bộ dáng nhất định rất đẹp Nói nhìn về phía Lữ lao ra, ba, ngươi nói có phải hay không? Đỡ phải hắn mỗi ngày chơi game các ngươi nhìn thiền. Lữ thần khỏe miệng chịu chịu, hắn chính là một cái máy tính thiên tài, thích nhất chính là trò chơi, nếu rời đi trò chơi, hắn sẽ cảm thấy nhân sinh đều mất đi nhan sắc. Tưởng tượng đến hắn một lấy con chuột tay, tiểu tay hoa lan hát tuồng, hắn định khóc vô nước mắt. Hào muội muội ta sai rồi, ta lập tức liền đi, lập tức liền biến mất ở ngươi trước mặt được rồi đi. Lữ thần nói dùng phi giống nhau tốc độ đuổi theo mấy cái đã đi xuống đài các ca ca. Lữ phu nhân nhìn tiểu nhi tử giống con khỉ giống nhau nhanh nhẹn tư thế nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Ôn nu nói, dai dai, ngươi không phải nói muốn giới thiệu vài vị bằng hưu cho ta nhận thức sao. Nhanh lên làm các nàng lại đây làm ta nhìn xem. Lữ khả dai hơi hơi mỉm cười, đối với tề lâm sở ngồi phương hướng nói, lâm lâm, ngọt ngào. Tiểu thanh ca, các người mau lên đây đi. Tề lâm cùng phương điểm nhã đứng lên chuẩn bị lên đài. Tề Lâm phát hiện Hoàng huynh còn ngây ngốc nhìn ngồi ở đối diện một loạt sáu đại tuấn mỹ mê người nữ tử ra sáu ngũ huynh đệ, không cấm có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này, ngày thường thoạt nhìn rất ổn trọng, chính là vừa thấy đến xoái ca liền phạm hoa si, lôi kéo Hoàng huynh quần áo, nhanh lên, dai dai kêu chúng ta. Hoàng huynh lúc này mới từ trong ngộng bừng tỉnh, ngự không kinh người chết không tôi hỏi, dai dai này mấy cái ca ca quá khốc, ta không chảy nước miếng đi. Tề Lâm nhìn đối mặt da giáo tốt đẹp nữ tử ra ngũ huynh đệ cũng nhịn không được nghẹn ý cười vội vàng lôi kéo Hoàng Anh đứng lên, không có, đi mau, đừng làm cho lữ phu nhân suốt ruột trở. Bởi vì lữ gia ngũ huynh đệ ánh mắt lực áp bách quá cường, làm Tề Lâm cũng không cấm có chút khẩn trương, lôi kéo Hoàng Anh cũng không thèm nhìn tới hướng trên đài hướng. Hoàng Anh bị Tề Lâm kéo đến đi được có chút mau, hơn nữa không quá ổn, phanh một tiếng, đụng vào một đổ kiên cố thịt trên tường, Hoàng Anh cảm thấy cái mũi của mình đau đều phải vài dứt. Lữ Thần bởi vì sợ Hoàng Anh bị lực lượng của chính mình nhảy đánh trở về thế trên mặt đất kịp thời dùng sức đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Hoàng Anh che lại cái mũi thanh âm mơ hăng quát, ma ơi, là cái nào mạnh mẽ kim cương, đem tỉ cái mũi đều đâm rớt, mau thả ta ra. Đương nàng vừa nhấc đầu nhìn đến Lữ Thần cười như không cười ánh mắt nhìn chính mình, lập tức cũng không màng cái mũi thượng đau, đầy mặt kinh hỉ nói, hoa, wow, là mỹ nam a. nhìn Hoàng Anh giống hí kịch giống nhau cấp tốc dây chuyển cảm xúc cùng với nàng bụ bấm manh lốc đáng yêu, không hề lòng dạ ánh mắt biểu tình, Lữ Thần nhịn không được môi mỏng dơ lên lộ ra một giây tuấn giật phi dương mỉm cười. Nữ nhân nhào vào trong ngực, nam nhân há có cự tuyệt chi lễ. Chỉ là ngươi quá nhiệt tình, ta nhất thời không khống chế được sức lực làm đau ngươi, ta bảo đảm, tiếp theo ta sẽ thực ôn nhu Lữ thần nói đối nàng lộ ra một mặt tia chấp tuấn mị chi cười, thâm thúy trong mắt hiện lên một mặt phúc hắc vẻ mặt rào hoạt. Giờ phút này, An tú Viễn, Vương Sùng Minh, la hoàng cùng với đêm hệ thần 4 cái phi thường ưu tú nam nhân nhất nhất tiến tràng, bốn cái khí độ bất bình. Anh Tuấn Tiêu sái nam nhân tiến tràng liền đưa tới khách khứa sở hữu ánh mắt, mà Vương Sùng Minh ánh mắt lại liếc mắt một cái nhìn đến bậc thang phía trên đang ở ôm nhau Hoàng Hoành cùng Lữ Thần hai người. Mặc danh, trong lòng một mặt không kiên nhẫn nảy lên tới, bất quá thực mau bị hắn áp chế đi xuống. Hoàng Hoành là nhất trông cự không được nam sắc dụ hoặc, đối mặt Lữ Thần phóng điện, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, đương nhìn đến Vương Sùng Minh ánh mắt chuyển qua chính mình trên người khi, lập tức cảm thấy chính mình làn ra như là bị bỏng giống nhau Vội vàng từ lữ thần trong lòng ngực nhảy đánh ra tới, túi đầu vẻ mặt nóng lên nói: "Đúng vậy, xin, xin lỗi, vừa rồi là ta không chú ý lộ. đụng vào lữ tiên sinh, thỉnh lữ tiên sinh không cần xin khí. Lữ thần nhìn hoàng oanh đột nhiên biến hóa, nhìn thoáng qua ngồi ở thượng tân vị trí đêm hệ thần bốn người, ánh mắt tràn đầy suy tư. Tiểu béo liễu thích bọn họ chung một cái. Nếu là thật sự, trò chơi giống như sẽ hảo chơi rất nhiều. Lữ thần thanh em đột nhiên ôn nhu nói: Không quan hệ, chỉ cần ngươi không bị thương liền hảo." Vì đền bù ta đối với ngươi khuyết điểm, về sau có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn cơm xin lỗi. Dưới đài người nghe được lữ thần thỉnh Hoàng Oanh ăn cơm một đám đều không bình tĩnh, bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Không phải đâu, lục thiếu ra muốn thỉnh cái này béo nỉu ăn cơm à, kia không phải ghê tẩm chính mình sao. Thiên à, lục thiếu ra, không cần à, ngươi nếu là tìm một cái xinh đẹp như hoa nữ tử ta cũng liền không so đo, ngươi tìm một cái béo giống heo nữ nhân, ngươi đây là muốn cho ta tiếp nối chung thân sao. Cái này tiểu mập mạp cái gì lai lịch thân phận. Như thế nào không có ở xã hội thượng lưu gặp qua nàng, nàng là nhà ai thiên kim? Không biết, đợi lát nữa trở về thịt người nàng, ta liền không tin tìm không ra nàng chi tiết tới. Nhiều như vậy thiên kim nhân vật nổi tiếng Trung, nhất tức giận không gì hơn hoàng có đức kia một bản hoàng lị, nguyên bản các nàng một nhà đáp ứng lời mời tham gia lữ phu nhân sinh nhật yến, nghĩ có thể nhìn thấy thiên tài trò chơi cuồng ma lữ thần, nàng là phi thường cao hứng, hoàng lị đam mê chơi trò chơi. Một lần ngẫu nhiên cơ hội nhìn thấy lữ thần là nàng chơi kia khoản trò chơi khai phá giả, đối anh tuấn nho nhã, thanh tú phi phàm nữ thần là vừa gặp đã thương, chỉ là nữ thần quá trạch. Nàng vẫn luôn không có cơ hội thấy hắn. Không nghĩ tới hôm nay thật vất vả nhìn thấy, hắn cư nhiên ôm nữ nhân khác vẻ mặt mỉm cười, nếu nữ nhân này là khắc thiên kim nhân vật nổi tiếng cũng liền thôi, chính là người này cố tình là nàng tư sinh nữ muội muội, hơn nữa béo đến dò người, có thể làm nàng không tức giận sao? Nếu có thể Nàng đều hận không thể lập tức đứng lên đem Hoàng Oanh Tử Lữ thần trong lòng ngực lôi ra tới, hét lớn một tiếng, buông ra cái kia tiểu thịt tươi, để cho ta tới." Liên tiếp hai lần sinh nhật tiễn, làm Hoàng hữu Đức ánh mắt bắt đầu ở cái này làm hắn luôn luôn xem nhẹ tư sinh nữ trên người chú lưu, một tháng không thấy, nàng biến hóa rất nhiều, trước kia là thật sự rất béo, đi đường là cái loại này làm người nhìn liền lao lực, hiện tại nàng đã bỏ đi hơn phân nửa truy thịt, ngũ quan mơ hồ có thể thấy được chính mình cùng nàng mụ mụ bóng dáng tới. Nghĩ đến nàng mụ mụ Hoàng Hưu Đức trong lòng không cấm ngẩn ra, hắn đã có 18 năm không có gặp qua nữ nhân kia. Đối mặt lữ thần đột nhiên thay đổi cùng mọi người khe khẽ nói nhỏ, Hoàng Anh trên mặt hiện lên một mặt tự ti chi sắc, trong thanh âm tràn ngập vô hạn yêu thương, lục thiếu ra không cần khách khí, ta cái mũi không có việc gì, không cần đối ta làm bất luận cái gì bồi thường. Nói kéo tề lâm tay từ lữ thần bên người đi qua. Lữ thần không tự giác xoay người, nhìn kia ăn mặc đại nhất hào hồng nhạt mặt ngực lễ phục Hoàng Anh. Ở trên người nàng hắn nhìn đến vô tận bi thương ở nàng trung quanh tràn ra, tâm tình cũng trở nên không như vậy mỹ lệ. Có được như vậy sạch sẽ thanh triệt ánh mắt nữ hài, không phải hẳn là đều giống nàng muội muội như vậy vô ưu vui sướng sinh trưởng sao? Tề Lâm, Phương Điểm Nhã cùng Hoàng Oanh ba người đứng ở Lữ Phu Nhân trước mặt, Lữ Khả dai thanh âm nhẹ nhàng giới thiệu nói: "Ba ba, mụ muội, cho các ngươi giới thiệu ta ở trong trường học tốt ba cái bằng hữu, vị này vừa thấy liền thành thục ổn trọng thông minh hơn người chính là Tề Lâm, vị này chính là Điểm Mỹ đang yêu." Ôn nhu tinh tế chính là phương điểm nhã, vị này tùy tiện, manh thái nhưng cũng chính là hoàng oanh. Lữ bà bá, Lữ A-di, các ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Thế lâm ba người chăm miệng một lời nói. Lữ phu nhân cùng Lữ tiên sinh ánh mắt đều ở lặng lẽ đánh giá trước mắt ba người, thấy các nàng phong cách khác nhau, nhưng ánh mắt thanh triệt, không hề tạp nghiệm, tự nhiên hào phóng, không làm bộ làm tịch, làm cho bọn họ trong lòng rất là thỏa mãn nữ nhi dao này bà cái bằng hữu, Đặc biệt là Thế lâm. Dĩ vãng bọn họ đối tề lâm hiểu biết chỉ là ở tạp chí báo trí thượng, nhưng hôm nay nhìn đến chân nhân, trên người nàng có một loại đặc thù khí chất, là cái loại này ở biển người bên trong liếc mắt một cái là có thể tìm được nàng độc đáo, làm người cảm thấy thực thư thái, hơn nữa nàng bình tĩnh ánh mắt trung lộ ra trí tuệ rào hoạt, làm lữ lao ra thế nhưng nhớ tới tuổi trẻ khi lữ phu nhân, cũng là như thế này an tĩnh trung lộ ra một loại vô cùng luân cùng kiêu ngạo, không tồi không tồi, đều là hảo hài tử. Có các ngươi những người này làm dai dai bằng hữu, chiếu cố nàng sinh hoạt học tập, ta thực yên tâm, về sau các ngươi nhiều hơn tới trong nhà chơi, bồi ta lão nhân nhiều lời nói chuyện, các ngươi là không biết, nhà ta này nữ nhi, ghét bỏ ta cùng nàng mẹ tuổi trẻ đại, luôn nói chúng ta chi gian sự khác nhau quá lớn, vô pháp câu thông, về sau các ngươi thường tới người xem, làm chúng ta cũng hiểu biết một chút các ngươi người trẻ tuổi vòng, hảo gia tăng. Chúng ta cha con cảm tình." Lữ lao gia cao hứng nói. "Ba, ta nào có như vậy bất hiếu nhiều lắm là nói ngươi là hậu khi nào nói chúng ta vô pháp câu thông lữ khả giai vẻ mặt ủy khuất làm nũng. lữ phu nhân nghe được lữ lão gia nói như vậy biết lấy hắn nhiều năm thức người ánh mắt cũng cảm thấy trước mắt này ba cái nha đầu hảo không cấm đối với các nàng mở ra cảnh giác lộ ra phát ra từ nội tâm chân thành mỉm cười đúng vậy về sau thường tới ta lão thái bà mỗi ngày ở nhà nhàm chán đâu các ngươi nếu là có thể tới bồi ta ta nhất định sẽ cao hứng cực kỳ a di xin yên tâm về sau chúng ta nhất định thường tới liền tính các ngươi không cho chúng ta tới, chúng ta cũng sẽ ra mặt giải tới, bởi vì chúng ta thật sự thực thích các ngươi. Tuy rằng chúng ta còn nhỏ, còn chưa tới kết hôn tuổi, nhưng nghe giai giai nói các ngươi kết hôn đến nay chưa từng có cãi nhau một lần giá, vẫy quá một lần miệng, chúng ta thật sự thực hâm mộ các ngươi cảm tình, cũng tưởng hướng A Di thỉnh giáo hôn nhân giữ tươi bí quyết đầu, Nghe giai giai nói A Di tuổi trẻ khi thích cưới người bán cung, đối mã yêu sâu sắc, chúng ta ba cái ngay cả đêm suốt đêm thân thủ theo một bộ tám tuấn đồ. Hoàng Anh cùng Ngọt Nhã đều là tâm linh thủ xảo người, duy độc ta là lần đầu tiên lấy châm, theo không tốt, hy vọng Aji có thể nhận lấy chúng ta này phân tâm ý. Tế Lâm tự nhiên hào phóng đem một cái tinh xảo hộp gỗ đưa tới Lữ phu nhân trước mặt. Lữ phu nhân tiếp nhận hộp, lập tức có hai cái lễ nghi tiểu thư đi lên, đem hỏa đuôi thân mở ra, một bộ 2 mét lớn lên tuấn mã đồ, tam thất tuấn mã ở thanh thanh trên cổ làm chạy vội trạng, khí thế bằng mỏng, làm người giống như đang ở thảo nguyên, ngồi ở trên lưng ngựa bay lượn đại điểu giống nhau không tự giác thể sắc và tinh thần sung sướng. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mặt trên có chút đường may theo đường chân mà thô ráp, hơn nữa thủ công lượng còn không ít. Lữ phu nhân đối này cũng không để ý, người đến già rồi liền sẽ phát hiện những cái đó quá mức hoàn mỹ đồ vật không chân thật, quan trọng nhất chính là một người tâm ý. Tế lâm xuất thân đánh giá ác, tự nhiên là không có lấy quá kim chỉ, có thể làm được như vậy kiên nhẫn vì nàng theo quà sinh nhật, thật sự rất khó đến đáng quý. Ta thực thích, Cảm ơn các ngươi tâm ý. Lữ phu nhân nói nhìn về phía Hoàng Oanh, chàng ngập chịu miên nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi sự tình ta đều nghe dai dai nói, ngươi thật là một cái hiếu thuận hảo hài tử. A-di thật sự thực thích ngươi như vậy hiểu chuyện hiếu thuận hảo hài tử. A-di đời này thích nhất chính là nữ nhi, muốn mấy cái nữ nhi, ai ngờ mệnh trùng chú định chỉ có dai dai một cái, vẫn là cái không vừa lòng. Nếu A-di có thể có ngươi như vậy một cái thiện lương hiếu thuận lại hiểu chuyện nữ nhi thì tốt rồi. Đông đánh giá thổ đệ Hoàng oanh bị lữ phu nhân như vậy một hồi khen ngợi, là đầy mặt nóng lên cùng thẹn thùng, mỉm cười nói, A gì, ta nào có người nói như vậy hảo, dai dai tâm địa thiện lương, thân phận cao quý, lại trước nay không cần có sắc đôi mắt xem người, nàng mới là chân chính thiện lương chính trực hảo nữ nhi. Lữ khả dai vẻ mặt thiên chân nói, kia còn không đơn giản, nếu mụ mụ như vậy thích tiểu hành ca hảo, sao không nhận tiểu hành ca vì nghĩa nữ. Lữ phu nhân trong mắt lập tức nở rộ kinh hỉ chi sắc, vẻ mặt chờ mong nhìn hoàng oanh, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đơn giản như vậy vấn đề, Nguyên ca, ngươi nguyện ý làm ta con gái nuôi sao? Hoàng Nguyên là hoàn toàn phản ứng không kịp, rõ ràng là tới chúc thọ, như thế nào lại biến thành nhận thân đại hội? Hơn nữa vẫn là đương lữ thị tập đoàn bát tiểu thư, này hạnh phúc có phải hay không tới quá nhanh điểm? Phần 147 chương 148 ôn nhu đêm hè thần nghịch tập Ta, ta Hoàng Nguyên có chút nói năng lộn xộn liền lời nói đều sẽ không nói, việc này trước không thông chi. Kinh hỉ thật sự lớn hơn với kinh hệt a. Tế Lâm nhìn đến lữ khả giai ánh mắt ý bảo, biết nàng dụng tâm lương khổ, muốn để cao hoàng oanh thân phận, làm hoàng oanh phụ thân chủ động tới nhận nàng, hoàn thành hoàng oanh mẫu thân tâm nguyện. Đối lữ khả giai hồi lấy hiểu rõ ánh mắt, hoàng oanh còn không chạy nhanh dập đầu nhận mẫu. Có lữ a di tốt như vậy người đương mẫu thân, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Mau nhận thân. Tế Lâm nói nhìn như không cần lực, kỳ thật rất lớn sức lực đem đã bị kinh hỉ dọa chân mềm hoàng oanh đi xuống lớn. Một phen liền đem Hoàng Oanh ấn quỳ gối trên sàn nhà, thuận thế ngồi sổn Hoàng Oanh bên người, dùng chỉ có nàng có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói: Hoàng Oanh, ngươi cái kia tiện nghi cha liền ở dưới, A Di đã không có mấy ngày rồi. Ngẫm lại A Di tâm nguyện, mau nhận thân. Hoàng Oanh toàn thân như tao điện giật, lập tức minh bạch lữ khả giai dụng tâm lương khổ, mắt hàm nhiệt lệ đối lữ khả giai lộ ra cảm kích chi sắc, thanh âm nói năng có khí phách nói: Mẹ nuôi tại thượng, xin nhận nữ nhi tam bái. Ngay sau đó đối lữ phu nhân dập đầu ba cái. Lữ phu nhân mỉm cười đem Hoàng Nguyên nâng dậy, tràn ngập hiền từ nói, hảo hảo hảo, ta lại nhiều một cái ngoan nữ nhi. Mẹ thật sự vui vẻ cực kỳ. Nói nắm Hoàng Nguyên tay nhìn về phía dưới đài mọi người, ánh mắt mỉm cười nói, các vị khách đại gia hảo, vị này Hoàng Nguyên nha đầu. Về sau chính là ta cùng Lữ tiên sinh thân nữ nhi, về sau ta không hy vọng lại nghe được dưới đài bất luận cái gì một người nghị luận nữ nhi của ta thanh âm. Nếu bị ta biết người nào khi dễ nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia đụng đến ta nữ nhi chẳng khác nào đụng đến ta nữ thị nhất tộc. Nghe lữ phu nhân kia tràn ngập nồng đậm cảnh cáo ý vị thanh minh, Tề Lâm ở trong lòng yên lặng vì nữ phu nhân điểm một trăm tán. Như vậy khí chàng cùng ôn nhu đều xem trọng nữ nhân. Khó trách nữ lão gia sẽ cả đời đem nàng vùng ở lòng bàn tay thượng. Như vậy đáng yêu cùng cơ trí, đương cường tắc cường, đương nhược tắc nhược nữ tử, lại có mấy nam nhân không thích đâu. Dưới này trong lòng mọi người càng là sóng gió mãnh liệt, một đám tử bắt đầu ghét bỏ, đều biến thành thống nhất hâm mộ ánh mắt đương lữ ra con gái nuôi, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khi a quan trọng nhất chính là Hoàng Huỳnh có thể gần quan được ban lộc, lữ ra dư lại ngũ công tử. Nàng là tưởng chọn ai liền chọn ai a Tương đối với người khác hâm mộ đấu kỵ hận, Hoàng Hữu Đức trong lòng cũng là suy nghĩ muôn vàn, không nghĩ tới cái này bị hắn vứt bỏ tư sinh nữ cư nhiên có như vậy cường đại nhân mạch vòng. Đầu tiên là ở Lý Lao phu nhân sinh nhật bữa tiệc ra hết nổi bật, hiện tại lại ở Lữ Thị Tập đoàn sinh nhật bữa tiệc bị Lữ phu nhân đương trường nhận thân Cái này Hoàng Oanh thật đúng là một cái phúc tinh A. Nếu làm Hoàng Oanh nhận tổ quy tông, nói không chừng thật sự có thể giải cứu hắn hiện tại nguy ngập nguy cơ Hoàng thị giải trí. Trong lòng có như vậy một cái ý tưởng, Hoàng hữu đức hận không thể lập tức liền lên đài phản quan hệ, nhưng làm một cái thương nhân, hắn cũng thập phần hiểu được tâm lý học, biết chính mình hiện tại xông lên đi, chẳng những không chiếm được Hoàng Oanh tha thứ, còn sẽ rơi xuống nêu danh, hắn sẽ không làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Nếu nữ Phu Nhân nói Hoàng Oanh phi thường hiếu thuận Khi nàng nhất định thực nghe nàng mụ mụ nói, chính mình hoàn toàn có thể từ mã thị nơi đó vào tay, nghĩ đến mã thị, hoàng hữu đức lại ngược buồn, nhiều năm như vậy đối nàng chẳng quan tâm, hiện tại vừa thấy nàng liền muốn hồi nữ nhi, nàng sẽ duy trì chính mình sao. Hoàng hữu đức quyết tâm, vì nàng hoàng thị giải trí, hắn cũng nhất định phải đem cái này có được cường đại nhân mạch vòng nữ nhi đoạt lại ra. Trên đài nhận thân song, đại gia bắt đầu chân chính giải trí ăn uống tiết mục. Tế lâm ngồi ở vị trí thượng cùng lữ gia nhị lão liêu việc nhà. Trong lúc kính lư phu nhân hai ly rượu, không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy sau lưng có hai cái nóng rực ánh mắt đang nhìn chính mình, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, làm nàng đứng ngồi không yên, vì thế mượn đi toilet rời đi. Đến toilet trên đường, nàng cảm giác được một cái bước chân đi theo phía sau, theo chính mình bước chân ra tốc mà ra tốc, nàng không cấm về phía trước càng thêm nhanh chóng đi rồi vài bước, đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ dừng lại, nhìn đến một cái màu xanh ngọc thân ảnh xuất hiện, lập tức đối với hắn bụng chính là một chân. Lớn mật lưu manh, ngươi đi theo ta làm gì? Tề lâm lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất xúc thành một đoàn nam tử. Ai ra? Đau chết mất. Tôn cảnh dương một lòng muốn đuổi theo đến đông đủ lâm, cũng không có nghĩ đến tề lâm sẽ đột nhiên tới chiêu thức ấy, bị nhất chiêu đa chính, vẻ mặt thống khổ ôm bụng nằm trên mặt đất. Đương nhìn đến gương mặt kia là tôn cảnh dương mà khi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, tôn cảnh dương, ngươi nên sẽ không nốc đến ở lữ phu nhân sinh nhật bữa tiệc bắt cóc ta đi. Ngươi cảm thấy Tề thị tập đoàn quá tiểu, không động đậy ngươi tôn thị tập đoàn, Lữ thị tập đoàn cũng không động đậy nhà ngươi sao? Ngươi có biết hay không ta ở Lữ phu nhân sinh nhật bữa tiệc xảy ra chuyện, một khi bị Lữ gia điều tra ra, ngươi sẽ là cái gì kết cục? Lữ gia sáu huynh đệ đoàn kết hữu ái, có từng người lĩnh vực đều có xa xỉ ngạo nhân thành tích, đây là không tranh sự thật, bởi vì đều có chính mình yêu thích vì sự nghiệp, cho nên bọn họ đối Lữ gia tài sản một chút cũng không để bụng, bởi vậy sáu huynh đệ không có ích lợi xung đột phi thường tôn trưởng ái huyến đây cũng là lữ thị tập đoàn nhiều năm như vậy kéo dài không suy quan trọng nguyên nhân người nhiều lực lượng đại lời này vẫn là có đạo lý lữ gia sáu huynh đệ cộng thêm một cái căn cơ hùng hậu lữ thị tập đoàn ai dám chọc lữ gia tôn cảnh dương nghe được tề lâm cho rằng chính mình lại muốn bắt cóc nàng vội vàng nói ngươi hiểu lầm ta chính là tự sát cũng không dám lại bắt có người ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi thấy tôn cảnh dương nói như vậy tề lâm buông một tia đề phòng lạnh giọng hỏi sự tình gì Ngươi đã quên ngày đó, ngươi đáp ứng quá chuyện của ta sao? Ngươi không phải đáp ứng quá muốn giúp ta tìm ra thương tổn ta phía sau màn hung thủ, giúp đêm hệ thần tìm chứng minh hắn không có thương tổn ta chứng cứ sao? Tôn Cảnh Dương hỏi. Tề Lâm nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Tôn Cảnh Dương bắt cóc chính mình từng màn hiện lên ở trước mắt. Ta là đáp ứng ngươi giúp ngươi tìm thương tổn ngươi hung thủ, nhưng ta cũng không có nói cái gì đêm hệ thần. Ta tìm phía sau màn hung thủ là giúp ta rửa sạch trong sạch, cũng không phải vì người khác. Hảo mặc kệ ngươi vì ai chứng minh vậy ngươi hiện tại tìm được phía sau màn hung thủ sao tôn cảnh dương cũng không có bức bách tế lâm tế lâm phiên tôn cảnh dương một cái xem thường ngươi cho rằng ta là hồn mẹ nhanh như vậy phá án sao ngươi tổng phải cho ta một cái thời gian đi ta cam đoan với ngươi ta nhất định giúp ngươi tìm ra chân chính thương tổn ngươi hung thủ hảo cho ngươi thời gian hy vọng ngươi đừng làm ta chờ lâu lắm tôn cảnh dương nói xoay người rời đi tế lâm nhìn tôn cảnh dương dễ nói chuyện như vậy rời đi Thế nhưng cảm thấy có chút quái dị, gia hỏa này luôn luôn không phải không đối chính mình lì lợm la liếm vừa lật không bỏ qua sao. Hôm nay như thế nào cảm giác hắn rất sợ chính mình giống nhau. Nếu tôn cảnh dương nghe được tề lâm nội tâm độc thoại, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt nói, ngươi thử xem bị thiếu chút nữa ném vào cá sấu chỉ đáng sợ tư vị đi, đụng tới đêm hè thần như vậy ngon độc, có mấy cái không sợ. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình vận mệnh vấn đề liên lụy hắn người một nhà. Tề lâm sắp đi đến toilet cửa thời điểm. Nghe được một cái ôn nhu thanh âm Lâm nhi Tế Lâm quay đầu lại Nhìn đến một thân màu trắng tây trang ngô hy triệt Tựa như bạch mã vương tử giống nhau Tuấn Mỹ trên mặt mang theo sủng lịch mỉm cười Tự mang vật phát sáng quang mang hướng chính mình đi tới kia hình ảnh qua Mỹ Tựa như một bộ giày đặc màu mặc bức họa cuộn tròn Chỉ có họa chung người tươi mát thanh nhã Khí vũ phi Phàm Làm người kinh ngạc hắn dung bạo Khi chết ca, người như thế nào cũng tới Người không phải nói không thể cùng ta cùng nhau tham dự Liên phái một cái đại biểu tới sao?" Tề Lâm lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm vui vẻ tươi cười, giống chim chóc giống nhau nhào vào Ngô Hi Triệt trong lòng ngực. "Ta lo lắng ngươi, sợ có người khi dễ ngươi, không yên tâm liền tới rồi." Nô Hi Triệt phủng Tề Lâm mặt, làm ta nhìn xem có hay không nơi nào bị thương. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau chân dung khắc ở đối phương trong ánh mắt, tình nghĩa nồng đậm. Tề Lâm càng là đỏ bừng mặt, xấu hổ tháp tháp nói, "Hi Triệt ca, ngươi không cần lo lắng, ta có thể bảo hộ chính mình." Nói nữa chúng ta bất quá mới tách ra mấy cái giờ thời gian, nào có như vậy khoa trường, liền có người toàn này mấy cái giờ trỗi chống tới khi dễ ta. nhìn thấy Lâm Nhân ngượng ngùng mà hồng đến mê người khuôn mặt, Nô hi triệt giật mình, nhịn không được ở Tề Lâm cái chán in lại một nụ hôn. Ôn Nu nói: Hảo đi, ta thừa nhận, ta khống chế không được, càng ngày càng yêu ngươi, mới tách ra mấy giờ, ta liền cảm thấy giống mấy cái thế giới như vậy trường. Nghe nói cái này bệnh vô dược như chị, làm sao bây giờ? Tề Lâm ngượng ngùng cúi đầu. Thanh âm thấp thấp nói, ta đây liền làm ngươi cả đời thuốc dẫn. Nô Hi Triệt đem Tề Lâm siết chặt vào lòng, Thanh âm trầm thấp nói, duy ngươi như giải. Cảm nhận được hắn kiên cường hữu lực tiếng tim đập ở bên thai nhảy lên, Tề Lâm cảm thấy trong lòng bị tràn đầy hạnh phúc nhất đầy, tuy rằng lúc này không nên nói sát phong cảnh nói, nhưng vẫn là nhịn không được nói, khi chết ca, ta muốn đi toilet. Nô Hi Triệt buông ra Tề Lâm tay, ôn nhu nói, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tề Lâm đi vào trang hoàng xa hoa. Ánh đèn nhu hòa vê đúc cờ, mới vừa ruôi tay muốn kéo ra một phiên môn, đột nhiên nghe được một tiếng khóa cửa thanh, tiếp theo ở nàng còn không có phản ứng lại đây tốc độ hạ đem nàng mạnh mẽ kéo vào bên trong, tiếp theo, nàng liền đâm tiến một cái rắn chắc ôm ấp bên trong, mùi ràn đánh út lại một mặt dễ ngửi sữa tắm tới mát. Tế lâm bản năng muốn kêu to, lại bị một bàn tay che miệng, một đạo trầm thấp thanh âm chuyển đến, không nghĩ bị người bên ngoài chờ hy triệt ca hiểu lầm cũng đừng kêu, nếu không ta nhưng bảo đảm không được một hồi sẽ làm ra sự tình gì. Tề Lâm ngẩng đầu đối thượng đêm hệ thần thâm thúy ánh mắt, nguyên bản kinh hoàng thất thô ánh mắt nháy mắt trở nên thanh lãnh, ý bảo đêm hệ thần có thể đem tay người chính mình ngoài miệng bắt lấy tới, chính mình sẽ không gọi vậy. Đêm hệ thần buông ra che ở Tề Lâm trên muôi tay, lại không có buông ra ôm lấy nàng eo tay, hơn nữa dùng một cái tay khác cũng ôm lấy Tề Lâm eo, đem hai người thân thể càng thêm chặt chẽ gần sát. Đối mặt như vậy thân mật tư thế, làm Tề Lâm mặt đỏ tim đập, lạnh một khuôn mặt nói. Hạ tiên sinh, người tốt xấu cũng là danh thành tiếng tâm lừng lây hạ thị tập đoàn tổng tài, dùng như vậy thủ đoạn không cảm thấy thực đê tiện vô sỉ sao? Nếu là ta đem đêm hệ thần lẻn vào vế nút cờ nữ đùa giỡn người khác vị hôn thê sự tình tin nóng cấp phóng viên, hạ tiên sinh sẽ không sợ hạ thị tập đoàn đổi chủ sao? Nhìn thấy Lâm Lạnh băng ánh mắt, đêm hệ thần đau lòng đến khó chịu, trong lòng giống vỡ ra một lỗ hổng như vậy khó chịu, thanh âm chua xót nói, vì đánh thức vị hôn thê của ta đối ta ký ức, ta một chút cũng không để bụng người khác xem ta ánh mắt. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy cảnh tượng như vậy rất quen thuộc sao? Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Tề Lâm nhìn thoáng qua Venus, xinh đẹp trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó tràn đầy trâm trọng, không nghĩ tới đường đường Hạ Thị tập đoàn đại bối, nguyên lai là con, có ngồi sủng thượng Venus tích hảo, thật là thế kỷ này lớn nhất phát hiện, ta nhất định phải tin nóng cấp toàn thế giới người xem. Bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể chịu đựng nữ nhân suy đoán chính mình kia phương diện năng lực đặc biệt vẫn là chính mình thâm ái nữ nhân đêm hệ thần anh tuấn trên mặt lộ ra một mặt thẹn quá thành giận tuấn nhan thượng tràn đầy bá đạo nói xem ra là ta trước kia đối với ngươi quá hảo quá có một ngày túng ta liền không nên như vậy do dự nói đại trưởng cao cao dơ lên một bộ muốn trừng phạt tề lâm bộ dáng tề lâm bị dọa đến bản năng nhắm mắt lại một bộ chờ đợi bị đánh bộ dáng thấy ô uế ánh mắt nhắm chặt đêm hệ thần trong lòng hiện lên một mặt bi thương bọn họ từng là thân mật nhất ái nhân vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này Đông Thảo tựa ba, Nhìn nàng gần trong găng tức, làm hắn điên cuồng mê muội Mỹ Lệ Dung Nhan, nghĩ mấy ngày nay nàng cùng Ngô Hy Triệt ở chung, bọn họ có phải hay không cũng sẽ giống như trước chính mình cùng nàng như vậy hôn nồng nhiệt, cũng hoặc là lấy tề lâm đối Ngô Hy Triệt hiện tại yêu thích, hai cái có phải hay không đã phát triển đến thân mật nhất trạng thái. Tưởng tượng đến đông đủ lâm có khả năng cùng Ngô Hy Triệt cái kia, đấu kỵ chi tâm giống lửa lớn giống nhau bỏng cháy đêm hè thần tâm, hắn một phen chế trụ tề lâm đầu tới gần chính mình. Lửa nóng bá đạo hôn phủ lên nàng môi. Bởi vì mới vừa uống qua rượu nho duyên cớ, lẫn nhau môi chung đều có một mặt rượu nho tinh khiết và thơm, rượu không say người người tự say, đặc biệt là trải qua những cái đó đau triệt nội tâm mất đi cùng đau xót lúc sau. Đêm hệ thần chỉ cảm thấy muốn đem tề lâm dung nhập hắn sinh mệnh giống nhau, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân thật cảm nhận được nàng tồn tại. Chỉ có như vậy gắn bó như môi với răng, mới làm đêm hệ thần cảm thấy chính mình là tồn tại, là có máu có thịt mà không phải một khối chỉ có tưởng niệm thể xác. Những cái đó tưởng niệm nhật tử thật là quá thống khổ, quá tra tấn người. Giờ khắc này ngọt ngào, làm hắn cảm thấy sở hữu thống khổ đều đi qua, điên cuồng đoạt lấy nàng thơm ngọt cùng mỹ vị. Tế Lâm bị đêm hè thần phản ứng cấp kinh sợ, nàng cho rằng chính mình như vậy vô tình cười nhạo cùng ô nhục sẽ đổi lấy hắn tức giận thành xấu hổ, lại không có nghĩ đến đổi lấy lại là hắn như thủy triều cường thế bá đạo hôn nồng nhiệt. Nàng bị này đột nhiên đánh út lại hôn hôn đến đầu hôn nao trướng thân mình không chịu không chế hướng hắn tới gần, lại làm đêm hề thần cho rằng nàng đây là ở đáp lại hắn, làm hắn trong lòng không khỏi lộ ra một mặt vui mừng, một bàn tay cũng không an phận ở nàng đường cong là lướt trên người giao động, kéo ra nàng bên hông khóa kéo, đại trưởng cường thế đánh vào, trực tiếp phủ lên nàng tràn ngập co dãn mềm mại, thân thể dùng mình làm tề lâm nháy mắt từ ngắn ngủi tình mê ý loạn trung thanh tỉnh, giống điện giật một phen đẩy ra đêm hề thần, ánh mắt tràn đầy để phòng cùng hận ý, đêm hề thần, ngươi còn như vậy đối ta. Tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Vừa mới còn nhiệt tình đáp lại chính mình tiểu nữ nhân, lập tức trở nên dương nhanh múa bớt, làm đêm hệ thần tâm thực thụ hững. thân thể của nàng rõ ràng thực thích hắn thân cận, vì cái gì nàng ánh mắt lại tràn đầy địch ý. Phần 148 chương 149 máu tươi đau đớn hắn tâm. Không khách khí là như thế nào một loại không khách khí pháp? Người vô công đều là ta giáo, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh thắng được ta? Đêm hệ thần ánh mắt sắc bén tới gần tề lâm làm Tề Lâm nhìn đến hắn cuồng dã lanh khóc một khắc mặt, người thiếu xú mỹ, ta mới sẽ không cùng ngươi cái này lưu manh học võ công. Tề Lâm nói dưới chân vừa động, muốn đi công kích đêm hệ thần yếu hại, lại bị đêm hệ thần một tay nắm lấy nàng chân hơn nữa dùng sức để cao kéo lại hắn phần eo. Tề Lâm vì không cho chính mình té ngã, bản năng dùng tay câu lấy đêm hệ thần cổ, chỉ là ở kia ngắn ngủn vài giây nội, đêm hệ thần đã đem Tề Lâm lại lần nữa để đến trên tường, rồi non lấp biển hôn nồng nhiệt dừng ở Tề Lâm trên ngôi. Tề Lâm muốn đẩy ra đêm hệ thần, lại phát hiện chính mình một chân bị hắn nâng lên, chỉ dựa một chân chống đỡ. Nàng căn bản là không phải đêm hệ thần đối thủ, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng sức đi cắn đêm hệ thần môi. Nàng cắn thực dùng sức, đêm hệ thần đau đến tuấn mi hơi nhíu, nhưng vẫn là cố nén đau đớn không chịu buông tay. Nếu như vậy có thể cho Tề Lâm lộ ra đau lòng chi sắc, cũng hoặc là có thể cho Tề Lâm nhớ lại hắn tồn tại, hắn chịu một chút khổ lại có quan hệ gì đâu? Đông Thảo tự kỹ. Môi răng gian hàm hàm mùi máu tươi ở lẫn nhau trong miệng lan tràn, Tề Lâm có thể cảm giác càng ngày càng nhiều máu tươi đổ vào chính mình trong miệng. Thấy đêm hệ thần vẫn là không chịu buông ra chính mình, trong lòng khó chịu nước mắt chảy ra. Nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt ở đêm hệ thần khoe miệng, giống điện giật giống nhau làm đêm hệ thần khiếp sợ, hắn vội vàng buông ra Tề Lâm, nhìn đến Tề Lâm trong trắng lộ hồng trên mặt tràn đầy bi thương chi sắc. Tề Lâm chậm rãi từ trên tường chảy xuống, ngồi sụp trên mặt đất, đôi tay che lại đầu, thanh âm nứt nở Cầu xin ngươi buông tha ta, ta căn bản là không quen biết ngươi, cũng không phải ngươi vị hôn thê, ta ái người là Ngô Hi Triệt, chỉ có hắn một người, ngươi đối với ta như vậy, làm ta cảm thấy chính mình thực dơ, làm ta không mặt mũi nào đối mặt hắn. Cầu xin ngươi, không cần lại bức ta, làm ta không muốn làm sự tình, ta không nghĩ thương tổn Ngô Hi Triệt. Nói ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn đêm hề thần, thanh âm tràn đầy bi thống, ta cầu xin ngươi, thỉnh ngươi buông tha ta, không cần lại đến tìm ta, làm ta quá bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt, hảo sao? Tề lâm mỗi một câu, mỗi một chữ, đều giống lưỡi dao sắc bén giống nhau chát ở đêm hệ thần trong lòng. Nàng dùng như vậy cực kỳ bi thương ánh mắt nhìn chính mình, câu xin chính mình thành toàn nàng cùng một cái khác hạnh phúc, chẳng lẽ nàng không biết như vậy với hắn mà nói có bao nhiêu tàn nhẫn cùng vô tình sao. Đêm hệ thần ngồi sổm Tề lâm bên người, thanh âm run rẩy kiên định nói, thực xin lỗi, từ bỏ ngươi, ta làm không được. Hắn thật sự làm không được, nàng là hắn cái thứ nhất động tâm nữ nhân, cũng là hắn cái thứ nhất muốn bảo hộ nữ nhân. Bọn họ chi gian từng có quá nhiều quá nhiều ngọt ngào chuyện xưa, bọn họ chi gian mỗi một cái nháy mắt, hắn đều không thể quên được, hắn là như vậy hái nàng, đã thâm nhập cốt thủy, làm hắn như thế nào buông tay thành toàn nàng cùng một nam nhân khác hạnh phúc. Nếu nam nhân kia là một cái hướng hắn người bình thường phẩm đều dai nam nhân cũng liền thôi, lại cố tình là cái kia nhìn rõ ràng thực ánh mặt trời, lại làm người cảm thấy thực âm lánh nam nhân, hắn thật sự không yên lòng. Tế lâm ánh mắt thanh lánh nhìn chính mình, trong tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ. Thanh âm tuyệt quyết hỏi, ta đến tuột cùng thiếu ngươi cái gì? Có phải hay không ta thiếu ngươi mệnh? Có phải hay không ta đem này mệnh còn cho ngươi, ngươi liền sẽ không lại đến dây dưa ta? Nói đem lóe lạnh băng chi sắc sắc bén dao nhỏ để ở chính mình trên cổ. Thế lâm cái này hành động làm đêm hệ thần đau lòng đến vô pháp hô hấp, đầy mặt bi thương nói, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy tàn nhận đối ta, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên chúng ta chi gian thể hải minh sân sao? Thế lâm, ngươi sao lại có thể? Như thế nào có thể đã quên ta? Tề Lâm không màng hắn thâm tình chân thành, đem dao nhỏ hướng trên cổ càng tiến thêm một bước, lập tức một mặt máu tươi từ chỗ cổ ra bên ngoài tích, ánh mắt lạnh băng ép hỏi: người rốt cuộc phóng không buông tay. Kia mặt máu tươi đau đớn, đêm hệ thần tâm, lập tức đau lòng nói: ta buông tay, ta buông tay còn không được sao? Người nhanh lên thanh đao tử buông đi. Đêm hệ thần có chút hối hận chính mình quá mức nóng nội, bức cho Tề Lâm tự mình thương tổn. Nếu Ngô Hi Triệt có năng lực làm Tề Lâm quên chính mình. Chính mình liền không khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm nàng nhớ lại chính mình, cấp công công lợi, sẽ chỉ làm chính mình thương đến đông đủ lâm, hiện giờ xem ra, làm tề lâm nhớ tới chính mình, trở lại chính mình bên người là một hồi kiên nhẫn cùng trí lực so đấu. Hắn nhất định phải một lần nữa thắng được tề lâm tâm. Tề lâm vẫn là không có trước tiên buông trong tay dao nhỏ, đi đến vê đút cờ cạnh cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn đêm hẹ thần, ngươi không được cùng lại đây, nếu bị hy triệt ca nhìn đến ngươi, ta lập tức liền tự sát. Bởi vì ta không nghĩ ở hy triệt ca trong mắt nhìn đến một tia đối ta thất vọng. Thấy tề lâm như thế khẩn trương ngô hy triệt tâm tình, đêm hệ thần nói không ăn dấm, nói không khó chịu là giả, chính là hắn chỉ cố nén nồng đầm đố kỵ, không dám lại chọc giận tề lâm, sợ nàng sẽ lại làm ra thương tổn chính mình sự tình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi ra ngoài, ta đêm hệ thần nói được thì làm được, nếu ta làm không được, ta liền chủ động đối ngoại công bố ta là cong. Đêm hệ thần thanh âm kiên định nói, tề lâm đáy mắt ra. Nàng biết đối một người nam nhân tới nói công khai chính mình là con yêu cầu bao lớn dũng khí, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đêm hè thần, xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước lại đứng yên, trên thế giới này nữ nhân có rất nhiều, cần gì phải cưỡng cầu một người? Huống chi, ta căn bản là không phải ngươi vị hôn thê, chỉ là cùng ngươi vị hôn thê lớn lên tương tự người thôi, hy vọng ngươi về sau có thể đừng tới quấy rầy ta, không cần tạo thành ta bối rối. Đêm hè thần cảm thấy chính mình tâm giống bị người dùng lực xé rách giống nhau trên thế giới nhất đau sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi nàng rõ ràng là ngươi vị hôn thê rõ ràng nhớ rõ bên cạnh ngươi mọi người lại duy độc quyền ngươi một người song quyền nắm chặt đêm hệ thần trong mắt đau kịch liệt bị một mạt thấu xương thanh lanh thay thế nô hi triệt ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thần bí mặc kệ ngươi đến tổn cùng là nào lộ đầu trâu mặt ngựa ta nhất định phải tra ra người gương mặt thật đem ngươi đánh hồi nguyên hình dám đụng đến ta nữ nhân ngươi nhất định phải vì ngươi hành động làm ra thảm thống đại giới Tề Lâm trên cổ thương không phải rất nghiêm trọng, dùng thủy rửa sạch một chút mặt trên vết máu, chỉ có một chút nho nhỏ vết máu, bởi vì là sa hoa sa hoa khách sạn, toilet nội đều xưng có sa hoa nữ tính đồ trang điểm, chuyên cung quên mang đồ trang điểm nữ khách hàng bổ trang chi dùng. Tề Lâm ở miệng vết thương đánh một tầng màu da phấn nền, miệng vết thương liền bị che khuất nhìn không ra tới. Tề Lâm từ toilet ra tới, nhìn đến Mô hy triệt dựa nghiêng trên hành lang trên vách tường, ánh mắt mỉm cười nhìn chính mình, Tề Lâm bình tĩnh một chút tâm tình, lộ ra một nụ cười nhẹ. Hi Triệt à, thực xin lỗi, làm ngươi trở lâu như vậy. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Nô no Hi Triệt đỡ tể lầm, quan tâm nhìn nàng, một tay chỉ lơ đáng chạm qua tể lâm bàn phát. Ta không có gì, có thể là vừa rồi ăn hỏng rồi đồ vật, bụng có chút đau, liền chậm trễ một chút thời gian. Muốn hay không đi bệnh viện? Nô no Hi Triệt khẩn trương hỏi. Không cần, hiện tại đã không đau, hôm nay là lữ phu nhân sinh nhật, ta không nghĩ làm nàng không cao hứng, chúng ta mau đi yến hội đi nói động tác tự nhiên vãn trụ Ngô Hi Triệt cánh tay đêm hệ thần từ toilet ra tới nhìn bọn họ thân mật rời đi bối cảnh thâm thủy ánh mắt một mảnh thanh lãnh đột nhiên Ngô Hi Triệt quay đầu đối với phía sau đêm hệ thần khẽ miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười nhạt tiêu cười làm như ở cười nhạo cùng châm chọc nói cho hắn hắn sớm đã biết hắn ở bên trong chỉ là thì tính sao Tề Lâm cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn đối mặt hắn cực có khiêu khích ánh mắt đêm hệ thần thiếu chút nữa không chế không được sông lên đi đem Ngô Hi Triệt đau bẹp một đốn Nhưng hắn nỗ lực làm chính mình khắc chế, hắn không phải sợ ở chỗ này đánh nhau ghen sẽ làm hắn thành nhân mọi người cho cười. Hắn là sợ tề lâm sẽ càng thêm chán ghét hắn, do đó càng thêm kháng cự hắn. Tương đối với mặt sau sóng gió mãnh liệt, tiến hội phía trên cũng là sóng ngầm kích động. Phần 149 chương 150 lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, tề lâm cùng ngộ hy triệt mới vừa đi vào, một đạo thanh thúy thanh âm liền vang lên. Tề tiểu thư, đã lâu không thấy. Tề lâm quay đầu lại nhìn đến một cái lưu chưa tóc ngắn. Phi thường có khí chất nữ tử chiều chính mình đi tới, ở nàng phía sau đi theo cao lớn anh Tuấn An tu viễn. Tề lâm nhìn trước mắt nữ tử, suy nghĩ một chút có chút đoán không ra nàng là ai. Ngươi là. Đối mặt tề lâm không quen biết, từ vi cũng không có cái gì bất mãn, mỉm cười nói, ta là từ vi, chúng ta chỉ thấy quá một mặt, ngươi không nhớ rõ ta thực bình thường, ta hôm nay là tới cảm tạng ngươi, nếu không phải ngươi cho ta giới thiệu đến tu xa nơi đó đi làm. Chúng ta cũng sẽ không nói vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía An Tu Viễn. Lâm lâm, ngươi như thế nào đi cái toilet như vậy muộn à, ta đều mau thắng không nổi, ngươi mau tới, ta cho ngươi giới thiệu ta mấy cái ca ca nhận thức hai chữ ở nhìn đến An Tu Viễn cùng từ vi 10 ngón khẩn khấu đôi tay khi ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ngươi, ngươi lữ khả dai nhìn An Tu Viễn kia trương mấy ngày không thấy, rõ ràng tiểu tụy rất nhiều An Tu Viễn, thấy hắn biểu tình lãnh đạm như nước, không hề giống như trước như vậy dùng sủng nịch ánh mắt nhìn chính mình. Nàng cảm giác được chính mình tâm giống rách nát giống nhau đau. Từ vi thẹn thùng xem một cái an tu viễn, vẻ mặt thuần lương vô hại cười nói, Lữ tiểu thư, ngươi hảo. Ta kêu từ vi, kinh tế tiểu thư giới thiệu tiến vào an thị luật sư hành công tác, vị này kêu an tu viễn, hiện tại là ta bạn trai. Nhìn từ vi vẻ mặt cười nhạt, tuy rằng nàng cười thực thiện lương thực hồn nhiên, lại làm lữ khả dai cảm thấy thực không thoải mái, đặc biệt là kia nhìn như bình thường nói chuyện ngữ khí, lại làm nàng cảm thấy có một loại khiêu khích thị cảm giác Lữ khả dai cũng không phải là phương điềm nhã, mặc kệ khi nào đều đứng ở đối phương góc độ tự hỏi vấn đề, nàng chính là chịu trăm ngàn sủng ái tại một thân thiên kim tiểu thư, không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt cùng thị uy. Nhan nhạt nhìn lướt qua từ vi, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi là ai bạn gái liên quan gì ta? Nói kéo qua tể lầm tay, đi nhanh đi, ta cắt ca ca còn chờ ngươi đâu? Đông tẫn Tuấn hảo. Thấy lữ khả dai vẻ mặt khinh thường xem chính mình, từ vi trên mặt đảo qua một mặt xấu hổ. Ngay sau đó lộ ra một mặt mỉm cười nhìn về phía an tu viễn, nói, tề tiểu thư bằng hữu cá tính thật sự thực độc đáo. An tu viễn ôn nhu nhìn về phía Từ vi, các nàng này đó thiên kim tiểu thư tính cách từ nhỏ liền kiêu căng. Ngươi về sau không cần chủ động cùng các nàng nói chuyện, miễn cho bị thương. Từ vi mỉm cười nói, không, ta không sợ bị thương, ta muốn dùng nhanh nhất tốc độ dung nhập ngươi thế giới, ngươi vòng, mặc kệ trả giá cái gì, ta đều không sợ, hướng chi là điểm này bị khuất. Hơn nữa ta chỉ cảm thấy lữ tiểu thư tính cách ngay thẳng, cũng không có cảm thấy nàng kiêu căng. Chỉ cần ngươi thích liền hảo. An tu viễn sủng nịch nói. Ân, ta đi một chút toilet, lập tức quay lại. Nhìn tử vi rời đi, La hoảng Vũ vô, vô An tu viễn, ngươi ra hỏa này, khi nào biến khẩu vị, ngươi không phải luôn luôn thích bị ngược. Thích chiếu cấu người sao? Như thế nào đi một chuyến nam phỉ trở về, liền tìm một cái lão bà? Kỳ thật tử vi cũng không lớn, năm nay 22 tuổi. Chẳng qua cùng tề lầm các nàng so sánh với, lưu trữ một đầu tóc ngắn nàng liền có vẻ thành thục nhiều, mà la Hoàng vẫn luôn cho rằng lấy an tu viễn định lực cùng nghị lực, nhất định sẽ đem lữ khả giai cấp lộng tới tay. Gần nhất nghe phương điểm nhã nói Hoàng Hoành vẫn luôn ở giảm béo, lấy hắn nhìn ra, thành công giảm béo sau Hoàng Hoành tuyệt đối là cái mỹ nữ, bọn họ nghĩ đến lúc đó đem Hoàng Hoành đính hôn cấp e cờ phát dục quá hoan vương sủng mình, đến lúc đó các nàng tứ tỷ mội gả cho bọn họ bốn huynh đệ, kết quả thực là tuyệt phối. Chính là hiện tại sự tình giống như đều thoát ly bọn họ dự đoán vốn có quỹ đạo, Tề Lâm trong một đêm tỉnh định Ngô hy Triệt không nói, hôm nay đột nhiên trở về An Tu Viễn cũng nói hắn giao bạn gái, mọi người đều cho rằng sẽ là nữ khả dai, lại không có nghĩ đến lại là một cái hắn tiểu trợ lý. Đối mặt cái này Từ Vi, tuy rằng nàng lớn lên cũng không tồi, mi thanh mục tú, rất là đáng yêu, nhưng tổng cấp La Hoàng một loại không nói gì tâm cơ, cho nên La Hoàng mới có thể độc miệng nói nàng là lao bà. An Tu Viễn ánh mắt sắc bén nhìn La Hoàng, Thanh âm lạnh băng nói, La hoàng, ngươi có lựa chọn ái nhân quyền lợi, đồng dạng, ta cũng có. Ngươi thích bà vương ngạnh thượng cùng, thích tiểu lõ ly, không đại biểu tất cả mọi người cùng ngươi một cái phẩm vị. Vì Vi hiện tại là ta bạn gái, ngươi có thể tiếp thu nàng đương nhiên tốt nhất. Nếu ngươi không thể tiếp thu nàng, cũng thỉnh ngươi không cần chửi đối nàng. Nếu nói như vậy lại bị ta nghe được lần thứ hai, liền đừng trách ta không màng huynh đệ. Chi tình. Thấy an tu viên vẻ mặt nghiêm túc, không giống là ở nói giỡn. La Hoàng chỉ cảm thấy giận từ giữa tới, một cổ muốn đánh người lửa giận xông lên, nơi xa vẫn luôn ở quan chiến phương điểm nhã thấy La Hoàng sắc mặt không đúng, lập tức xông lên ôm lấy La Hoàng, La Hoàng, ngươi đừng náo loạn, hôm nay là lữ phu nhân sinh nhật yến, ngươi ở chỗ này ném sắc mặt, sẽ làm lữ gia huynh đệ không cao hứng, có nói cái gì chờ trở, trở về về sau lại nói.